chính là thế giới này nhất không có chính là nê, bởi vì hết thảy đều đã phát sinh, cho nên mọi người cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng chính mình này mới có thể đủ thắng lợi đi. Mắt thấy Vô Pháp đột phá Hoa Văn Đảo hòa Điền Tú Vân hai người phòng ngự, hơn nữa hai người phía sau Mạc Diệp Lâm đã bắt đầu khôi phục nguyên bản thân hình, chỉ thấy phía trước còn chỉ có mười mấy tuổi thân hình, ở theo hắn quanh mình linh khí dao động, bắt đầu chậm rãi lớn lên. Ẩn tranh biết, đây là Mạc Diệp Lâm ở sử dụng cấm thuật mạnh mẽ khôi phục nguyên bản tu vi. Một khi làm mạc diệt lâm thành công, như vậy ân tranh không còn có mạng sống cơ hội. Cho nên ân tranh nhanh chóng quyết định, quyết định nếu vô pháp đột phá Điển Tú Vân cùng Hoa văn đảo phòng ngự, như vậy lâu trước tiên khởi động phía sau thật lớn luôn bàn, đây là hắn duy nhất hy vọng. Cái này ý tưởng cũng bất quá là dây lát gian liền định ra tới, mà toàn tâm toàn ý đối kháng ân tranh hai người, cũng không biết, hiện tại ân tranh đã tính toán nên đổi sách lược. Theo ba người càng đánh càng liệt, Điền Tú Vân hai người tuy rằng mỏi mệt nhưng là lại phát hiện so với phía trước giống như bị thương số lần biến thiếu, chính là trên người mạo huyết miệng vết thương lại dần dần biến nhiều. Mà đồng thời, ba người đối chiến nơi sân đã vô hạn tiếp cận thật lớn Luân Bản, đường ân tranh lại lần nữa đem hai người chung một người đánh bay khi, hắn lặng lẽ hướng phía sau Luân Bản đầu nhập vào một cái đồ vợ, chỉ là này trong nháy mắt quá nhanh, những người khác cũng không có phát hiện. tiểu tâm các người phía sau Luân bàn lại đại chiến mấy cái hiệp sau. Thái thượng trưởng lao phát hiện ba người phía sau sâu kín phiếm hồng luân bàn, trong lúc nhất thời trong lòng căng thẳng, chạy nhanh cao giọng nhắc nhở điển tú vân cùng hoa văn đào hai người. Lúc này, hai phu thê mới phát hiện, bọn họ trong bất chi bất giác đã khoảng cách luân bàn như thế gần, lập tức bọn họ liền cảm thấy, này nhất định là ân tranh âm hưu quỷ kế, nghĩ đến ân tranh phía trước lời nói, hai người tức khắc có dự cảm bất hảo. Hai người một khi phát hiện vấn đề, liền tính toán sau này lui. Ít nhất cũng muốn cách này cái quỷ dị luân bản xa một ít mới có thể cảm giác an toàn. Chính là hai người động tác lại như thế nào có thể giấu đến quá ân tranh, hắn hiện tại đã ở vào được ăn cả ngã về không trạng thái, mắt thấy hết thể sắp chuẩn bị tốt, lại như thế nào khả năng cho phép hai người lúc này lui ly. Bởi vậy ở hai người vừa mới chuẩn bị lui về phía sau thời điểm, ân tranh lại lần nữa tiến lên hướng tới hai người công kích, đi bước một muốn đem hai người bước đến luân bản trước mặt. Điền tú vân cùng hoa văn đảo cho nhau lướt nhau đều không nghĩ làm ân tranh mưu kế thực hiện được, cho nên cũng đều bắt đầu điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể linh lực, sau đó không màng tất cả hướng ân tranh trên người ném pháp thuật. Nhưng mà, cùng hai người đối chiến như thế lâu ân tranh, đã nhìn thấu hai người nhược điểm, cái này nhược điểm nói không phải công kích thượng nhược điểm, mà là chỉ hai người đều đem đối phương trở thành chính mình nhược điểm, chỉ cần ân tranh công kích muốn đả thương đến trong đó một người, như vậy một người khác khẳng định sẽ không làm nhìn. Vì thế, ở trong khoảnh khắc, ân tranh làm một cái quyết định, Đặc biệt là hắn chốc mũi không ngừng ngửi được đến từ hoa văn đảo trên người máu tươi hương vị khi, trong mắt càng là tuôn ra một trận nhiệt liệt quang mang. Đi tìm chết đi. Ân tranh thân thể nháy mắt bạo trướng, sau đó hung ác nham hiểm đối với Điển Tú Vân nói, trong tay công kích cũng hung hăng đánh về phía Điển Tú Vân. Này hết thể thoạt nhìn đều là ân tranh muốn trí Điển Tú Vân vào chỗ chết, bao gồm Điển Tú Vân bản nhân cũng có thể cảm nhận được đến từ ân tranh này một kích không phải là nhỏ, cho nên cũng hạ quyết tâm muốn toàn lực cưng phó. Vân Nhi Hết thệ phát sinh điện quang hòa thạch, ở hoa văn đảo hô to ra này thanh lúc sau, cả người đều chắn điền tú vân trước người tới ứng đối ân tranh này sóng công kích. Đáng tiếc mọi người không biết chính là, ân tranh cái này công kích vốn chính là nhằm vào hoa văn đảo, hắn đã sớm đã nhìn ra, hai người kia lẫn nhau lẫn nhau vì nhược điểm, cho nên lập tức liền quyết định đánh ra này một cái có thể muốn mạng người công kích đại chiêu. Chỉ thấy hoa văn đảo ở chuẩn bị chặn lại ân tranh công kích trước, cũng chú ý tới, ở Điền tú vân phía sau chính là luân bàn Cho nên trực tiếp liền cho rằng ân tranh là tưởng đối tức phụ làm cái gì. Căn bản không kịp tự hỏi, hoa văn đảo một tay đem điển tú vân đẩy ra, chính mình đối thượng kia nói sắc bén công kích, chính là một cái đến từ không biết thực lực cao thủ đại chiêu, lại như thế nào sẽ bị hắn chặn lại. Đều không có cho đại gia phản ánh thời gian, hoa văn đảo bị kia nói công kích hung hăng đánh về phía luân bàn, cái này hảo, kia quỷ dị luân bàn ở tiếp xúc đến hoa văn đảo không ngừng tràn ra máu tươi khi, liền bắt đầu càng thêm hương lượng. đảo Điên Tú Vân vừa thấy đến cái này cảnh tượng, lập tức muốn chạy tới nơi cứu Hoa văn Đảo. Chính là Nguyên Bản liền thiết kế tốt ân tranh lại như thế nào khả năng buông tha cơ hội này, chẳng sợ hắn bởi vì vừa mới cái kia đại chiêu đã linh lực không đủ, nhưng lại như cũ nhanh chóng tiến lên ngăn cản Điển Tú Vân động tác. Cũng may lúc này Mạc Diệp Lâm cũng theo ấp thủ thật lớn chiêu, cả người khôi phục đến người trưởng thành bộ dáng, nhìn đã bị luân bàn vây khốn Hoa Vân Đảo, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Thú Vân, tránh ra." Mạc Diệp Lâm lạnh giọng nói trực tiếp phi thân nên hướng về phía Ân Tranh. Ha ha, Mạc diệt Lâm, hết thể đều đã mượn. Ân Tranh điên cuồng cười nói, đặc biệt là nhìn đến bị cự luân không ngừng hút máu tươi Hoa Vân Đảo, càng cảm thấy đến mục đích của chính mình sắp đặt tới. Này hết thể nên kết thúc. Mạc diệt Lâm đôi tay ở không trung hòa viên, không ngừng ngưng tụ linh lực điên cuồng bạo trướng, sau đó ở Ân Tranh ngoan độc ánh mắt hạ thẳng tấn công kích qua đi. Ân Tranh ở phát hiện Mạc diệt Lâm hoàn thành cấm thuật khôi phục tu vi sau, liền biết chính mình mạng nhỏ nguy rồi. Nhưng là lúc này không chấp nhận được hắn lùi bước, cho nên chỉ có thể căng ra đầu đón nhận mặc diệt lâm cái này mạnh mẽ công kích. nay bất qua ân tranh ở ngăn cản không được thời điểm, trực tiếp xoay người nhằm phía cự luân. Lúc này Hoa Văn đảo đang suy nghĩ biện pháp tránh thoát cự luân, chính là không biết vì cái gì. Hoa Văn đảo cảm giác mí mắt càng ngày càng trầm trọng, thẳng đến nhìn đến ân tranh đầy mặt giữ tận xuống tới. Còn có bên thai mọi người thê lương tiếng la, trong lòng không khỏi nghĩ đến, có phải hay không lúc này đây chung quy là tránh không khỏi. Chương 425 sinh ly tử biệt. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Kia một khắc, ở hoa vân đảo trong đầu hiện lên vô số hòa điển tú vân quen biết thời gian, cái kia sau giờ ngọ trong núi, vẻ mặt kiên nghị điển tú vân, nho nhỏ thân mình đi theo nhất bang đại lao ra đối kháng lợn ở rừng. Lại đến sau lại hắn trở thành điển tú vân tiểu sư đệ, còn nhớ rõ hô lên đệ nhất thanh đại sư tỷ đối phương kia giống như trộm thanh tiểu miêu giống nhau. Hắn lại như thế nào không biết này hết thể đều là đại sư tỷ cố ý. Chính là nàng như vậy muốn làm chính mình đại sư tỷ kia hắn vì cái gì không thành toàn nàng đâu. Cái này kiên nghị rồi lại mềm lòng nữ hài, nếu là lấy sau hắn không còn nữa, ai có thể chiếu cố nàng. Không cần văn đảo. Điền Tú vẫn nhìn đến kia ân tranh thế nhưng quay người nhằm phía vây khốn hoa văn đảo cự luân, mà mặc diệt lâm công kích đã phát ra, căn bản không có khả năng thu hồi. Chính là nàng liều mạng buôn qua đi, lại vẫn là đã mượn Loa mắt quang mang nháy mắt làm tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại, chỉ có Điền Tú Vân không quan tâm hướng cự luân tiến lên, chẳng sợ hai mắt đã bị kịch liệt quang mang thương chảy ra máu loãng, chính là ở tiếp cận cự luân hướng kia một khắc, lại bị hung hăng bắn bay đi ra ngoài. Hoa. Một ngụm máu tươi phun ra, Điền Tú Vân cả người vô lực quỳ bò trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn như cũ lóe lóa mắt quang mang cự luân. Văn Đảo! Bị nốt ở phòng ngự cháo mọi người, cũng đều sôi nổi thống khổ hướng về phía cự luân phương hướng kêu đi. Tú Vân. Mạc Diệp Lâm cường chống thân thể đi đến Điền Tú Vân trước mặt, đau lòng đem người ôm lên. "Cứu hắn, ta biết ngươi có thể, cầu xin ngươi, cứu hắn." Điền Tú Vân vẻ mặt chờ đợi nhìn thành nhân bản Mạc Diệp Lâm, chưa nói mấy chữ trong miệng liền không ngừng ra bên ngoài hồ máu, thực hiển nhiên là thương tới rồi nội phủ. Vô dụng, liền tính không có ta vừa mới kia nói công kích, hắn cũng không sống nổi. Mạc Diệp Lâm khó xử lắc đầu. "Vì cái gì? Vì cái gì? Cầu ngươi cứu cứu hắn." Điền Tú Vân trong mắt huyết cùng nước mắt hôn hợp đi xuống lưu, căn bản không tin Mạc Diệp Lâm nói cái gì không cứu. Đó là kết giới luân bản, sống tại phía trước đã bị ân tranh động tay chân, chỉ cần dính lên, trừ phi là bị hút hết huyết, nếu không liền sẽ không tha người, khó được người đến bây giờ còn không thể tưởng được, vì cái gì ân tranh nhất định phải chấp nhất muốn các người huyết, lại vì cái gì tại đây phía trước hắn muốn khống chế thế tục giới sao. Mạc Diệp Lâm nhẹ giọng nói, là sống thế sao. Điền Tú Vân tuyệt vọng nói, đúng vậy. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là này thật là ân tranh mục đích, mặc diệt lâm không nghĩ đối nàng dấu giếm. Phúc Điển Tú vẫn nghe được mặc diệt lâm đích xác nhận, lại lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sư phó. Lúc này Bảnh Khuê Hiển đã mang theo mọi người từ phòng ngự cháo vọt ra, nhìn như thế bộ dáng sư phó, cả người tâm đều nắm ở cùng nhau. Văn đào đâu? Văn đào đâu? Hoa mẫu không dám tin tưởng vọt lại đây, nhìn đã không còn nữa tồn tại cự luân, chỉ có một đạo tỏa sáng quan môn. Tựa hồ muốn tới gần lại không dám tới gần. Ngọc Bình, ngươi bình tĩnh một chút. Hoa kiến quốc trong mắt mang theo nước mắt, lại sinh sôi chịu đựng không rơi, nhìn có chút điên cuồng hoa mẫu, chạy nhanh đem người khống chế được. Bình tĩnh, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh, ngươi không thấy được sao. Chúng ta nhi tử không có, không có. Hoa mẫu hỏng mắt khóc lớn. Không đơn giản là hoa mẫu như thế thương tâm, chính là những người khác cũng đều nhịn không được khóc lên. Hoa lão ra tử càng là một bộ suy sụt bộ dáng Ở trong lòng mọi người đã nhận định, hoa văn đào lần này là giữ nhiều lành ít. Mũi mũi, nhất nhất sợ hãi bắt lấy điền tú vân tay, nhìn đến trên mặt nàng huyết, cả người đều sợ hãi cực kỳ. Đúng rồi, là ngươi, nếu không phải ngươi, biến mất liền không phải văn đào, ngươi tiện nhân này, ngươi trả ta nhi tử, nếu không phải bởi vì cưới ngươi, lại như thế nào sẽ ra chuyện này, ngươi tiện nhân này. Hoa mẫu nghe được nhất nhất thanh âm, lập tức tưởng lấy lại tinh thần giống nhau, vọt tới điển tú vân bên người liền bắt đầu mang lên Thậm chí muốn động thủ tiến lên đánh người. Chỉ tiếc có Mạc Diệp Lâm ở một bên che chở, lại như thế nào khả năng làm người xúc phạm tới giờ phút này đã thương tâm tột đỉnh Điền Tũ Vân. Húng chi, chuyện này từ đầu tới đôi, Mạc Diệp Lâm đều cảm thấy là trước mắt cái này người đàn bà đánh đá giống nhau nữ nhân sai. a Hoa Mẫu tay còn không có tiếp cận Điền Tũ Vân, đã bị Mạc Diệp Lâm một trưởng đánh bay đi ra ngoài. Cũng chính là hiện tại Mạc Diệp Lâm cũng là nỏ mạnh hết à nếu không này nhẹ nhàng một trưởng tất nhiên muốn cho Hoa Mẫu trọng thương Mà không phải chỉ bị một chút tiểu thương. Này hết thể rõ ràng là ngươi gây ra, ngươi còn tưởng trách người khác, bằng cái gì? Bành Khê điển thật sự là nhịn không được, lập tức lạnh lùng nói. Không phải ta, không phải ta, rõ ràng là điển tú vân tiện nhân này có thân mật, chẳng lẽ các ngươi đã quên, vừa mới chính là người nam nhân này đối văn đào hạ tàn nhân tay. Hoa mẫu nhìn bị mặc diệt lâm ôm vào trong ngực điển tú vân, trong mắt băng ra cực kỳ chán ghét hận ý. Ở nghe được bành khuê điển chỉ trích ghi, lập tức liền buột miệng tốt ra Đem Điển Tú Vân cùng Mạc Diệp Lâm coi như là có tư tình người, còn đem cuối cùng trách nhiệm trốn tránh đến Mạc Diệp Lâm trên người. Lão đại tức phụ, đừng nói nữa, Vân Tú đã đủ khó chịu. Hoa lão ra tử lớn tiếng quát lớn nói, ngăn trở hoa mẫu càng ngày càng quá mức nói. Nhìn giờ phút này Điển Tú Vân, mọi người đều biết, chân chính thương tâm không gì hơn nàng, đại gia lại như thế nào có thể giống hoa mẫu như vậy, một chút cũng không nói đạo lý lung tung chỉ trích, bình thường chiến đấu, bọn họ đều xem ở trong mắt. Cho nên cũng không cho rằng hoa mẫu chỉ trích là đúng. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi không cần chết, nhất nhất không cần ngươi chết. Hiện trường duy nhất không chịu ảnh hưởng chính là nhất nhất, nàng chỉ là chuyên trú muốn đánh thức lâm vào tuyệt vọng trung điền tú vân. Sư phó, ngươi đừng còn như vậy, sư công nhất định sẽ không hy vọng nhìn đến ngươi cái dạng này. Bành khuê điển cũng không đành lòng khuyên giải an uổi nói. Văn đào nghe được bành Khê điển nói, điền tú vân lại lần nữa phun ra một búng máu. Giống như giờ khắc này. Điển Tú Vân muốn đem huyết đều nhổ ra giống nhau, giống như là vì đền bù những cái đó bị cự luân hút rất hoa văn đào huyết dường như, không cần tiền ra bên ngoài bạo. Vân nha đầu, người chết không thể sống lại, ngươi đừng còn như vậy tra tân chính mình. Hoa lão gia tử xem bất quá mắt Điển Tú Vân như thế đạp hư chính mình. Đại gia thấy hoa lão gia tử đều mở miệng khuyên giải, những người khác trừ bỏ hoa mẫu, tất cả đều sôi nổi tiến lên khuyên giải an ủi, chỉ tiếc đã đắm chìm ở thế giới của chính mình Điển Tú Vân căn bản nghe không được. Rốt cuộc nên làm sao bây giờ a đứa nhỏ này khẳng định là tuyệt vọng cực kỳ. Hoa kiến quốc nội tâm cũng thực thương tâm, chính là làm một nhà chi chủ, lúc này hắn cần thiết đứng lên tới. Nàng đã chết mới hảo, chết nên là nàng. Hoa mẫu hung hăng nói. Bang! Hoa kiến quốc xoay người chính là một cái tác, tức khác toàn bộ sơn động đều an tính lại. Ngay cả ở một bên điều tức thái thượng trưởng Lão cùng Liêu Phong Chủ, cũng bị này thanh không lưu tình bàn tay thanh cấp kinh tới rồi, bất quá cũng chỉ là ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Liền có tiếp tục bắt đầu điều tức. người đánh ta. Bằng cái gì? Hoa mẫu bụng mặt hô lớn. Nếu ngươi nói chuyện vẫn là tại đây sao ngăn độc, liền không đơn giản là đánh này một cái tác. Hoa kiến quốc hung hang huy hiếp nói. Hoa mẫu phẫn hận muốn phản bác, chính là nhìn đến hoa kiến quốc 2 chỉ xung huyết mắt, trong lúc nhất thời chỉ phải ủy khuất đem những cái đó bất mãn đều nuốt xuống trong bụng. Chương 426 kết giới trí môn. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 426 kết giới chi môn luyến thượng người, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trương. Mặc diệt lâm. Hoa lão gia tử cũng mặc kệ nhi tử con dâu, mà là thật cẩn thận thử thăm dò kêu ra mặc diệt lâm tên. ân Mặc diệt lâm nhàn nhạt lên tiếng. Văn đảo hắn thật sự không có sao. Này hết thảy ngươi có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Hoa lão ra tử nhẹ giọng hỏi. Hán trước sau không tin tôn tử liền như thế không có. Mạc Diệp Lâm nhìn thoáng qua bởi vì hoa lão ra tử hỏi chuyện, mà bắt đầu khôi phục thần Thái Điển Tũ Vân, không cấm túi đầu thở dài một hơi, sau đó mới bắt đầu cùng mọi người giải thích nói. Nguyên lai, like, Mạc Diệp Lâm cùng ân tranh đều không phải thế giới này tu sĩ, bọn họ đều đến từ một cái tên là hoàn giới tu chân văn minh, đó là một cái so nơi này cao cấp không biết nhiều ít lần tu chân thế giới. Ở hoàn giới, Tù vi tối cao chính là những cái đó vượt qua rất nhiều lần tiên kiếp tán tiên, tán tiên bên trong cũng có cấp bậc, vượt qua một lần tán tiên kiếp, đã kêu một kiếp tán tiên, tối cao chính là chín kiếp tán tiên. Mà Mạc Diệp Lâm cùng ân tranh phân biệt đến từ hoàn giới hai cái bất đồng thế lực, Mạc Diệp Lâm xuất từ ma giới U Minh cùng mà ân tranh còn lại là nhân tu một cái kêu khải ngữ tông cỡ trung môn phái trưởng lão Hai người ở hoàn giới thời điểm, liền vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, đến nỗi này nguyên nhân trong đó Mạc Diệp Lâm chưa nói Nhưng là nghĩ đến không phải là cái gì hảo nguyên nhân. Nguyên bản hai người tuy rằng thường xuyên đụng tới mặt liền sẽ vung tay đánh nhau, nhưng là thường thường bên người chung sẽ có người ngăn lại, cho nên cho tới nay mới thôi vẫn luôn không có nháo đến quá phận. Mãi cho đến, có một lần hai người ngoài ý muốn ở một chỗ di chỉ tương ngộ vì tranh đoạt một kiện bảo vật mà hoàn toàn đánh lên, hai người đều là hợp thể kỳ đại tu sĩ, chân chính đánh lên tới lực phá hoại là người khác không dám tưởng tượng. Cũng không biết có phải hay không hai người xui xẻo, Vẫn là kia chỗ bí cảnh có cái gì thần bí địa phương, kết quả bởi vì hai người đánh nhau mà dẫn phát rồi không gian không xong, ở hai người còn không có tới kịp phản ứng dưới tình huống, đã bị cuốn tới rồi Điển Tú Vân nơi thế giới. Tới rồi nơi này lúc sau, Mạc diệt Lâm phát hiện tu vi không chỉ có bị áp chế lợi hại, lại còn có bởi vì xuyên qua không gian nguyên nhân, mà dẫn tới thân thể đã chịu trọng thương, vẫn luôn lén lút dưỡng mấy năm, lúc này mới có thể khôi phục một ít. Kết quả không bao lâu, Mạc diệt Lâm phát hiện Ân Tranh tung tích Càng là phát hiện cái này ở hoàn giới luôn luôn ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, thế nhưng vì trở về, mà ngầm chuẩn bị tiến hành một lần đại quy mô sống thế, cho nên mới có sau lại tà vân ma điện đúng tay thế tục giới sự tình. Đây cũng là bởi vì chỉ có bộ đội nhân tài nhiều, hơn nữa đều là thành trắng niên, dùng bọn họ hiến tế hiệu quả khẳng định hảo, ngay từ đầu cũng không phải ân tranh không nghĩ dùng tu sĩ, chẳng qua hổ lạc Bình Dương, ân tranh băn khoăn cũng rất nhiều, lúc này mới đem chủ ý đánh tới thế tục giới. mà lần này thực hiển nhiên Không đơn giản là vì trả thù hoa ra phá hủy kế hoạch của hắn, đại khái cũng là nghĩ lợi dụng điển tú vân bọn họ này đó nguyên anh kỳ tu sĩ làm sống tế, theo thứ tự tới mở ra kết giới chi môn, phản hồi đến hoàng giới. kia đạo môn chính là người nói kết giới chi môn sao? Thái thượng trưởng lão hỏi. Không tồi, chỉ là này kết giới chi môn cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể xuyên qua, phi nguyên anh kỳ phía trên tu vi không thể tiến vào, nếu không rất có khả năng sẽ lọt vào hôi phi yên diệt kết cục. Đương nhiên nếu thần hồn cường đại nói, nhưng thật ra có thể nếm thử. Mặc diệt lâm liếc mắt một cái liền xem thấu Thái thượng trưởng lao ý tưởng, cho nên hảo tâm ra tiếng đề nghị nói: "Thì ra là thế, chỉ là hiện giờ chúng ta cái này giao diện, nhiều lắm có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ đại viên mãn đã bị áp chế, căn bản không có khả năng đột phá nguyên anh kỳ." Thái thượng trưởng lão không chỉ có cười khổ, đặc biệt là ở nghe được mặc diệt lâm đối cái kia hoàn giới miêu tả sau, càng thêm tâm thần hướng tới. "Nếu ngươi là lo lắng cái này, vậy không cần thiết Này kết giới chi môn mở ra sau, nói vậy ngoại giới cũng sẽ co biến hóa, ta ở đi vào các ngươi cái này giao diện thời điểm, liền phát hiện, tu vi sở dĩ bị áp chế, cũng là vì một ít nhân vi nguyên nhân. Mặc diệt lâm mở miệng nói, đặc biệt là tại đây kết giới chi môn mở ra sau, ta có thể cảm nhận được, những cái đó hạn chế cũng tùy theo biến mất, về sau các ngươi không cần lại lo lắng sẽ bị hạn chế tu vi mà không được vào. Ngài, ngài nói chính là thật sự. Vì cái gì cấm sẽ đột nhiên biến mất thái thượng trưởng lao kích động muốn hỏi minh bạch, chính là đột nhiên nghĩ đến, này kết giới chi môn bị mở ra, nhưng còn không phải là bởi vì Hoa Vân đảo bị làm sống thế, nếu bên ngoài thật sự khôi phục, như vậy toàn thế giới tu sĩ đều thiếu Hoa Vân đảo một thân tình. Hắn rốt cuộc không về được, phải không? Điền Tú Vân thanh âm trầm thấp hỏi. Mạc diệt Lâm nhìn đến như vậy Điền Tú Vân, trong lòng cũng nhịn không được một nắm một nắm đau, thật sự xem không được nàng như thế một bộ thương tâm tuyệt vọng bộ dáng, vì thế mở miệng nói: Kỳ thật cũng không thấy đến, rốt cuộc kết giới chi môn đã mở ra, mà hoa văn đảo cùng ân tranh tất cả đều biến mất không thấy, này thuyết minh hiện tại có hai loại tình huống. Điền Tú vẫn nghe được Mạc Diệp Lâm phân tích, trong mắt lập tức liền dần hiện ra hy vọng quan mang, sau đó không chớp mắt nhìn chầm chằm Mạc Diệp Lâm không nói lời nào. Một loại chính là bọn họ hai cái tất cả đều hôi phi yên diệt, còn có một cái, chính là bọn họ thành công đã trải qua kết giới chi môn, chỉ là ở cái loại này trọng thương giới tình huống, cho dù lúc ấy không chết. Chỉ sợ cũng mặc diệt Lâm không có tiếp tục nói tiếp, cũng không cần hắn tiếp tục nói ra, bởi vì kết quả trước sau chỉ có một, đó chính là Hoa Văn Đào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hắn thật sự không nghĩ Điển Tú Vân không hề hy vọng, cho dù là lừa mình dối người cũng. Hảo! Không, ta biết đến, hắn khẳng định sẽ không chết, nhất định sẽ không. Điển Tú Vân lập tức phủ quyết mặc diệt Lâm suy đoán, nàng tin tưởng vững chắc Hoa Văn Đào nhất định sẽ không như thế dễ dàng liền đã chết. Còn nhớ rõ lúc trước bọn họ hai cái cùng nhau đại chiến giao long thời điểm, hoa văn đào lúc ấy cũng bị đánh rất vào hóa rồng huyết trì, chính là cuối cùng không chỉ có không chết, còn bởi vậy mở ra long tộc huyết mạch, như vậy lúc này đây khẳng định cũng là cái dạng này. Nếu văn đào không chết nói, kia hắn hiện tại khả năng sẽ ở đâu. Hoa lão gia tử cũng nhịn không được muốn tin tưởng nhà mình tôn tử còn sống ở trên đời này. Hắn nếu là cùng ân tranh cùng nhau biến mất, như vậy hơn phân nửa sẽ bị truyền tông đến hoàng giới. Rốt cuộc phía trước vẫn luôn là ân tranh ở ra tay, hắn nếu tưởng trở về, khẳng định là tưởng trở lại hoàng giới, cho nên, hoa văn đảo nếu là còn sống, cũng chỉ sẽ xuất hiện ở hoàng giới. Mặc diệt lâm không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đem chính mình cái này suy đoán báo cho mọi người. Ta muốn đi tìm hắn. Điền tú vân qua sau một lúc lâu đột nhiên quyết định nói. Hảo hảo hảo, bất quá người muôn trước tu luyện hảo, không phải nói chỉ cần đột phá nguyên anh kỳ là có thể xuyên qua kết giới chi môn sao. Hoa lão gia tử cũng không có ngăn trở, trong lòng biết nha đầu này nhất định là chưa tới phút cuối chưa thôi, liền tính là ngăn trở cũng vô dụng. Không, ta hiện tại liền đi, nếu Văn Đảo thật sự cùng Ân tranh cùng nhau truyền thống, như vậy hắn hiện tại khẳng định sẽ rất nguy hiểm, ta không thể trì hoan thời gian. Điền Tú Vân nói liền phải đứng dậy hướng kết giới chi môn đi đến, lung lay thân mình biểu lộ nàng giờ phút này trạng thái. Hỗn náo, ngươi hiện tại cái dạng này, tiến vào kết giới chi môn chính là chịu chết. Mạc Diệp Lâm lập tức ngăn lại Điền Tú Vân vẻ mặt không ủng hộ. Ta cần thiết muốn đi, chính là hiện tại. Điền Tú Vân cũng thực cố chấp, căn bản là nghe không vào khuyên can. Nha đầu, nghe lời, người trước hảo hảo tính dưỡng, ngươi đã quên, nhất nhất còn muốn ngươi chiếu cố đâu. Hoa lão ra tử nhìn cả người vết máu Điền Tú Vân, trong lòng thật sự không đành lòng, lập tức đem nhất nhất lấy ra tới làm lấy cớ. Chương 427 tâm ý kiên quyết. Tiền nhi, vì sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi nhất định nghiêm túc hoàn thành tốt không? Điền Tú Vân nghe được hoa lão ra tử nhắc tới nhất nhất, rốt cuộc dừng lại bước chân, sau đó đem bành khê hiển hô trước mặt dặn giò nói. Bành khê hiển biết sư phó muốn nói cái gì, chính là đối mặt như vậy sư phó, cái kia rõ ràng đã tuyệt vọng, lại bởi vì một cái suy đoán mà một lần nữa tỏa sáng thần thái sư phó, hắn thật sự không biết nên như thế nào cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể nói ra một chữ, hảo. Tiểu hiển, ngươi đừng đi theo sư phó của ngươi hồ nháo. Hòa kiên quốc vội vàng nói. Hiển nhiên Điền Tú Vân này như là ở công đạo hậu sự, hắn không thể trơ mắt nhìn hài tử làm hồ đồ sự. Ba, ngài đừng lo lắng, ta sẽ tìm được hoa văn đảo, sau đó đem hắn bình an mang về tới. Điền Tú Vân tái nhật trên mặt xả ra một mặt nhật nhạt ý cười. Ai hoa kiến quốc hung hăng thở dài một hơi, người đứa nhỏ này như thế nào liền như thế quật, liền tính muốn đi cũng không thể như vậy liền đi a Đó là sẽ muốn mệnh. Cuối cùng những lời này hoa kiến quốc không có nói ra. Nhìn Điên Tú Vân quật cường không nghe khuyên bảo bộ dáng, hoa kiến quốc trừ bỏ thở dài, căn bản không biết nên làm chút cái gì, mới có thể đem nàng ý niệm đánh mất. Tiền nhi, vì sư hôm nay chính thức đem nhất nhất phó thác cho ngươi, ngươi nhất định phải hộ nàng bình an lớn lên, chờ sư phó trở về tìm các ngươi, nghe được sao? Điên Tú Vân sở sờ, sờ nhất nhất khuôn mặt nhỏ, sau đó nhìn chằm chằm bành khuê hiển mắt nói. Là, sư phó yên tâm, từ nay về sau, có đồ đệ ở, tất nhiên không cho nhất nhất chịu chút nào hủy khuất Nhưng là, sư phó, thỉnh ngươi nhất định phải bình an trở về, vô luận kết quả như thế nào, hiển nhi cùng nhất nhất đều yêu cầu ngài. Bành khê hiển chịu đựng trong mắt nước mắt, len khen hữu lực hướng Điển Tú Vân bảo đảm, đồng thời cũng không quên hướng sư phó muốn hứa hẹn. Hảo, sư phó đáp ứng ngươi, ngoan ngoan chờ sư phó trở về. Điền Tú Vân ôn nu cười, sau đó nhìn về phía những người khác, Thái Thượng Trưởng Lão, Liêu Phong Chủ, lần này đa tạ các ngươi hai người, Tú Vân không có gì có thể cảm tạ Đây là ta tặng cùng hai người tạ lễ, hy vọng ở ta không ở nhật tử, nhị vị có thể thế văn đảo coi trừng hoa ra một vài. Điền Tú Vân chưa nói làm đối phương thế hắn chiếu cố hoa ra, mà là lựa chọn nói là thế hoa văn đảo, liền dường như như thế nói, liền đại biểu hoa văn đảo chỉ là nhất thời cũng chưa về giống nhau. Thái thượng trưởng lão trong lòng khe khẽ thở dài, mang theo Liếu Phong chủ tiến lên tiếp nhận Điền Tú Vân tặng, hắn biết lúc này, Điền Tú Vân càng như là lầm chung gửi gắm giống nhau, cho nên đối mặt cái này tạ lễ. Bọn họ hai người cần thiết đến nhận lấy, nếu không Điển Tú Vân nhất định sẽ không an tâm. Điên đạo hưu yên tâm, chẳng sợ ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ chiếu cố hảo hòa ra. Thái thượng trưởng lão dễ dàng không hứa người hứa hẹn, nhưng là đối với như vậy Điển Tú Vân, hắn không nghĩ làm cái này tiểu cô nương thất vọng. Hơn nữa hắn cũng biết chính mình càng thêm khuyên không được Điển Tú Vân, cho nên dứt khoát cũng liền không nói nhiều khuyên giải nói, chỉ có thâm ái người mới có thể biết mất đi tình cảm chân thành đau, này đó người ngoài căn bản lý giải không được cũng không có quyền lợi đi khuyên giải ngăn trở. Cảm ơn. Điền Tú Vân cười cười, sau đó dứt khoát kiên quyết hướng kết giới chi môn đi đến. Sắp đến bước vào kết giới chi trước cửa, mặc diệt lâm bất đắc dĩ sơn trước bắt được tay nàng, tính, thật là ta thiếu ngươi. Đây là muốn tỏ vẻ chính mình cũng bồi Điền Tú Vân cùng nhau ý tứ, rốt cuộc không có hắn dẫn đường, Điền Tú Vân như thế nào có thể tìm đối hoàn giới. Mặc diệt lâm nguyên bản không muốn như thế mau rời đi nơi này, rốt cuộc trên người hắn còn mang theo thương chính là nhìn đến Điển Tú Vân một khắc cũng không nghi chờ, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ dưỡng thương ý tưởng, dứt khoát liền liệu mình bồi quân tử. Cũng may Mạc Diệp Lâm biết chính mình sẽ không như vậy dễ dàng chết, mà có hắn bảo hộ, ít nhất cũng sẽ không làm Điển Tú Vân liền như thế chết ở vượt qua không gian quá trình. Rốt cuộc là cái gì thời điểm khởi, Mạc Diệp Lâm có chút không minh bạch, dường như đột nhiên, cái này tên là Điển Tú Vân nữ tử, liền xâm nhập hắn trái tim, còn như vậy cắm rễ xuống dưới. Là lần đầu tiên gặp mặt Nàng không chút do dự chắn chính mình trước mặt, vẫn là rõ ràng đối hắn như vậy có kỵ, lại cố tình làm bộ không sao cả thu lưu hắn, cũng hoặc là hoa đang triển thượng, nàng ở nhận được hắn đưa hoa đăng khi, kia mặt hồn nhiên điểm mỹ tươi cười đâu. Vân nha đầu, hoa lão ra tử nhìn Điền Tú Vân tiêu điều bóng dáng nhịn không được gọi đến. Điền Tú Vân không có quay đầu lại, bị mặc diệt lâm nắm tay không cấm khẽ run lên, nàng biết là chính mình tùy hứng, chính là đời này nàng chỉ từng yêu này một người, nàng không nghĩ mất đi nàng lại quyết định từ bỏ thân nhân sau, hoa vân đào liền như thế ở trong lòng nàng bén dễ nảy mầm, hết thể tựa hồ tựa như mệnh trung chú định giống nhau. Quyết Tuyệt Điền Tú Vân trực tiếp ở Mạc Diệp Lâm dẫn dắt hạ bước vào kết giới chi môn, trong nháy mắt, kết giới chi môn quang mang đem hai người thân ảnh che khuất, mà tiến vào kết giới chi trong môn Điền Tú Vân, cả người lập tức liền mất đi chi giác, nhưng ở hôn mê trước, nàng có thể cảm nhận được Mạc diệt Lâm vẫn luôn nắm chặt tay nàng. Sư phó nhìn kết giới chi môn quang mang chợt lóe mà qua, còn có đà biến mất phó. Bảnh khê hiển nhịn không được thấp giọng hô. Mụ mụ, nhất nhất muốn mụ mụ. Nhất nhất đại khái là xem minh bạch cái gì, lại hoặc là cái gì đều không rõ. Nhưng là nàng biết, mụ mụ rời đi, có lẽ về sau rốt cuộc không về được. Nhất nhất, sư phó thực mau liền sẽ trở về, chúng ta cùng nhau chờ nàng hảo sao. Bảnh khê hiển đem buồn dầu nhất nhất ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, sau đó nhỏ giọng đối nhất nhất nói. Chính là nhất nhất tưởng mụ mụ. Nhất nhất hủy khuất thẳng rớt nước mắt. Con ấu tiểu nàng cũng không hiểu cái gì là sinh ly từ biệt, nhưng là sau khi lớn lên, nàng đã biết, loại này cảm thụ thật sự rất khó chịu, rất khó chịu. "Đừng khóc, sư phó khẳng định sẽ trở về." Bành Khê hiển như là muốn thuyết phục chính mình giống nhau, không ngừng ở nhẹ giọng lặp lại sư phó trở về, giống như chỉ cần nhiều lời mấy lần liền sẽ trở thành sự thật giống nhau. Mà ở như vậy nhẹ dọng trấn an hạ, nhất nhất cũng dần dần đình chỉ khóc thút thít, nàng so vừa mới càng thêm dùng sức ôm chặt Bành Khê Hiển cổ, tựa hồ minh bạch Về sau một đoạn thời gian, đại khái cũng chỉ dư lại nàng cùng đại sư huynh sống nương tựa lẫn nhau. Còn lưu tại huyệt động người, nghe được hai người đối thoại, tâm tình lại lần nữa trầm trọng vô cùng. Giờ khắc này đại gia cảm xúc đều có vẻ thập phần suy sút, cho dù là hoa mẫu giờ khắc này cũng là an tĩnh đứng ở một bên không nói gì. Ai, đi thôi, ta tin tưởng điển đạo hưu nhất định sẽ trở về. Thái thượng trưởng lão thấy mọi người chậm chạp không có động tác, cũng biết bọn họ giờ phút này tâm tình khẳng định trầm trọng. Nhưng là nhật tử còn muốn tiếp tục, hắn đành phải đánh vỡ giờ phút này chờ mặc. Hoa ra từ hoa lão ra từ đi đầu, tiên lặng đi theo thái thượng trưởng lão cùng liêu phong chủ phía sau, vì có thể bảo đảm đem những người này bình yên mang về, thái thượng trưởng lão cùng liêu phong chủ tất cả đều đua kính toàn lực. Cũng may đường về tựa hồ muốn gần đây thời điểm may mắn rất nhiều, vài ngày sau, đoàn người rốt cuộc bình yên vô sự đi ra viêm linh bí cảnh, lại lần nữa quay đầu lại nhìn lại, tựa hồ hết thảy đều đã xảy ra biến hóa. lúc này Mọi người đều không tự chủ được ở trong lòng nghĩ, rời đi điển tú vân như thế nào, có phải hay không an toàn xuyên qua kết giới chi môn, lại hay không có thể tìm được hoa văn đảo, hơn nữa có thể đem người mang về tới đâu, lại hoặc là chờ đến nàng lại lần nữa trở về thời điểm, bọn họ những người này còn có thể chờ đến nào một ngày sau, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không biết mấy vấn đề này hay không còn có đáp án, nhưng là mỗi người đều ở trong lòng tin tưởng vững chắc, ngày này sẽ không quá xa, bọn họ cũng không cho phép quá xa. Chương 428 Nguyên thần bị thương, nội u ám rừng sâu trung, một mảnh rõ ràng bị áp ngã trái ngã phải trên cỏ, nằm một cái quần áo lam lụ nữ tử, một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ từ nữ tử trong miệng tràng ra, chói chặt mày, tựa hồ ở thừa nhận kịch liệt thống khổ. Không biết qua bao lâu, nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn kỳ đi, đúng là mới thông qua kết giới chi môn Điển Tú Vân, chỉ là xem trước mắt tình cảnh, tựa hồ là ở kết giới chi trong môn đã xảy ra cái gì sự tình. Cho nên cả người thoạt nhìn so với phía trước chưa đi đến kết giới chi trước cửa, còn muốn tiểu tụy cùng trật vật vạn phần. Mặc diệt lâm. Mặc diệt lâm. Điền tú vân xoa xoa thái dương, chịu đựng cả người giống bị áp thổ cơ nghiền nát đau đớn, chậm rãi từ trên mặt đất căng ngồi lên, hướng bốn phía nhìn quanh kêu gọi. Nàng rõ ràng nhớ rõ, ở tiến vào kết giới chi môn khi, tay nàng vẫn luôn đều bị mặc diệt lâm gắt gao bắt lấy. Chỉ là không biết ở xuyên qua kết giới chi môn thời điểm, rốt cuộc xuất hiện cái gì tình huống. Không chỉ là nàng cả người trở nên suy yếu không được, chính là Mạc Diệp Lâm cũng không thấy. Rốt cuộc nếu không phải nàng khăng khăng lập tức tiến vào kết giới chi muốn nói, nói vậy Mạc Diệp Lâm có thể dưỡng hảo thương lại tiến hành xuyên qua một chuyện, cho nên Điền Tú Vân đối Mạc Diệp Lâm vẫn là thực ấy náy Ở nhiều lần không có được đến Mạc Diệp Lâm đáp lại khi, Điền Tú Vân trong lòng có chút lo lắng, vì thế cường chống tinh thần, sau đó tính toán phóng thích thần thức điều tra, đây cũng là nàng trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp. Chẳng qua liền ở Điền Tú Vân muốn thuyên chuyển thần thức cha xét mặc diệt lâm rơi xuống khi, đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, chỉ thấy Điền Tú Vân thống khổ ôm đầu la lên một tiếng, cả người lại ngã về tới trên cỏ. Điền Tú Vân vẫn luôn chờ đến kia trận đau đớn biến mất, mới bắt đầu thật cẩn thận đối thân thể của mình kiểm tra, cũng may như vậy hành vi còn có thể đủ làm, nếu không Điền Tú Vân nhất định sẽ hỏng mất. Nguyên thần thế nhưng bị thương nặng đến nước này, khó trách không thể sử dụng, xem ra vẫn là muốn trước dưỡng dưỡng thương mới được. Điền Tú Vân thở dài một hơi Không nghĩ tới này kết giới chi môn thế nhưng thật sự như vậy lợi hại. Hiện giờ nàng nguyên thần gặp như thế bị thương nặng, tu vi cũng hẳng tới rồi chúc cơ sơ kỳ. Lúc này, liền tính nàng sốt ruột tìm mặc diệt lâm, sốt ruột tìm hoa văn đảo, cũng chỉ có thể trước hảo hảo điều tức một phen mới có thể tiếp tục. Rốt cuộc nàng còn không biết chính mình hiện tại rốt cuộc là rớt xuống tới rồi cái gì địa phương. Nguyên bản tưởng tiên tiến nhập không gian tu dưỡng, rốt cuộc trong không gian sai giờ có thể điều chỉnh, như vậy có thể lớn nhất trình độ giảm bất thời gian. Nhưng là làm Điển Tú Vân khiếp sợ chính là, cũng không biết có phải hay không nguyên thần bị thương nghiêm trọng, cho nên tạm thời cùng không gian mất đi liên hệ. Nhưng là Điển Tú Vân có thể cảm nhận được không gian còn ở, chẳng qua hiện tại lấy tình huống của nàng, tạm thời không thể mở ra không gian, như vậy hiện tại vấn đề chính là, không gian vô pháp mở ra, kia nàng liền không thể tiến vào không gian dưỡng thương. Nhìn trước mắt hoàn cảnh, Điển Tú Vân biết chính mình chuyện thứ nhất, chính là hẳn là tìm một cái an toàn an tĩnh địa phương, làm cho chính mình hảo hảo chữa thương. Chờ đến khôi phục nhất định tự bảo vệ mình năng lực sau, nàng mới hảo theo một phương hướng đi ra ngoài. Ít nhất, trước mắt Điền Tú Vân cảm thấy, dưỡng hảo thương, sau đó tìm được đám người tụ tập thành trấn, mới có thể nghe được chính mình muốn biết đến tin tức. Bất quá đang tìm kiếm dưỡng thương địa phương trước, Điền Tú Vân trước kiểm tra rồi trên người mang theo vật phẩm, ở nhìn đến kia cái cùng hoa văn đảo kết hôn nhận khi, Điền Tú Vân trong mắt không cấm nước mắt lưu lại. Chiếc nhẫn này vẫn là sau lại hai người vì phương tiện tuyển. Bất quá này nhẫn lai lịch cũng không bình thường, mà là điển tú vân từ sư phó cất chứa tìm ra, cho nên mới có thể tại đây chẳng không gian xuyên qua có thể bảo tồn. Đến nỗi cùng hoa văn đảo ngay từ đầu nhẫn, thực hiển nhiên đã báo hỏng, phòng trừng đã đánh rơi ở kết giới chi trong môn. Điển tú vân nhìn trên tay cận tồn nhẫn, không cấm nếm thử này câu thông nhẫn bên trong chữ vật không gian, cũng may ông trời không có đem nàng đường lui phong tuyệt, này cái đảm đường nhẫn cơi nhẫn chữ vật có thể bình thường sử dụng. Tuy rằng chiếc nhẫn này chữ hàng không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể trợ giúp Điền Tú Vân vượt qua trước mắt cái này khó khăn thời kỳ, đặc biệt là bên trong số lượng không nhiều lắm thuốc trị thương, đúng là hiện tại Điển Tú Vân đặc biệt yêu cầu. Ở rốt cuộc từ nhẫn cưới chung tìm kiếm một tia an ủi sau, Điền Tú Vân lúc này mới bắt đầu cẩn thận tra xét xung quanh, có phía trước giao hấn, cái này Điển Tú Vân biết, nàng hiện tại cũng chỉ có thể duy trì chút cơ kỳ linh thức. Bởi vì sốt ruột chữa thương, Điền Tú Vân một khắc không ngừng lợi dụng linh thức cẩn thận tìm kiếm thích hợp địa phương. Rốt cuộc ở đi rồi rất dài một đoạn thời gian sau, Điền Tú Vân tìm được rồi một cái tương đối an toàn cũng thực ẩn nấp không dễ dàng bị phát hiện tiểu sơn động. Đi vào sơn động sau, Điền Tú Vân tử nhẫn cưới móc ra một cái ngăn cách chật bàn, sau đó khởi động đặt ở trong sơn động, như thế, cho dù có người trải qua nơi này, cũng sẽ không biết trong sơn động còn cất giấu một người. Điền Tú Vân làm tốt sự tình phòng ngự công tắc sau, liền cẩn thận đem trên người quần áo cởi ra, không nảy nhiên, rất nhiều miệng vết thương đã cùng quần áo dính ở bên nhau. Không trong chốc lát điển tú vân trên người có xuất hiện rất nhiều máu chảy đầm địa miệng vết thương. Cho chính mình đơn giản dùng một cái hút bụi thuật, trước mắt không có thủy, cũng chỉ có thể trước như thế xử lý, chờ dùng xong hút bụi thuật, điển tú vân thay một thân sạch sẽ quần áo, này vẫn là nàng có cái thói quen, sẽ đem một ít không quá thường dùng, nhưng là lại có thể lâm thời khẩn cấp đồ vật bị tại đây cái nhấn cưới, mới có thể có quần áo xuyên, nếu không, nàng cũng chỉ có thể ăn mặc quần áo rách dưới. Đổi hảo quần áo sau. Điên Tú Vân liền bắt đầu ngồi xếp bằng điều thức, này nhoáng lên đã vượt qua 7 ngày, đương nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, đã khôi phục rất nhiều, chẳng qua nguyên thần bị thương lại không phải một chốc một lát là có thể chữa trị. Hơn nữa liền tính nàng tưởng chữa trị, nhưng là trước mắt cũng không có chữa trị nguyên thần đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, bất qua trước mắt nàng mặt khác thương thế đều đã dưỡng hảo, tu vi tuy rằng hàng tới rồi chốc cơ sơ kỳ, nhưng là trải qua mấy ngày này điều thức, đã ổn định rất nhiều. Từ trong sơn động ra tới sau, Điên Tú vân tùy ý tuyển một phương hướng, liền bắt đầu theo cái này phương hướng đi tới, bất quá nàng cũng không phải một mặt mù quáng đi tới, cũng sẽ căn cứ chính mình học thức, phân tích chung quanh hoàn cảnh, sau đó tới phân rõ chính mình là càng đi chỗ sâu trong đi, vẫn là ở ra bên ngoài vây đi. Thực hiện nhiên nhiên, điên Tú vân mục đích khẳng định là khu rừng này bên ngoài, bởi vì không đơn giản là đi tới bên ngoài mới có thể rời xa những cái đó cao gia yêu thú, cũng là vì bên ngoài là nhất tới gần thành trì. Bởi vì lộ tuyến công thành Điền Tú Vân lại dùng 3 ngày thời gian mới đi ra này tòa khổng lồ rừng rậm, cũng mất công nàng bản thân liền liềnrng ở rừng rậm bên ngoài nếu không đừng nói 3 ngày chính là lại phiên gấp đôi cũng quá sức có thể đi ra vừa ly khai rừng rậm Điền Tú Vân trước mắt liền trở nên một mảnh sáng sủa không có những cái đó che trời đại thụ che đậy bốn phía đều có vẻ thực chống trải. giờ khắc này Điền Tú Vân cũng không hề lo lắng sẽ bị cây cối che đậy mà dẫn tới đi nhầm phương hướng chậm trễ thời gian trước mắt nàng nhìn bình thản bốn phía Lựa chọn cùng rừng rậm tương đối phương hướng, trực tiếp tế ra một thành từ trước hoa văn đảo luyện tập phi kiếm ngự kiếm phi hành. Đại khái phi hành không đến nửa ngày thời gian, Điền Tú Vân ẩn ẩn thấy được cách đó không xa thành trì. Ở nhìn đến thành trì giờ khắc này, Điền Tú Vân cũng không khỏi yên tâm, liền tính nơi này không phải hoàng giới, nhưng là cũng nên không phải cái gì không thể hiểu được địa phương đi, rốt cuộc kia chỗ cũ thành trì, sao vừa thấy liền cùng ngự linh giới kiến trúc phong cách giống nhau. Chương 429 Tù Trân Thế Giới Điền Tú Vân mang theo thấp thỏng tâm tình, trước tiên ở khoảng cách thành trì 100 nhiều mệ thời điểm liền từ phi kiếm trên giới tới không được, càng tới gần thành trì, Điền Tú Vân là có thể nhìn đến rất nhiều thân xuyên cổ trang người, chợt vừa thấy qua đi, tựa hồ đều là tu sĩ, chỉ là tu vi cao thấp các bất đồng. Vào thành như cũng là muốn xếp hàng giao nộp vào thành phí dụng, bất quá này đó Điền Tú Vân hiện tại đều còn có thể cấp hởi, tuy rằng nhẫn cưới linh thạch dự trữ không đủ nhiều, nhưng là giao nộp vào thành phí vẫn là không thành vấn đề. Xếp hàng vào thành trong quá trình, Điền Tú Vân cũng biết nàng tìm được tòa thành này tên là Ninh Bắc Thành, thành chủ nghe nói có nguyên anh hậu kỳ thực lực, bất quá do dự xếp hàng thời gian quá ngắn, còn không đợi Điển Tú Vân lại nghe đi xuống, liền luận đạo nàng vào thành. Tuy rằng thật đáng tiếc không có thể nghe được càng nhiều tin tức, nhưng là Điển Tú Vân có thể xác định chính là ở, nơi này hẳn là chính là hoàng giới, tuy rằng chỉ nghe được một hai lần có người nhắc tới tên này, nhưng là Điển Tú Vân cảm thấy hẳn là sẽ không làm lỗi. Mang theo hơi kích động tâm tình, Điền Tú Vân cái thứ nhất phải làm sự tỉnh chính là tìm một nhà bán hoàn giới cơ bản tin tức cửa hàng, mặc kệ nàng kế tiếp có cái gì tính toán, đầu tiên đều phải đối cái này hoàn giới có nhất định nhận chi mới được. Suy xét đến chính mình Tu Vi thật sự quá thấp, phải biết rằng nơi này quang một cái thành chủ liền có nguyên anh hậu kỳ Tu Vi, đây chính là so ngự linh giới bên kia cường không biết nhiều ít, cho nên Điền Tú Vân ở trong thành hành tẩu thời điểm, đều vâng chịu điệu thấp cảnh giác. Bán tin tức cửa hàng không khó tìm, cũng đồng dạng không ngừng một nhà. Chỉ là Điển Tú Vân trước mắt, liền thấy được có tam gia hẳn là có mấy thứ này bán. Vì thế Điển Tú Vân lựa chọn một nhà nhìn còn tính thuận mắt cửa hàng đi vào. Đầu tiên là đơn giản đánh giá một phen trong tiệm bài biện. Điển Tú Vân chờ đã có Tiểu Nhị tiến lên tiếp đãi lúc này mới thuyết minh chính mình ý đồ đến. kia Tiểu Nhị vừa nghe khách nhân yêu cầu một phần hoàn giới thể lệ, tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là như vậy yêu cầu cũng không phải chưa từng có, cho nên trên mặt một chút cũng không có mang ra tới. Ngược lại còn chi kỷ đề cử mấy cái tương tự sản phẩm cấp Điền Tú Vân. Điền Tú Vân đầu tiên là từng cái hỏi giá cả, sau đó lại từ tiểu nhị đề cử tuyển ra tam dạng, lúc này mới thỏa mãn phục tiền cầm đồ vật rời đi. Mua được chính mình muốn đồ vật sau, Điền Tú Vân lại tìm một nhà nhìn quy mô không phải rất lớn, nhưng là nhìn còn tính không tồi khách điếm muốn một gian phòng chu hạ. Tiến phòng cho khách, Điền Tú Vân mở ra phòng cho khách đặc biệt phòng ngự cháo cùng ngăn cách trận, liền từ nhẫn lấy ra vừa mới mua trở về mấy khối Ngọc giảng. Theo thứ tự đọc lấy xong này đó ngọc giản sau, điên tú Vân đối cái này hoàn giới cũng coi như có đại khái hiểu biết, không sai, chỉ là đại khái hiểu biết, càng sâu chỉnh tự tin tức, liền không phải như vậy tiểu điểm có thể bán, đồng dạng cũng không phải nàng một cái chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ có thể mua. Trước nói điền tú Vân rất xuống địa phương, đích đích xác xác chính là hoàng giới, Mạc diệt Lâm trong miệng tu chân thế giới, cũng là Hoa Vân Đảo khả năng sẽ ở địa phương. Mà này phiến hoàng giới có thể nói là một cái tương đối lớn tu chân thế giới. Dựa theo trong ngọc giảng ghi lại, giống hoàn giới như vậy tu chân thế giới còn có, chẳng qua như thế nào có thể đi hướng mặt khác tu chân thế giới, cái này ở ngọc giảng bên trong không có nói đến. Lại nói hồi cái này hoàn giới, tổng cộng chia làm 9 đại khu vực, trong đó có nhân loại tu sĩ chủ yếu sinh hoạt khu vực, ma tu chủ yếu hoạt động khu vực, yêu tu hoạt động khu vực, còn có tam giới hôn cư khu vực. Bất quá giống nhau tam giới hôn cư khu vực đều thập phần hỗn loạn, sau đó chính là 5 đại cấm địa khu vực, cực tây hỏa viêm nơi. Cực bác sông băng nơi, cực đông vô tận hải vực, cực nam tắm trách nơi, một cái khác chính là chiến hỏa liên miên vô vọng thiên, cũng là một cái tội ác nơi. Nghe nói tiến vào vô vọng thiên người, đều là cùng hung cực các đồ đệ, hoặc là bị nơi thế lực sử phạt người, đương nhiên cũng có bình thường đóng giữ bộ đội, nhưng là mặc kệ là nào một loại người, chỉ cần tiến vào vô vọng thiên, cũng chỉ tuần hoàn một cái quy tắc, đó chính là thực lực vi tôn. Rất nhiều tại ngoại giới đắc tội người, đều sẽ lựa chọn trốn vào vô vọng thiên. Rốt cuộc ở bên ngoài là chú định sẽ chết, nhưng là lưu tại vô vọng thiên lại không thấy được sẽ chết, hay so sánh, liền lại càng nhiều người cuối cùng lựa chọn trốn vào vô vọng thiên Đối với điểm này, các thế lực lớn đều sẽ không quản, rốt cuộc này đó đi vào người, cũng là yêu cầu cùng nhau tác chiến, cũng không phải là trốn đi vào liền hoàn toàn không có việc gì, chỉ là những cái đó chính quy đóng quân quân, cũng sẽ làm những người này không thể không cầm lấy vũ khí thượng chiến trường. Nói xong này chính đại khu vực, Dư lại chính là một ít đối hoàn giới các thế lực lớn giới thiệu, giống những cái đó trung đại hình tông môn mới có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, những cái đó tiểu môn tiểu phái giới thiệu liền ít ỏi không có mấy. Tiếp theo còn có một ít độc lập tổ chức giới thiệu, này đó cùng ngự linh giới rất nhiều tổ chức đều rất giống, bất quá so với ngự linh giới muốn phong phú rất nhiều. Chờ Liên tú vân giảng này đó tư liệu tin tức đều tiêu hóa lý giải sau khi xong, liền bắt đầu suy tư chính mình kế tiếp hẳn là như thế làm. Nàng hiện tại nơi Ninh Bắc Thành tuy rằng là một cái cỡ chung thành trì, nhưng là vị trí hẻo lánh. Nếu tưởng từ nơi này rời đi, liền phải cưới cố định cấp lớp Linh Thuyền. Linh Thuyền là mỗi nửa tháng có một lần, bởi vì có thể con đường rất nhiều thành thị, những cái đó thành thị rất nhiều đều là không có truyền tống trận, hoặc là một ít truyền tống trận bị những cái đó đại hình thực lực sở cầm giữ. Mà Điền Tú Vân lần này nơi Ninh Bắc Thành, tuy rằng có truyền tống trận, nhưng là trùng hợp bị thành chủ cấp lũng đoạn, bình thường thân phận tiểu tu sĩ căn bản là không có cơ hội sử dụng, cho nên lúc này cũng chỉ có thể chờ ngồi linh thuyền đi hướng các nơi. Điền Tú Vân ở hiểu biết tới rồi điểm này sau cũng biết thượng một lần linh thuyền ở 7 ngày trước đã rời đi, hơn nữa cưới linh thuyền giá cả cũng không phải cố định, mà là căn cứ lộ trình quyết định. Mà Điền Tú Vân trên người linh thạch cũng không phải rất nhiều, ở không biết cái gì thời điểm mới có thể mở ra tinh vực không gian dưới tình huống, Điền Tú Vân tính toán thừa dịp chờ đợi linh thuyền không đương, đi mua chút luyện đàn cùng chế phủ tài liệu Cũng may Điền Tú Vân Dị Hỏa Xí Linh Thanh Viêm không có xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên cho dù hiện tại nàng Tu Vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng luyện đan, đến nỗi chế phủ liền càng thêm không là vấn đề, chẳng qua lấy nàng hiện tại Tu Vi, mặc kệ là luyện đan vẫn là chế phủ, cấp bậc cũng đều sẽ không quá cao. Rốt cuộc mặc kệ là luyện đan vẫn là chế phủ, nếu Linh Khí không đủ nói, cũng không có cách nào đi nếm thử những cái đó cấp bậc quá cao, nếu không miễn cưỡng luyện chế cao phẩm giai l chỉ sợ chỉ biết tạo thành linh lực khô kiệt kết cục, đây là thập phần nguy hiểm. Vì thế ở kế tiếp chờ đợi linh Thuyền thời gian, Điền Tú Vân mở ra luyện đan chế phù nhật tử, mỗi cách 3 ngày, Điền Tú Vân liền sẽ cầm mấy thứ này đi cửa hàng bán trao tay. Cũng may Điền Tú Vân luyện chế đan dược cùng phù tuy rằng cũng không phải cấp bậc cao, nhưng là nguồn tiêu thụ cũng thực không tồi, cho nên ở linh truyền đã đến trước 1 ngày, Điền Tú Vân đã kiếm lời không ít linh thạch trong người. Suy xét đến ngày hôm sau linh truyền liền đến, Điền Tú Vân tạm dừng trên tay công tác. Mà là lợi dụng khó được một ngày ở trong khách phòng tu luyện Nay hoàn giới có một chút là thật sự muốn so ngự linh giới hảo Đó chính là linh khí dư thừa Cho dù là vị trí hẻo lánh một ít linh bắc thành bên này Linh khí độ dày cũng muốn so ngự linh giới cường rất nhiều Mà điền tú vân bản thân tu vi là đạt tới nguyên anh kỳ Cho nên tuy rằng tới rồi hoàn giới bởi vì bị thương duyên cớ Tu vi hàng tới rồi trúc cơ sơ kỳ Nhưng là chỉ cần không ngừng mà thông qua tu luyện tích lũy linh lực Tu vi tự nhiên liền sẽ chẩm dãi khôi phục lại Chương 430 đi nhờ linh thuyền. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Suốt tu luyện một ngày sau, ngày thứ hai, Điền Tú Vân sớm đem phòng cho khách lui, cầm nàng trước tiên lấy lòng linh thuyền phiếu, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng hướng linh thuyền ngừng địa phương đi đến. Dọc theo đường đi hòa Điển Tú Vân đồng hành người có rất nhiều, phần lớn đều là vì đổi này ban linh thuyền, cho nên chờ đến Điển Tú Vân thuận lợi tìm được linh thuyền phương hướng, liền thấy được mênh mông một đám chờ bước lên linh người Này Linh Thuyền là có thể ở trên trời phi hành, cũng không phải cái loại này đi thủy lộ thuyền, cho nên này Linh Thuyền lại bị gọi vì tàu bay. Này Linh Bắc Thành nếu không phải tới gần du hoàng rừng rậm, ta thật đúng là không nghĩ lại đây, liền cái truyền tống trận đều không có, chỉ có thể dựa vào này nửa tháng nhất ban tàu bay, quả thực chính là phiền vai đến cực điểm. Chờ đợi đăng nhập người chung một người mặc huyền sắc luyện công phục trắng hán, trong giọng nói hoàn toàn là không kiên nhẫn. Hà Huynh, ngươi có điều không biết, này Linh Bắc Thành nguyên cũng là có truyền trận Chẳng qua này chuyển tống chung vẫn luôn bị cầm giữ ở Ninh Bắc thành thành chủ trong tay, không có thân phận người chính là không cái kia cơ hội sử dụng, cho nên mới dẫn tới lui tới với nơi này, đại bộ phận đều phải rửa cưới tàu bay. Có quan hệ cùng kia họ gì tráng hán quan hệ cá nhân tốt, liền vì nhà mình vị này rất ít tới Ninh Bắc thành bạn tốt giải thích các loại nguyên do. Sách, quả nhiên là có thân phận chính là không giống nhau, đáng tiếc giống chúng ta như vậy tán tu, chỉ sợ cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể hưởng thụ cái này đã ngộ. Liền nói lại quá không lâu tam giới thịnh hội, đừng nói thăm ra, chính là tiến đến quán khán, đều không thấy được có thể chỉnh đến vé vào cửa đi vào. Họ gì tráng hán tràn đầy cô đơn nói. Hà huynh hà tất như thế mất mát, chúng ta chỉ cần nỗ lực tu luyện, chung có một ngày cũng là có cơ hội tiếp xúc những cái đó sự tình. Họ gì cháng hán bạn tốt vội vàng an ủi nói. Thiết, thật là gióng giạc. Bên cạnh có nghe được hai người đối thoại, vì thế tỏ vẻ khinh thường, xem ra là cái có lai lịch. Người cái gì thái độ. Ta huynh đệ hai người nói chuyện phiếm nói chuyện, quả ngươi cái gì sự? Họ gì tráng hán thập phần bất mãn quát lớn nói. Tự nhiên mặc kệ chuyện của ta, ta chỉ là cười có người, tình thích làm những cái đó xuân thu mộng đẹp. Cười nhạo giả tiếp tục nói, một chút cũng không thèm để ý họ gì tráng hán tức giận. Ngươi! Họ gì tráng hán cảm thấy thập phần tức giận, lập tức liền phải đọc thủ, lại bị bên người bạn bè cho dù giữ chặt. Ha huynh, đừng sinh sự, nếu không bỏ lỡ lần này tàu bay, chúng ta lại muốn đang đợi nửa tháng. Họ gì tráng hán bạn bè nhỏ giọng đối hắn nhắc nhở nói. Họ gì cháng hán nghe được bạn tốt nhắc nhở, cũng nghĩ tới này tàu bay quý củ, không cho phép đánh nhau hầu đả. Nếu không một khi phát hiện, liền sẽ trực tiếp hủy bỏ đường thứ cưới tàu bay cơ hội. Cho nên chỉ cần có tàu bay ở địa phương, trên cơ bản liền không có đánh nhau hầu đả sự kiện phát sinh. Rốt cuộc nửa tháng mới có nhất ban, nếu là bởi vì đánh nhau nháo sự mà sinh sôi lãng phí cơ hội, như vậy liền quá không có lời, rốt cuộc chỉ có thể tới cưới tàu bay nhưng đại bộ phận đều là bình thường tu sĩ. điện tú vân chạm vị trí nhưng thật ra ly này ba người không phải rất xa, nhưng là từ nàng góc độ tới xem, cái kia tuổi trẻ Nam tử, thật đúng là không phải cô ý muốn cười nhạo này hai người, rốt cuộc đối với không có gì địa vị tán tu tới nói, chỉ dựa vào nỗ lực tu luyện cũng là không đủ. Mà vị kia mở miệng chào phúng người khác thanh niên tu sĩ, thực hiển nhiên hẳn là có chút thân phận người, xem hắn lời nói cử chỉ, thực dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Người này tất nhiên là chịu quá nhất định tốt đẹp lễ nghi quý tộc. Đến nỗi người này vì cái gì sẽ tùy ý mở miệng châm trọc người khác, chỉ sợ cũng bất quá là độc miệng quán. Hơn nữa muốn cấp này đó thấy không rõ hiện trạng các tán tu bắt một chậu nước lạnh bình tĩnh bình tĩnh. Vị tiểu huynh đệ này, cớ gì nhìn chầm chầm vào bổn thiếu ra xem, chính là bị bổn thiếu ra bộ dạng khí chất sở khuynh đảo. Có lẽ là Điền Tú Vân đánh giá ánh mắt quá mức thấy được, lại hoặc là này tuổi trẻ nam tử vốn là ngũ cảm nẹ bén. Cho nên lập tức liền phát hiện Điển Tú Vân đối hắn chú ý. Thình vị này huynh đài thứ lỗi, là tiểu tử vô lễ. Điển Tú Vân trong khoảng thời gian này vẫn luôn là làm nam tử giả dạng cho nên ở cùng người ta nói lời nói thời điểm, cũng là hành nam nhân chi gian lễ nghĩa. Vô lễ chưa nói tới, chỉ cần ngươi nói cho bổn thiếu ra mục đích của ngươi mà, bổn thiếu ra liền tha thứ ngươi. Kêu tuổi trẻ nam tử không biết làm sao, chính là tưởng cùng nữ giả nam trang Điển Tú Vân nói chuyện, thậm chí còn mở miệng hỏi tham đối phương mục đích điện Tiểu tử lần này mục đích địa đúng là Nam Trúc Thành, xin hỏi huynh đại là muốn đi trước nơi nào đi. Điền tú vân tâm nói liền tính nàng lúc này không nói, chờ đến lúc đó hạ tàu bay, cũng sẽ bị bị người biết, cho nên dứt khoát liền không che không giấu đem chính mình chuyến này mục đích nói cho hắn. Nga, nguyên lai tiểu huynh đệ muốn đi cũng là Nam Trúc Thành, kia hai ta vừa lúc tiện đường, ta cũng là đi Nam Trúc Thành. Tuổi trẻ nam tử trực tiếp vứt bỏ chính mình quen dùng tự xưng, mà là đem chính mình đặt ở cùng đối phương tương đồng vị trí thượng giao lưu. Kìa thật đúng là xảo. Điền Tú Vân không khỏi cảm khái một câu, bất quá nói cách khác này một câu, liền không hề nói khác. Điền Tú Vân bộ dáng này, nhưng thật ra làm vẫn luôn chờ nàng tiếp tục nói khác tuổi trẻ nam tử một nghẹn, hắn còn tưởng rằng Điền Tú Vân có thể cùng hắn có chuyện liêu, như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương liền một cái thật xảo liền cấp đuổi rồi, quả thực là lãng phí vẻ mặt của hắn. Chẳng qua Điền Tú Vân không tính toán tiếp tục cái này đề tài, vị này tuổi trẻ công tử lại không có cái này ý tưởng. Vì thế hắn dứt khoát hòa Điển Tú Vân phía sau người thay đổi vị trí, chính mình đứng ở Điển Tú Vân phía sau. Tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào xưng hô A Thà kêu Tây Môn Diệp. Tuổi trẻ công tử, cũng chính là Tây Môn Diệp vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Điển Tú Vân. Tại hạ hoa văn đảo. Điển Tú Vân trực tiếp báo ra hoa văn đảo tên, rốt cuộc nàng lúc này trang điểm cũng không hảo nói cho người khác tên thật. Nguyên lai like là hoa huynh, không biết hoa huynh chính là cùng rượu nhật thành hoa ra có quan hệ. Tây Môn Diệp tò mò hỏi Rượu Nhật Thành hoa ra. Điển tú vân vẻ mặt nghi hoặc, bất quá trong lòng lại nghĩ đến, này rượu Nhật Thành có thể hay không cùng nàng người muốn tìm có quan hệ đâu. Hoa huynh thế nhưng không biết rượu Nhật Thành hoa ra. Tây môn diệp kinh ngạc hỏi, thật sự là hắn xem này điển tú vân khí chất thực không bình thường, tưởng nhà ai thiếu ra, chính là lại như thế nào sẽ chưa từng nghe qua nổi danh thế gia hoa ra đâu. Tiểu tử từ trước vẫn luôn bị trưởng bối câu ở trong nhà tu luyện, lần này là lần đầu tiên ra tới. Cho nên đối bên ngoài sự tình đều không phải thực hiểu biết. Điền Tú Vân nói rất là ngưỡng ngùng. Nga, ta đã hiểu, này đó trưởng bối chính là như thế, luôn là hy vọng lấy bọn họ yêu thích tới quy định chúng ta, quả thực là làm người phiền thấu. Tây môn diệp một bộ ta cũng là người từng trải biểu tình nói. Trưởng bối cũng là xuất phát từ đối chúng ta yêu quý chi ý. Điền Tú Vân khô cần giải thích một câu, thật sự là nàng vừa mới đều là thuận miệng địa chuyện, cho nên cũng không có thực tế kinh nghiệm. Nhưng thật ra chưa từng nghĩ vậy vì Tây Môn Diệp thế nhưng thật sự từng có này đoạn trải qua. Hoa huynh lần này đi Nam Trúc Thành chính là vì tham gia tam giới thịnh hội. Tây Môn Diệp đối với Điền Tú Vân giải thích tỏ vẻ khinh thường, bất quá khó được gặp được làm chính mình cảm thấy hương thú, liền chủ động thay đổi một cái để tài hàn huyên lên. Xem như đi. Điền Tú Vân cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời đối phương, rốt cuộc nàng trên thực tế chỉ là cảm thấy Nam Trúc Thành làm hoàn giới lớn nhất một tòa thành trì. Như vậy tin tức này khối khẳng định càng thêm linh thông, cho nên nàng nghị đến Nam Trúc Thành tìm một cái đáng tin cậy tổ chức, nhìn xem có thể hay không giúp chính mình tìm người. Chương 431 đến Nam Trúc Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Lại nói tiếp này mỗi lần tam giới thịnh hội, kỳ thật đều không có cái gì ý tứ, đơn giản chính là một đám tự cho là đúng, bị phủng đến mau bay lên thiên thiên chi kêu tử tiến hành đối chiến biểu diễn thôi. Đây là Tây Môn Diệp nhiều năm qua đối này tam giới thịnh hội cái nhìn đặc biệt là này tam giới thịnh hội mỗi trăm năm liền tổ chức một lần cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì người tham gia quá rất nhiều lần tam giới thịnh hội người năm nay bao nhiêu niên kỷ địa Tú Vân có xem qua về tam giới thịnh hội giới thiệu cũng biết tam giới thịnh hội là 100 năm tổ chức một lần cho nên đối Tây môn Diệp tuổi tác cảm thấy thập phần tò mò không nhiều lắm không nhiều lắm cũng liền đi qua ba lần hiện giờ ta đã 300 hơn tuổi lần này lại thăm gia chính là lần thứ tư. Tây Môn Diệp một bộ dương dương tự đắc biểu tình, dường như hắn tuổi tác thật sự rất nhỏ giống nhau. Nhưng là Điền Tú vẫn biết, đối phương cái này phản ứng thực bình thường, bởi vì loại này tuổi nếu là đặt ở ngự linh giới, khả năng còn không đến mức như thế, rốt cuộc ngự linh giới hoàn cảnh liền ở nơi đó bãi, chính là hoàn giới bất đồng a. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, tiếp thu giáo dục cùng sinh tồn rèn luyện cũng đều hoàn toàn bất đồng, cho nên ở hoàng giới, tiểu mấy trăm tuổi đích sắc cũng không tính bao lớn tuổi tác. Hơn nữa Nếu Điển Tú Vân giờ phút này có thể khôi phục nguyên thần chi lực, có lẽ là có thể nhìn đến Tây Môn Diệp chân thật tu vi, ít nhất so Điển Tú Vân Nguyên Anh kỳ hiếu thắng một ít, cho nên 300 hơn tuổi siêu Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ai có thể không kêu ngạo một chút. Đương nhiên đây là không thể hòa Điển Tú Vân còn có hoa văn đảo hai người làm tương đối, rốt cuộc tình huống hoàn toàn bất đồng, này hai người sẽ tu luyện như thế mò, đều là đã bái Điển Tú Vân tinh vực không gian ban tặng còn có những cái đó kỳ ngộ sở mang đến hiệu quả. Kêu tam giới đều có cái gì người sẽ tham gia? Điền Tú Vân tò mò hỏi. Tự nhiên là tam giới những cái đó có uy tín danh dự nhân vật, người bình thường muốn tham gia cũng không có cái kia cơ hội. Thầy môn diệp phản phất nói câu vô nghĩa giống nhau. Điền Tú Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hồi phục nàng đương nhiên biết có thể tham gia tam giới thịnh hội người, khẳng định đều là có thân phận, nhưng là nàng chính là muốn biết này đó có thân phận người rốt cuộc có này đó. Nói thật, Điền Tú Vân từ cửa hàng mua trở về tin tức. Thật sự cũng chỉ là cơ sở tin tức, cho dù có một ít về này đó thế lực cùng tổ chức ký lục giới thiệu, nhưng là ở nàng xem ra, cũng thật là có chút đơn giản. Đúng rồi còn không có thỉnh giáo hoa huynh hiện giờ bao nhiêu niên kỷ. Tây môn diệp đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không biết đối phương tuổi tác, cũng không biết hai người rốt cuộc ai đại. Ta, 28 tuổi nha. Điền Tú Vân chỉ chỉ cái mũi của mình, sau đó vẻ mặt vô tội trả lời Tây môn diệp vấn đề này. Cái gì, 28 tuổi? Tây Môn Diệp không thể tin được trừng lớn mắt. Có vấn đề sao? Điền Tú Vân kỳ quái hỏi ngược lại. Ngạch, không có, chính là không nghĩ tới hoa đệ tuổi tác như thế tiểu. Đại khái là cảm thấy Điền Tú Vân quá nhỏ, Tây Môn Diệp từ hoa huynh đổi làm hoa đệ. Điền Tú Vân không hiểu được Tây Môn Diệp rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bất quá cũng không phải thực để ý. Dù sao hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, hơn nữa đã muốn đến phiên bọn họ đổ bộ tàu bay. Tàu bay thượng chia làm chỗ ngồi phiếu cùng phòng cho khách phiếu. Dựa theo thoải mái độ tới nói, khẳng định là phòng cho khách phiếu, này con tàu bay thêm không gian chất pháp, cho nên từ bề ngoài xem cũng không thể nhìn ra bên trong không gian có bao nhiêu đại. Điện Tú Vân vừa đến hoàn giới thời điểm, trên người linh thạch cũng không nhiều, nhưng là đang đợi tàu bay trong lúc, nàng chính mình bán rất nhiều đan dược cùng phụ, tích góp không ít linh thạch, cho nên nàng trực tiếp mua chính là một trường đi hướng nam Trúc thành phòng cho khách hiếu. Cầm chính mình đăng nhập phiếu thượng tàu bay, dựa theo phiếu thượng biểu hiện phòng hào, nàng một đường đi tới tàu bay lầu 2. Đến nỗi vẫn luôn đi theo nàng phía sau Tây Muốn Diệp, Điền Tú vẫn không có tinh lực đi quản đối phương. Tàu bay nâng lên cung phòng cho khách bố trí thực sạch sẽ ngăn nắp, tuy rằng không kịp bình thường khách điếm cung cấp phòng cho khách đại, nhưng là ở kế tiếp hành trình, ở tại như vậy trong khách phòng tức phương tiện cũng thoải mái. Từ Ninh Bắc Thành đến Nam Trúc Thành, cưới tàu bay cần phải có 5 thiên thời gian, trong lúc này tàu bay cũng sẽ ở mặt khác thành thị ngừng, cho nên lộ tuyến thượng cũng không phải hoàn toàn thẳng táp. Lúc này mới sẽ yêu cầu chạy như thế nhiều ngày mới có thể tới Nam Trúc Thành. Có lẽ là tam giới thịnh hội sắp đã đến duyên cớ, này con tàu bay tiến lên hướng Nam Trúc Thành hành khách phá lệ nhiều, cho nên hợp với vài thiên lịch trình, tàu bay thượng hành khách cơ hồ không như thế nào biến thiếu. Trong lúc này, Tây Môn Diệp cũng không biết có phải hay không xuất phát từ đối Điển Tú Vân tò mò, lại hoặc là đơn thuần cảm thấy Điển Tú Vân có mắt duyên, cho nên chỉ cần Điển Tú Vân không phải ở vội, liền nhất định sẽ chạy tới tìm Điển Tú Vân nói chuy Thẳng đến tàu bay đến Nam Trúc Thành, Điển Tú Vân đã thói quen bên thai Tổng hội vang lên, Tây Môn Diệp dịu dít thanh âm, có thể thấy được này 5 ngày hành trình, Tây Môn Diệp thật sự không ít đi quay dày Điển Tú Vân. Mới tới hoàn giới, nguyên bản quen thuộc Mạc Diệp Lâm cũng ở xuyên qua kết giới chi môn thời điểm mất tích, cũng không biết là hai người rớt xuống địa điểm không giống nhau, vẫn là ra cái gì không biết ngoài ý muốn. Cho nên ở đối mặt làm nhảm giống nhau Tây Môn Diệp Khi, cho dù có đôi khi thật sự thực phiền. Nhưng là vì có thể biết được càng nhiều có quan hệ hoàn giới tin tức, đại đa số thời điểm, Điền Tú Vân đều nhịn xuống, đến nội với mấy ngày hành trình lúc sau, Điền Tú Vân đã thói quen Tây Môn Diệp làm nhảm. Ta nói, này Nam Trúc Thành cũng tới rồi, ngươi tiếp được nhưng có cái gì an bài? Bằng không ngươi liền đi theo ta một đạo đi. Tây Môn Diệp một chút tàu bay, liền mời Điền Tú Vân cùng hắn cùng nhau trở về. Trải qua mấy ngày này cùng Tây Môn Diệp ở chung, Điền Tú Vân đã biết hắn là xuất từ bất dạ thành Tây Môn ra. Bất DẠ Thành là hoàn giới ít có độc lập thành trì, cũng không dựa vào bất luận cái gì thế lực, Tây Môn Gia xưa nay là bất DẠ Thành thành chủ thế gia. Tây Môn Diệp tuy rằng chưa nói hắn ở Tây Môn Gia chân chính thân phận, nhưng là Điển Tú Vân suy đoán, xem Tây Môn Diệp hành sự khí chất, hơn phân nửa ở Tây Môn Gia địa vị không thấp, nếu không giống nhau con cháu cũng bồi dưỡng không ra hắn như vậy khí chất, chính là nói nhiều quá. Đa tạ Tây Môn đại ca hảo ý, ta lần này tới Nam Trúc Thành còn có mặt khác việc cần hoàn thành, nếu là có cơ hội ta nhất định sẽ tới cửa quấy giày. Điền Tú Vân Nguyễn chuyển từ chối Tây Môn Diệp mời, nàng còn nghĩ sấn tam giới thịnh hội chính thức bắt đầu trước, trước hỏi thăm hỏi thăm có hay không chuyên môn tìm người tổ chức. Hoa đệ, ngươi ngàn vạn đừng cùng đại ca khách khí, ta tại đây Nam Trúc Thành có chính mình tòa nhà, không cần cùng một đám người trụ cùng nhau, ngươi này ra thịt non mịn, tu vi lại không được, ở tại bên ngoài nhiều không an toàn a Tây Môn Diệp nhìn Điền Tú Vân kia trương tiểu tiểu gương mặt tươi cười. Mấy ngày nay hắn không ngừng một lần ở trong lòng cảm khái cái này mới vừa nhận thức tiểu đệ, thật sự là lớn lên quá đẹp, cho nên nghe được đối phương không muốn tùy chính mình trở về trụ, liền không khỏi lo lắng nàng an nguy. Tây môn đại ca, ngài yên tâm hảo, nơi này chính là Nam Trúc Thành, lập tức lại là tam giới thịnh hội, không có khả năng có người dám tại đây trong thành làm chuyện xấu, nói nữa ta cũng không loạn gây chuyện, ngài yên tâm hảo. Điền Thú Vân bất đắc dĩ tiếp tục quyển cự Tây môn Diệp, biết đối phương là hảo ý, Bất quá nàng thân phận thật sự cũng không phải một cái chân chính nam tử, cho nên đi cùng Tây Môn Diệp trụ cùng nhau, thật sự là có chút không tốt lắm, đặc biệt vẫn là Tây Môn Diệp chính mình nhà riêng. chương 432 tạm thời trụ hạ. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Kìa, yeah. vậy được rồi, nhớ rõ có cái gì sự tình nhất định phải tới tim ta, còn có nhớ rõ cho ta phát đưa tin. Tây Môn Diệp biết thuyết phục không được điền tú vân, liền không yên tâm dặn giò nói. Ơn. Yeah. Tây môn đại ca yên tâm. Điền Tú Vân cười, nói thật, nàng sắc không nghĩ tới cái này Tây môn Diệp sẽ đối nàng như thế để bụng. Rốt cuộc hai người chỉ là nhận thức mấy ngày thời gian, cũng không biết đối phương là cảm thấy chính mình điểm nào đầu hắn mắt duyên. Hành đi, vậy ngư... nhưng có xác định hảo trụ nào? Ta còn là trước bồi ngươi đi tìm hảo trụ địa phương rồi nói sau. Tây môn Diệp tuy rằng tiếp nhận rồi Điền Tú Vân huyển cự, nhưng vẫn là muốn đi theo Điền Tú Vân cùng đi tìm rừng chân địa phương. Hảo, vậy vất vả Tây môn đại ca. Điền Tú Vân lần này không lại cự tuyệt, trên thực tế có Tây Môn Diệp đi theo, không nói được so nàng một cái hoàn toàn trời xa đất lạ ngoại lai dân cư muốn đáng tin tuệ, rốt cuộc xem Tây Môn Diệp bộ ráng, đối Nam Trúc Thành hiểu biết liền không yếu. Vì thế, từ Tây Môn Diệp mang theo Điền Tú Vân một đường đi tới Nam Trúc Thành khách sạn lớn nhất tê nhạc khách điếm. Này không đơn giản là Nam Trúc Thành khách sạn lớn nhất, đồng thời cũng là hoàn giới xích khách điếm, trên cơ bản quy mô có thể một chút thành trì đều có một nhà tê nhạc khách đi Tê nhạc khách điếm tồn tại với hoàn giới mấy ngàn thượng và năm sau lương chủ nhân thập phần thần bí toàn bộ hoàn giới người cũng không biết nhưng là này không ngại ngại tê nhạc khách điếm dần dần trở thành hoàn giới quy mô lớn nhất xích khách điếm chí nhất hai vị là ở trọ vẫn là dùng cơm hai người tiến tê nhạc khách điếm liền có tiểu nhị tiến lên nhiệt tình tiếp đón ở trọ cấp bổn thiếu ra an bài một gian thượng phòng Tây môn Diệp ngạo khí 10 phần nói hào lặc ngài nhị vị Thỉnh trước chờ một lát tiểu nhân này liền cho ngày nhóm ăn bài Tiểu nhị nghe được tây môn diệp yêu cầu một chút cũng không kinh ngạc, lập tức liền đi cấp hai người an bài phòng. Cũng may tê nhạc khách điếm không lô là hoàn giới lớn nhất xích khách điếm, cho dù hiện tại đã tới gần tam giới thịnh hội, Nam Trúc Thành cũng dũng mãnh vào không ít lại đây xem sẽ nhân viên, nhưng là phòng như cũ vẫn phải có, rốt cuộc có thể ở lại khởi tê nhạc khách điếm như thế người tốt vẫn là hiểu rõ. Này tê nhạc khách điếm là Nam Trúc Thành khách sạn lớn nhất, hoàn giới mặt khác thành trì cũng đều có nó chi nhánh, đã trải qua thượng vạn năm lịch sử Cho nên ngươi ở nơi này không chỉ có an toàn thượng, có bảo đảm, ở cung thực thoải mái, ngươi cũng không cần lo lắng phong phí, đại ca thế ngươi ra. Tây Môn Diệp một bộ đại gia rất có tiền, đều là vì ngươi tốt bộ dáng. Kia tiểu đệ liền cung kính không bằng tôn mệnh, bất quá trong chốc lát cũng đi Tây Môn đại ca cấp tiểu đệ một cái mặt mũi, làm tiểu đệ thỉnh ngài ăn bữa cơm như thế nào. Điền Tú Vân cười không có cự tuyệt Tây Môn Diệp hảo ý, như vậy thế ra công tử, nhất chú trọng mặt mũi, nàng phía trước đã cự tuyệt đối phương một lần. Hiện tại liền không hảo lại cự tuyệt, và lại, nàng cũng biết, điểm này phòng phí đối Tây Môn Diệp tới nói căn bản không phải sự. Đó là tự nhiên, đại ca ta liền cho ngươi cái này mặt mũi, làm ngươi mời ta. Tây Môn Diệp không khỏi trong lòng mừng thầm, tựa hồ thực vì Điển Tú Vân có thể thỉnh hắn ăn cơm, mà cảm thấy nội tâm sung sướng. Hai vị khách quan, đã cấp hai vị an bài hảo thượng phòng, còn phiền toái ngài nhị vị lại đây giao một chút tiền đặc cọc. Không trong chốc lát, tiểu nhị liền tới tìm hai người đáp lời. Tây Môn Diệp chủ động đi theo Tiểu Nhị đi giao tiền đặc cọc, đủ Điển Tú Vân hiện trụ nửa tháng, đây cũng là vừa mới ở tới trên đường, Tây Môn Diệp từ Điển Tú Vân trong miệng hỏi tham gia tới. Xử lý hảo vào ở thủ tục, Tây Môn Diệp trở về đem phòng tạp giao cho Điển Tú Vân, sau đó hai người liền trực tiếp làm Tiểu Nhị cấp án bài một cái dùng cơm phòng, hai người tính toán ngay tại chỗ dùng cơm. Đúng rồi, phía trước đại ca nghe ngươi nói muốn tìm cái gì người nhưng có cái gì đặc biệt địa phương, muốn hay không đại ca giúp ngươi. Tây môn diệp mới vừa ở phòng ngồi xuống, chờ điền tú vân điểm hảo cơm điểm, lúc này mới mở miệng hỏi. Tiểu đệ muốn tìm chính là một cái đối ta rất quan trọng người, chẳng qua chúng ta đi rời ra, cho nên cũng không rõ ràng lắm hắn hiện tại rốt cuộc ở đâu. Bởi vì tu vi bị hao tổn, nàng vô pháp đem hoa văn đảo ảnh hưởng bày ra ra tới, chỉ có thể chờ đến tinh vực không gian mở ra hoặc là tu vi lại đề cao một ít, là có thể phương tiện đem hoa văn đảo hình ảnh tư liệu lấy ra tới làm tham khảo. Lại là tiểu đệ quan trọng nhất người A Không biết các ngươi là bởi vì duyên cớ nào đi lạc, cùng nhau ra tới rèn luyện thời điểm sao?" Tây Môn Diệp trong lòng có chút hụt hững hỏi. "Ân, gặp một cái mạnh mẽ đức nhân, hắn là vì cứu ta mất tích." Điện Tú Vân tâm tình có chút hạ xuống, tưởng tượng đến ngày đó tình hình, Điện Tú Vân hận không thể hết thể từ đầu lại đến. "Nguyên lai là tiểu đệ ân nhân cứu mạng, ngươi yên tâm, đại ca nhất định sẽ giúp ngươi tìm được hắn." Tây Môn Diệp tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, ân nhân cứu mạng lại là rất quan trọng, tu sĩ cuối cùng nhân quả. Không hổ là chính mình nhìn chúng tiểu đệ. Cảm ơn Tây Môn đại ca." Điền Tú Vân chân thành nói lời cảm tạ, nghĩ chính mình có thể cung cấp Hoa văn Đào hình ảnh tư liệu sau, trước tiên liền cấp Tây Môn Diệp nhìn xem, thêm một cái người hỗ trợ cũng nhiều một phần khả năng tính. Tây Môn Diệp đối mặt Điền Tú Vân nói lời cảm tạ, trong lòng cảm thấy thập phần hưởng thụ, cũng hạ quyết tâm kế tiếp khẳng định sẽ dụng tâm trợ giúp Điền Tú Vân tìm được nàng ân nhân cứu mạng. Chờ hai người dùng xong cơm sau, sắp trời cũng tiệm vãn. Tây Môn Diệp tuy rằng có nghĩ thầm muốn lưu lại ở Hoa Điển Tú Vân thóc đến tâm sự suốt đêm, chỉ tiếc nhìn Điển Tú Vân hoàn toàn không có tính toán lưu bộ dáng của hán, cũng không hảo nói ra, cuối cùng đành phải Hòa Điển Tú Vân cáo biệt ước định ngày mai tai kiến. Điển Tú Vân cũng yêu cầu một cái dẫn đường, hơn nữa Tây Môn Diệp người sắc thật không tồi, nhưng thật ra cũng không có cự tuyệt ngày hôm sau định ngày hẹn, còn nghĩ nếu là có Tây Môn Diệp dẫn đường, có lẽ có thể trước tiên hiểu biết Nam Trúc Thành. Vì thế kế tiếp, hợp với 3 ngày Tây Môn Diệp mỗi ngày nhất định đều sẽ tới tê nhà khách điếm báo danh, sau đó ban ngày thời điểm liền mang theo Điền Tú Vân mãn Nam Trúc Thành đi bộ, cho nàng giới thiệu Nam Trúc Thành đặc sắc chỗ, cũng giới thiệu một ít đặc có tổ chức, liền giống như Điền Tú Vân muốn cái loại này có thể hỗ trợ tìm người tổ chức. Điền Tú Vân bởi vì vẫn luôn ở Tây Môn Diệp trước mặt nữ giả Nam Trang, lại là mượn hoa văn đào tên, cho nên ở cùng Tây Môn Diệp cùng nhau thời điểm, Điền Tú Vân chỉ là yên lặng nhớ kỹ cửa hàng này địa phương. Sau đó tính toán chính mình một người thời điểm lại qua đây vừa lúc ở hai người hợp với cùng nhau đi dạo nam Trúc thành ba ngày sau Tây môn diệp bên kia truyền lời nói là gia tộc có việc Kế tiếp phải có mấy ngày không thể tới bồi Điển Tú Vân Dặn do nàng chính mình thời điểm nhất định phải chú ý an toàn Điển Tú Vân đầu tiên là cảm tạ Tây môn diệp hảo ý Nói cho hắn không cần lo lắng liền bắt đầu một mình một người hành động Độc thân một người thời điểm Điển Tú Vân làm chuyện thứ nhất chính là đi kia ra nàng cố ý nhớ kỹ cửa hàng tìm đối tiếp người phụ trách, đem chính mình nhu cầu nói cho đối phương, chỉ là ngại với tạm thời cấp không được hình ảnh tư liệu, Điền Tú Vân chỉ có thể tận khả năng cùng đối phương miêu tả hoa văn đảo ngoại hình, sau đó ở giao một bút xa xỉ tiền thuê sau, mới cầm đối phương cấp bằng chứng mang theo thấp thỏng tâm tình rời đi. Đem chính mình chủ yếu phải làm sự tình làm lúc sau, Điền Tú Vân trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết theo ai, cũng may tam giới thịnh hội không hai ngày liền phải chính thức khai mạc, nàng cũng tính toán đi vây xem. Chỉ là thật sự chờ tới rồi tam giới thịnh hội ngày này thời điểm, Điền Tú Vân mới thật sự kiến thức tới rồi, này tam giới thịnh hội thật không phải ai ngờ tiến là có thể tiến, phàm là không có đủ thân phận bằng chứng, căn bản là liền tới gần đều không thể. Điền Tú Vân ngay từ đầu không nghĩ tới, tam giới thịnh hội đối tham dự giả thân phận yêu cầu như thế nghiêm khắc, cho nên lúc ban đầu thời điểm cũng không có cùng Tây Môn Diệp nói, bất quá liền tính Điền Tú Vân biết tam giới thịnh hội không phải như vậy dễ dàng tham gia, cũng sẽ không thật sự hướng Tây Môn Diệp mở miệng. Rốt cuộc nàng cũng không biết, này đó tham gia danh ngạch có phải hay không có hạn chế, nàng cũng không thể vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỷ, liền đi cho người khác tạo thành phiền toái không phải. Chương 433 Sơn dã Săn Thú Không có thể làm đến tham gia tam giới thịnh hội thân phận bằng chứng, Điền Tú Vân liền không lại tiếp tục dối rắm chẳng sợ thịnh hội còn có 2 ngày liền bắt đầu, bất quá nàng hiện tại cũng không nghĩ quản này đó. Không có gì sự tình làm Điền Tú Vân, liền một mình một người ra Nam Trúc Thành, cũng không có đi xa. Chỉ là đi tới Nam Trúc Thành ngoài thành không xa Ngọc Kỳ Sơn. Điền Tú Vân Tưởng rất đơn giản, chính là đơn thuần muốn vào núi đi dạo, ra cửa trước nàng cũng cố ý hỏi thăm hảo. Ngọc Kỳ Sơn cũng không nguy hiểm, hơn nữa bởi vì là tam giới thịnh hội trong lúc này bên ngoài thường xuyên sẽ có thành vệ binh tuần tra, tuy rằng không đến mức đến trong núi tuần tra, nhưng là cũng sẽ thường thường chú ý tới nơi đó. Ngọc Kỳ Sơn ở vào Nam Trúc Thành Bắc Biên, ở hoàn giới sở hữu ngọn núi chung cũng không thể bài thượng hào bởi vì Ngọc Kỳ Sơn rất nhỏ liền một cái đỉnh núi, bất quá cây cối rầm rạp, bên trong sinh trưởng loại nhỏ linh thú rất nhiều, nhưng thật ra thường xuyên có người sẽ lựa chọn đến nơi đây săn thú tới đánh bữa ăn ngon. Điền Tú Vân cũng là ôm điểm cái này ý tưởng, lúc này mới sẽ lựa chọn tới này ngọc kỳ sơn tới, bất quá Điền Tú Vân cũng không có tính toán tiến vào ngọc kỳ sơn chỗ sâu trong, cũng chỉ là tính toán ở bên ngoài đái trong chốc lát, tìm điểm tươi mới tiểu linh thú tới nương ăn. Bất quá cho dù là ngọc kỳ sơn bên ngoài, Đi vào cũng có thể cảm nhận được thuộc về núi rừng sâu thảm, Điền Tú Vân nhưng không có tính toán đem này đường phong cảnh danh thắng dạo, mà là rất có mục đích tính đi trước sáng thú. Nơi này Linh Thú tuy rằng phần lớn đều là hình thể nhỏ xinh, nhưng là thắng ở số lượng nhưng thật ra rất nhiều, Điền Thú Vân chỉ ở bên ngoài thoáng chuyển động trong chốc lát, liền thu hoạch vài chỉ chủng loại không đồng nhất Linh Thú. Điền Thú Vân tìm một chỗ nhìn còn tính thanh triệt hồ nước, đêm này mới chỉ Linh Thú cấp cẩn thận thu thập sạch sẽ sau, liền bắt đầu đắp lên đống lửa Sau đó đem này đó xử lý tốt linh thú phân biệt đặt tại đống lửa thượng. Bởi vì cũng không sốt ruột ăn, điền tú vân liền chỉ dùng phàm hỏa ở kia nướng nướng, mỗi cách một đoạn thời gian nàng liền sẽ cấp này đó linh thú tô lên một ít nàng đặc chế nước chấm, sau đó lại không ngừng xoay ngược lại này đó thịt nướng, phòng ngừa nướng không đủ đều đều. Trải qua điền tú vân như thế dụng tâm nướng nướng, không nhiều trong chốc lát, thịt nướng hương khí liền bắt đầu phiêu tán khai, phối hợp những cái đó đặc chế nước chấm. Nghe thượng vài cái là có thể biết này thịt nướng hương vị khẳng định không tồi. Hiển nhiên có cái này ý tưởng không ngừng Điền Tú Vân một người, nguyên bản Điền Tú Vân chọn lửa cái này địa phương, đã yên lặng hoàn cảnh cũng cũng không tệ lắm, mẫu chốt là đi vào nơi này thời điểm, Điền Tú Vân liền khắp nơi đánh giá quá, cũng không có người khác. Chỉ là đương một cái ăn mặc một mạc, bề ngoài lộ ra một khổ kiệt ngạo khó thuần nam tử xuất hiện khi, Điền Tú Vân không khỏi kinh ngạc một chút, đặc biệt là đối phương tựa hồ không có nhìn đến nàng mà là chuyên chú nhìn đống lửa thượng thịt nướng khi. Điền Tú Vân không cần tưởng cũng biết, khẳng định là bị nàng thịt nướng cấp hấp dẫn tới, chỉ tiếc nàng Tu Vi hữu hạn cho dù ở chính mình bốn phía bố trí ngăn cách trợ, nhưng là đối với những cái đó Tu Vi cao tu sĩ tới nói, bất quá là bị thai trộm chung thôi. Thật hương A Vũ Vân Nhạc Ký nghe thịt nướng hương khí, không khỏi cảm thân nói. Chờ hắn nhìn đến vẻ mặt nghi hoặc Điền Tú Vân khi, theo bản năng thu hồi trên mặt thèm dạng, Sau đó một bộ tiên phong đạo cốt biểu tình nhìn về phía Điển Tú Vân, tiểu cô nương liền một người. Gặp qua tiền bối, văn bối đúng là một người. Điền Tú Vân cũng không ngoài ý muốn đối phương sẽ nhìn ra chính mình nữ giả nam trang, rốt cuộc nàng dùng để che giấu pháp bảo, bất quá là đã từng thu ở nhẫn cưới bình thường mặt hàng. Đại khái không có nhìn ra Điển Tú Vân thân phận thật sự, chỉ sợ trừ bỏ những cái đó không quen biết, cũng chỉ có thần kinh đại điều Tây Môn Diệp vẫn luôn không phát hiện, phòng trừng cũng là không nghĩ tới Điển Tú Vân sẽ nữ giả nam Trang lại hoặc là hắn căn bản không hướng này khối tưởng. Tiểu cô nương tay nghề không tồi. Vũ Văn Nhạc kỳ y có điều chỉ nhìn mắt còn ở tản ra từng trận hương khí thì nướng, sau đó rất là chân thành khen nói: Tiền bối nếu là không chế nói, còn thỉnh hánh diện cùng vãn bối một đạo nếm thử này hương vị như thế nào?" Điên Tú Vân nhìn đến Vũ Văn Nhạc Ký ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy người này cùng Thái thượng trưởng lão khí chất thập phần giống, hơn nữa đối phương biểu hiện ra ngoài không hề ác ý, nghĩ thầm dứt khoát chính mình chủ động mở miệng mời đối phương được. Ha ha, tiểu nha đầu thực hiểu chuyện, kia bổn tọa liền cho ngươi cái này mặt mũi." Vũ Văn Nhạc ký cười, thầm nghĩ cái này tiểu nha đầu còn rất biết sự sự, kỳ thật chính là Điển Tú Vân không chủ động mở miệng mời, hắn cũng sẽ nghĩ cách lưu lại. Tiên bối thỉnh ở chờ một lát một chút, này thịt nướng còn muốn lại nướng nướng một lát mới là tốt nhất vị." Điền Tú Vân nhìn nhìn thịt nướng, nướng nướng nướng trình độ, sau đó cười đối Vũ Văn Nhạc ký nói: "Ừ, không sao, bổn tọa từ từ là được." Vũ Văn Nhạc ký không thèm để ý nói Sau đó tùy tay lấy ra một trường cây trúc biên chế cái bản cùng hai thanh ghế tre, lại đây cùng nhau ngồi. Đa tạ tiền bối. Điền tú vân khách khí đứng dậy phủi phủi quần áo, sau đó thong rong ngồi xuống chống không ghế tre thượng. Tiểu nha đầu như thế nào sẽ một người đi vào nơi này? Vũ văn nhạc ký nhưng thật ra rất tò mò như thế một cái tiểu cô nương, bất quá trúc cơ trung kỳ tu vi, liền dám một mình chạy đến nơi đây thì nướng, phong cách thập phần thanh kỳ. Đi ra ngoài tìm người, thấy nơi này phong cảnh không tồi. Liền nghĩ dừng lại trong chốc lát. Điền Tú Vân cười giải thích nói. Nhưng thật ra cái sẽ hưởng thụ, người kêu cái gì tên. Vũ Văn Nhạc Ký nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, đích xác phong cảnh còn hành. Văn bối tên là Điền Tú Vân. Nếu thân phận đều bị nhìn thấu, Điền Tú Vân cũng không tính toán dùng hoa văn đảo tên lừa gạt đối phương. Liền trực tiếp báo ra bản thân tên họ thật. Tên nhưng thật ra rất một mạc, năm nay bao lớn rồi. Vũ Văn Nhạc Ký đối Điền Tú Vân tên nhưng thật ra vô cảm cũng không nghe nói này hoàn giới có họ điền đại gia, cho nên cũng đoán không ra tới đối phương thân phận. Văn bối năm nay 20 có 8. Điền Tú Vân tuy rằng đối hắn như thế trắng ra hỏi chính mình tuổi tác có chút bất đắc dĩ, tựa hồ tới này hoàn giới, gặp được người đều thực thích hỏi nàng tuổi. ân 28. Vũ Văn Nhạc Ký không thể tin tưởng tiến lên nắm lấy Điền Tú Vân thủ đoạn, chỉ một chút liền dò ra Điền Tú Vân cốt linh đích xác phù hợp nàng nói ra tuổi tác Tiền bối. Điền Tú Vân hơi hơi như mày. Không khỏi đối Vũ Văn Nhạc Ký cái này hành động có chút không vui, chỉ là đây là thực lực khác biệt dẫn tới bất đắc dĩ, cho dù nàng thực không cao hứng, nhưng là lại phản kháng không được. Lại là cái hỏa linh can, khó trách còn tuổi nhỏ liền có như vậy tu vi. Vũ Văn Nhạc Ký rất là kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình chính là như thế tùy ý ra tới đi một chút, liền gặp như thế tốt mẩm trong lúc nhất thời không cấm nổi lên thu đồ đệ tâm tư, tuy rằng hắn đã nhiều năm không có thu đồ đệ. Điền Tú Vân vô Ngữ nhìn đầy mặt kinh hỉ Vũ Văn Nhạc Ký. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên nói cái gì hảo. Ngươi như nguyện bái bổn tọa vi sư. Vũ Văn Nhạc Ký kích động nhìn Điền Tú Vân hỏi. Ngạch, tiền bối hảo ý, vạn bối vốn không nên cự tuyệt, chẳng qua vãn bối đã có sư phó. Điền Tú Vân trận tròn mắt, vị này mới vừa nhận thức tiền bối, như thế còn muốn nhận chính mình làm đồ đệ. Ngươi có sư phó? Ngươi sư môn nơi nào? Vũ Văn Nhạc Ký có chút thất vọng hỏi. Cái này, vạn bối sư phó sớm đã tiên đi lâu ngày hơn nữa cũng không môn vô phái. Điền Tú vẫn nói có chút xấu hổ, rốt cuộc nàng tự chủ bái hạ sư phó, đã từng là thần giới nhân vật, tại đây tu chân giới thật là không có cái gì bối cảnh. Chương 434 khăng Khang thu đồ đệ. ân Như thế nào, ngươi là trướng mắt buồn tọa, cố ý lấy cớ chối tử. Vũ Văn Nhạc ký nghe xong Điền Tú Vân nói, cái thứ nhất phản ứng chính là đối phương không nghĩ đương chính mình đồ đệ, lúc này mới biên ra này đó lấy cớ. Không đúng không đúng. Vãn bối sư phó thật sự tại đây hoàn giới không môn không phái, hơn nữa ở vãn bối mười mấy tuổi thời điểm liền đi về coi tiên. Điền Tú Vân vội vàng giải thích, tỏ vẻ chính mình thật không phải chướng mắt đối phương, tuy rằng nhìn không ra đối phương Tu Vi như thế nào, nhưng là có thể khẳng định nhất định không thấp. Vậy ngươi nói nói, ngươi vị này đã đi về coi tiên sư phó danh hào là cái gì? Tu Vi như thế nào? Vũ Văn Nhạc ký nghĩ thầm, chứ không nói đối phương sư phó danh hào là cái gì, nhưng là sẽ như thế sớm chết tự nhiên là tu vi không như thế nào. Ngạch Vãn Bối sư phó danh hảo Viêm Thành, đến nỗi tu vi, ngạch cái này thật đúng là khó mà nói. Điền Tú Vân cũng không nghĩ tới đối phương còn như thế dò hỏi tới cùng, cho nên đành phải đơn thuần nói danh hảo không nói thân phận, mà tu vi này khối liền đành phải tránh mà không nói. Thật là cái không thật thành nha đầu, bổ tọa nói cho ngươi, bổ tọa chính là kiếm tông lang tuyệt phong phong chủ Vũ Văn Nhạc Ký, như vậy ngươi còn không muốn bái bổn làm sư sao? Vũ Văn Nhạc Ký đã không tin Điền Tú Vân lời nói. Chỉ cảm thấy nha đầu này khẳng định là không rõ ràng lắm chính mình thân phận, lúc này mới cố ý biên ra như thế nhiều lời nói dối. Gặp qua Vũ Văn tiền bối, vạn bối không bằng chức nếm thử thịt nướng, có việc chúng ta chờ ăn xong rồi lại nói tốt không? Điền Tú Vân nghĩ nghĩ vẫn là trước đem đề tài truyền thai, bất quá lại thật sự thực kinh dị với Vũ Văn nhạc ký thân phận. Đi vào hoàn giới cũng có hơn phân nửa tháng, Điền Tú Vân đối thế giới này thế lực hệ thống cũng có nhất định hiểu biết, Vũ Văn nhạc ký theo như lời cái này kiếm tông Chính là cùng hoàn giới mặt khác bốn cái tông môn cũng xưng tiên tu năm đại tông, ở hoàn giới địa vị tự nhiên cũng không phải nhỏ. Cũng thế, vậy chờ lát nữa lại nói. Vũ Văn Nhạc Ký cũng biết không thể đem người bước thật chặt, dù sao cũng là chính hắn chủ động muốn thu đối phương vì đồ đệ, và lại hắn người này luôn luôn không thích cưỡng bách người. Vì thế về thu đồ đệ đề tài tạm thời cáo một đoạn đường, nhưng là hai người đều biết chuyện này chỉ cần không có nói ra cái kết quả, liền sẽ không như thế qua đi, cho nên cũng liền đều ăn trước nổi lên thịt nướng. Hai người liền chúc bản một bên làm đóng lửa tiếp tục thiêu đốt, một bên tận tình hưởng thụ này đốn mỹ vị nướng bờ bờ quờ, điền tú vân không hổ là kiếp trước làm vài thập niên ăn vặt quán, này nướng bờ bờ quờ làm tương đương không tồi. Chỉ thấy vũ văn nhạc ký ăn phi thường vừa lòng, đại khái rất ít có thể ăn đến như thế ăn ngon thịt nướng, hương vị hồn nhiên không nói, còn có một loại nói không nên lời tương mùi hương. Tiểu nha đầu tay nghề nhưng thật ra không tồi, thật liền không suy xét làm buồn tọa đồ đệ. Vũ Văn Nhạc Ký cảm thấy Mỹ Mạng ăn xong rồi thịt nướng sau, lại bắt đầu phía trước đề tài. Cái này Điển Tú Vân không nghĩ tới vị này Vũ Văn tiền bối như thế chấp nhất. Người có thể ngắm lại, ta nhớ rõ ngươi vừa mới nói muốn muốn tìm cái gì người, ta tưởng không có gì so khi ta đồ đệ, có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Kể từ đó, ngươi muốn tìm cái gì người, cũng bất quá là một câu sự tình. Vũ Văn Nhạc Ký có thể nói là thật sự rất muốn thu Điển Tú Vân vì đồ đệ, thậm chí bắt đầu dùng thân phận tiện lợi ý đồ thuyết phục đối phương ta, không phải vạn bối không biết điều, thật là vạn bối đã bái sư, nếu là lại chuyển bái ngài vi sư, chẳng phải là phản bội sư môn, nói như vậy, tiền bối lại còn có thể nhìn chúng như vậy văn bối. Điền Tú vẫn nói không tâm động là giả, chính là sửa án sư môn cũng không phải là việc nhỏ, đây là làm người nguyên tắc, cho nên đành phải bất đắc di nói. Thật là cái cuộc nha đầu, bùn tọa đảo thật đúng là liền thích ngươi cái này tính cách, nếu là không thu ngươi làm chân truyền đệ tử, kia thật đúng là thực không cam lòng. Vũ Văn Nhạc Ký Hiển nhiên không nghĩ tới Điền Tú Vân vẫn là cự tuyệt chính mình, nhưng là cũng thật sự thích cái này ngay thẳng nha đầu. Liên lấy Vũ Văn Nhạc Ký hiện nay thân phận địa vị, nhưng phàm là lộ ra một chút muốn thu chân truyền đệ tử tin tức, kia đến sẽ có bao nhiêu mấy người thượng cột tới bái sư, càng đừng nói sẽ có hình người Điển Tú Vân như vậy một mà lại cự tuyệt. Nếu là tiền bối không chê, vạn bối tuy không thể bái ngài vi sư, nhưng là cũng có thể đi theo ngài phía sau làm bình thường đệ tử, cũng không nhất định một hai phải trở thành ngài chân truyền đệ tử Ngài nói có phải hay không? Hào đi, Điền Tú Vân cũng luyến tiếp như thế một cái khó được cơ hội, đành phải ra mặt dày đề nghị nói, rốt cuộc nàng là thật sự muốn mượn kiếm tông địa vị tìm kiếm hoa văn đảo rơi xuống. Vũ Văn Nhạc ký thập phần kinh ngạc nhìn về phía Điền Tú Vân, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra rất gà tặc, nhưng là Mạc Danh lại cảm thấy, nếu là nha đầu này hiện tại nhất định không chịu bái sư, kia chi bằng trước đem người cấp mang về lại nói, nước ấm nấu hết xanh hắn vẫn là hiểu. Vũ Văn Tiễn bối chính là không muốn. Điền Tú Vân có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nhân ra là muốn nhận nàng làm chân truyền đệ tử, cũng không phải là cấp tông môn thu đệ tử. So với bái vũ văn nhạc ký vi sư, chỉ là đơn thuần trở thành kiếm tông bình thường đệ tử, đảo cũng không xem như phản bội môn bối sư, cho nên Điền Tú Vân đảo cũng không có giống bái người khác làm thầy như vậy phản đối, lúc này mới có thể ra mặt dày chủ động nói ra. Hừ, nói ngươi quật thật đúng là sai rồi, ta xem ngươi nhưng thật ra rất không khéo, hành đi, tùy ta đi thôi. Vũ Văn Nhạc Ký vốn dĩ cũng không tính toán cự tuyệt, xem nha đầu này có chút thấp thỏm nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, trực tiếp đứng dậy tính toán trước dẫn người trở về lại nói: "Đa tạ tiền bối." Điền Tú Vân nháy mắt liền vui vẻ, không nghĩ tới vị này Vũ Văn tiền bối như thế dễ nói chuyện, cứ như vậy, nàng ở hoàn giới cũng coi như có cái điểm dừng chân. Đảo không phải Điền Tú Vân lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Văn Nhạc Ký, liền đối hắn như thế tín nhiệm, thật sự là luận thực lực, nàng căn bản không đủ nhân ra một ngón tay, liền tính nàng muốn làm điểm cái gì cũng hoàn toàn không có cái kia bản lĩnh, cho nên chỉ có thể tận khả năng không đi chọc giận đối phương. Bất quá ở phía trước nói chuyện phiếm trong quá trình, đặc biệt là ở thu đồ đệ chuyện này mặt trên rối rắm có thể nhìn ra đối phương là thật sự động thu nàng vì đồ đệ ý niệm, chẳng qua ngại với nàng trước sau không đáp ứng, cho nên mới không hảo miễn cưỡng nàng. Là một cái có thân phận có thực lực tiền bối, có thể ở đối mặt tiểu bối cự tuyệt khi, như cũ không có phát giận, còn có thể băn khoăn đến đối phương ý tưởng. Thực hiện nhiên vị tiền bối này nhân phẩm cũng là phi thường không tồi, này hết thể đều là Điển Tú Vân quyết định đánh cuộc một phen nguyên nhân. Thực mau hai người đem trước mắt tàn cục đơn giản thu thập một chút, liền từ Vũ Văn Nhạc Ký trực tiếp sử dụng thuấn di mang theo Điển Tú Vân rời đi nơi này. quên nói, Vũ Văn Nhạc Ký hiện giờ đã là hợp thể trung kỳ tu vi, ở Kiếm Tông cũng là bài thượng hào, tuy rằng không kịp những cái đó độ kiếp lão tổ, nhưng là cũng là rất nhiều người sở nhìn lên tồn tại. Hơn nữa Vũ Văn Nhạc Ký ở Kiếm Tông vẫn là trong đó một phong phong chủ, hiện giờ lăng tuyệt phong trừ bỏ chủ phong ngoại, là mặt khác phó phong bên trong thực lực tối cao, hoàn toàn xứng đáng bị xếp hạng đệ nhất vị. Một hồi đến Nam Trúc Thành, Vũ Văn Nhạc Ký là trực tiếp mang theo Điển Tú Vân đi tới Kiếm Tông đóng quân địa phương, bất quá Điển Tú Vân còn phải đi khách điếm lui phòng, cho nên nhớ kỹ nơi này địa phương, vừa lúc cung cấp nơi này người hầu sửa sang lại ra phòng cho khách, lúc này mới ở Vũ Văn Nhạc Ký cho phép hạ rời đi Vũ Văn Nhạc ký, nhưng thật ra không sợ Điền Tú Vân sẽ chạy trốn, trước bất luận đây là ở Nam Trúc trong thành, liền nói theo tới cũng là Điển Tú Vân chủ động nhắc tới, hắn nhưng thật ra nguyện ý tin tưởng Điền Tú Vân. Bất quá Điền Tú Vân nhưng thật ra thật là muốn lưu tại Kiếm Tông, cho nên đi tê nhà khách điếm đem phòng cho khách lui sau, thực mau liền lại về tới Kiếm Tông nơi nơi dừng chân, đồng thời nàng cũng không quên cấp Tây Môn Diệp truyền cái tin tức, tuy rằng không biết gần nhất Tây Môn Diệp rốt cuộc ở vội cái gì. Nhìn đến Điền Tú Vân trở về, Vũ văn nhạc ký khỏe miệng không cấm ngợi lên một mặt vừa lòng mỉm cười, liền tính hiện tại Điển Tú Vân còn không phải hắn chân truyền đệ tử, nhưng là tin tưởng nếu không bao lâu là có thể đem cái này quật cường nha đầu cấp bẻ lại đây. chương 435 Nhỏ Nhất Sư Mội Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn trường 435 Nhỏ Nhất Sư Mội luyến thượng ngươi nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trường. Ở Điền Tú Vân đi lui phòng trong lúc. Vũ Văn Nhạc Ký không đơn giản an bài người hầu cấp Điển Tú Vân thu thập một gian nhà ở, còn không quên báo cho lần này tùy hắn cùng xuống núi hai cái đệ tử về Điển Tú Vân sự tình. Sư phó, ngài nói ngài muốn nhận cái cô nương vì đồ đệ, kết quả bị người cự. Tự hồ Vũ Văn Nhạc Ký cái này đồ đệ chú ý điểm thực đặc biệt. Thế nào, ngươi có cái gì ý kiến? Vũ Văn Nhạc Ký vừa thấy nhà mình nhị đồ đệ này xuẩn bộ dáng liền mắt trận trắng qua đi. Ngậy, không phải, ta chính là cảm thấy thế giới này. Thế nhưng có người dám cự tuyệt sư phó ngải lao nhân ra Vũ văn nhạc ký nhị đồ đệ thái thư vệ vẻ mặt hơi sợ biểu tình Giờ phút này cầu sinh dục vô cùng cương đại Chính là, đừng nói nhị sư huynh sẽ kinh ngạc, đồ đệ cũng cảm thấy thần kỳ Vũ văn nhạc ký ngũ đệ tử trừ hạo nhiên lực chạm nhị sư huynh bên này Người đương này thế nhân đều thực nhận sư phó của ngươi Các ngươi vị này sư muội sư phó nhìn nhất cái có cá tính người Bất quá nàng hiện tại đã đi theo ta đã trở về Về sau các ngươi liền trực tiếp dương nàng vì tiểu sư muội hảo, nhớ ký sao?" Vũ Văn Nhạc Ký dặn dò nói. "Ai nha, chúng ta Lăng Tuyệt Phong Tốt Quốc có sư muội, sư phó, ngài nhưng thêm chút dù, tranh thủ đem người thu làm chân truyền đệ tử, như vậy liền càng thêm danh chính ngôn thuận." Trừ Hạo Nhiên Thế sư phó cổ Vũ nói, hiển nhiên đối có thể có cái tiểu sư muội, đó là thật sự thực để bụng. "Đúng vậy, sư phó ngài những năm gần đây thu tất cả đều là nam đệ tử, một chút cũng không giống người khác phong chủ." Tốt xấu cũng thu một hai cái nữ đệ tử, tính toàn bộ Lăng Tuyệt Phong tất cả đều là đại lao ra. Thái thư vệ tưởng tượng đến lần này không cùng lại đây đại sư huynh, cùng mặt khác bốn cái sư đệ, thuần một sắc đều là nam tử, cũng đã bị phân đến Lăng Tuyệt Phong những cái đó nội môn đệ tử còn có chút nữ đệ tử, nhưng là này cũng không phải một chuyện. Thái thư vệ cùng Trử Hạo nhiên hai người suy nghĩ, là cùng cái sư phó dưới gối đệ tử, như vậy mới xem như bọn họ sư muội, những cái đó nội môn bình thường đệ tử, cũng chỉ là chỉ cần đồng môn thôi cũng không thể xem như bọn họ ruột thịt sư muội Người đường sư phó không nghĩ à, các ngươi cũng cho ta dùng điểm tâm, nếu là đem nhân ra cấp dọa chạy, xem ta như thế nào thu thập các người, láo ngũ, người đi xem phòng cho khách thu thập hảo không, đợi chút các ngươi tiểu sư mội liền phải trở về. Vũ Văn Nhạc Ký không khỏi trừng mắt nhìn hai cái đồ đệ liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu phân phó năm đồ đệ đi xem người hầu có hay không đem phòng cho khách thu thập hảo. Đến, ngài yên tâm, ta đây liền đi xem. Trừ hạo nhiên cũng là cái kẻ dở hơi tính cách, thấy sư phó đã đem lời nói để ở trong lòng, liền vội vàng đi vì nhà mình tương lai tiểu sư muội làm cống hiến. Sư phó, kêu tiểu sư muội sự tình, muốn hay không cùng tông chủ nói một chút, như thế nào cũng đến trước cấp tiểu sư muội an bài cái thân phận mới là Tuy rằng Điển Tú Vân còn không có trở thành vũ văn nhạc ký chân truyền đệ tử, nhưng là ở thái thư vệ trong lòng, trên cơ bản đã đem Điển Tú Vân coi như chính mình ruột thịt sư muội Dùng ngươi nhọc lòng, ngươi yên tâm hảo. Chờ lát nữa ta liền đi theo tông chủ nói một tiếng, đến nỗi thân phận nói, liền trước làm chúng ta lang tuyệt phong nội môn đệ tử hảo. Vũ Văn Nhạc Ký tuy rằng rất muốn trực tiếp cấp Điền tú vân một cái chân truyền đệ tử thân phận, bất quá suy xét đến nha đầu này quật cường tính tình, vẫn là quyết định chờ đem nha đầu này bắt lấy rồi nói sau. Cũng đúng, ta đây cũng đi xem, có hay không cái gì muốn cấp tiểu sư mội trước tiên chuẩn bị đi. Thái thư vệ nghĩ sân tiểu sư muội còn không có trở về, không bằng đi trước chuẩn bị một ít nội môn đệ tử phân lệ có thể nói, còn có thể trộn lẫn điểm chân truyền đệ tử, nghe sư phó nói, tiểu sư muội có thể nói là đưa mắt không quen, thân thế thực sự chọc người liên. Kỳ thật này vẫn là lúc ấy Điền Tú Vân cùng Vũ Văn Nhạc Ký ở ăn thịt nướng thời điểm, đang nói chuyện thiên trong quá trình, Vũ Văn Nhạc Ký từng tò mò Điển Tú Vân thân thế, cho nên liền thuận miệng hỏi. Điền Tú Vân bị đột nhiên hỏi thân thế, cả người đều sửng suốt một chút, lập tức liền đại não bay nhanh vận chuyển, cho chính mình biên cái không cha không mẹ thân thế, sau đó vẫn luôn ở tại trên núi. Bất quả nhưng thật ra không có dấu giếm chính mình đã kết hôn sự thật. Còn nhớ rõ lúc ấy Vũ Văn Nhạc Ký nghe được lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, rốt cuộc ở hoàn giới đừng nói mới hơn 20 tuổi, chính là thượng trăm tuổi, cũng rất ít như thế sớm thành thân, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút bị kinh tới rồi. Bất quá Điển Tú Vân cũng nói cho Vũ Văn Nhạc Ký, nàng lần này xuống núi tới, cũng là vì tìm kiếm mất tích trượng phu, cụ thể nguyên nhân Điển Tú Vân không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là gặp được trả thù cho nên mới dẫn tới hai người thất lạc. Vì thế, Vũ Văn Nhạc Ký tuy rằng khiếp sợ với Điển Tú Vân tạo hôn, nhưng là lại rất đau lòng nàng tao ngộ, hơn nữa hứa hẹn, nhất định sẽ giúp nàng cùng nhau tìm phu. Cũng là Điển Tú Vân ngay từ đầu liền lựa chọn một nửa nói thật một nửa lời nói dối, cho nên Vũ Văn Nhạc Ký đối nàng nói sự tình đều thực tin tưởng, cho nên cũng không có sinh ra một chút hoài nghi. Cho nên ở trở lại nơi rừng chân sau, thừa dịp Điển Tú Vân đi khách điếm lui phòng. Vũ Văn Nhạc Ký cũng đem Điền Tú Vân thân phận báo cho này hai cái đồ đệ, cho nên mới có thái thư vệ lúc này thương tiếc chi ý. Chờ Điền Tú Vân lui xong phòng cho khách sau khi trở về, quả nhiên này thầy cho ba người đã đem hết thầy đều làm đáng, trừ bỏ Vũ Văn Nhạc Ký bên kia, chỉ là trước đơn giản cùng tông chủ báo bị một tiếng, đến nội chính thức nhập tông nghi thức, còn phải hồi kiếm tông mới có thể hoàn thành. tiểu sư muội, người đã về rồi. Đã vội xong hai sư huynh đệ, không biết có phải hay không nói tốt đều đồng thời ngồi ở trong phòng khách uống trà, nhưng thật ra Vũ Văn Nhạc Ký lúc này không ở. Gặp qua hai vị sư huynh. Điện tú Vân phía trước tới thời điểm chưa thấy qua hai người, bất quá chú ý quá nơi này đệ tử trang phục, phỏng đoán bọn họ có thể là Vũ Văn Nhạc Ký chân truyền đệ tử. Tiểu sư muội, sư huynh đã vì các ngươi chuẩn bị tốt phòng cho khách, ngươi trước tạm chấp nhận trụ chờ chúng ta tham gia xong tam giới thịnh hội, là có thể đủ đi theo sư phó hồi tông. Đúng rồi, quên cho ngươi giới thiệu, ta là ngươi Ngũ sư huynh Trử Hạo Nhân. Vị này chính là chúng ta nhị sư minh Thái Thư Bệ, còn có mặt khác vài vị sư minh đệ, bất quá đều ở trên núi cũng không có theo tới, chờ ở chúng ta đi trở về là có thể gặp được. Trừ Hạo Nhiên trực tiếp lách cách một đoạn giới thiệu. Ngạch, làm phiền nhị sư minh cùng ngũ sư minh. Điền Tú Vân nhưng thật ra không nghĩ tới, vị này tự xưng ngũ sư minh chính là cái tự quen thuộc tính cách. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, trước mắt không ở tông môn, rất nhiều chuyện đều có chút không phải thực phương tiện. Nhưng là ly tam giới thịnh hội cũng không hai ngày, mấy ngày này, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, đại có thể tìm ta hoặc là ngươi ngũ sư huynh hỗ trợ. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá thái thư vệ cùng chữ hạo nhiên giống nhau, đối Điển Tú Vân cảm quan đều thực không tồi. Điển Tú Vân ở trở về thời điểm, cũng đã đổi thành nữ trang, cho nên cả người có vẻ thập phần kiểu Mỹ, so với phía trước nam trang, phong cách hoàn toàn liền không giống nhau. Đa tại hai vị sư huynh. Điển Tú Vân cười nói tạ. Có thể cảm nhận được hai người là thật sự muốn đối nàng hảo, có thể thấy được phía trước Vũ Văn tiền bối không thiếu thế nàng nói tốt đi. Không nghĩ tới, đều không cần Vũ Văn nhạc ký vì nàng nói cái gì lời hay, rốt cuộc hai người cũng là có từng người phán đoán năng lực, sẽ đối điển tú vân như thế nhiệt tình, vẫn là đã bái nàng là một nữ tử nguyên nhân. Hơn nữa hôm nay này vừa thấy mặt, cũng xác thật thực phù hợp bọn họ đối tiểu sư mội ảo tưởng. Chương 436 Tam Giới Thịnh Hội trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn quân chương 436 tam giới thịnh hội luyến thượng ngươi nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trương. Vũ Văn Nhạc Ký từ tông chủ bên kia trở về thời điểm, Điền Tú Vân đã cùng thái thư vệ hai sư huynh đệ cáo từ hồi phòng cho khách, Vũ Văn Nhạc Ký không thấy được người cũng không thèm để ý, dù sao về sau nhật tử còn trường đâu, bất quá vẫn là quan tâm một chút, xác định hai cái đồ đệ đều an bài hảo, cũng cư yên tâm đi đả tọa tu luyện Mà lúc này trở lại phòng cho khách Điền Tú Vân, nhìn cố ý bố trí ra tới phòng, trong lòng nói thật có chút cảm động, chỉ là xem trong phòng bài trí, liền biết là dụng tâm bố trí quá. Lại lần nữa nếm thử câu thông tinh vực không gian, không hề ngoài ý muốn, vẫn là không có gì phản ứng. Điền Tú Vân có chút thất vọng, cũng không biết trong không gian những cái đó sinh mệnh còn hảo, đặc biệt là nàng linh sủng huyện tâm côn thú đậu đậu, cũng không biết nó có hay không đem kia viên trứng rồng cấp ấp ra tới. Chỉ tiết hiện tại cũng mở không ra tinh vực không gian Cho nên Điền Tú Vân liền tính một bụng lo lắng, nhưng là cũng không có thể ra sức, bất quá này cũng vẫn có thể xem là là một lần rèn luyện chính mình cơ hội, ở không có như thế cường đại hậu thuẫn tiền đề hạ, nàng có phải hay không như cũ có thể thực tốt sinh tồn. Mang theo ý nghĩ như vậy, Điền Tú Vân kế tiếp thời gian cũng không tính toán ra cửa, trực tiếp liền lưu tại trong phòng đà tọa, tính toán mãi cho đến tam giới thịnh hội khai mạc lại ra cửa. Bởi vì ở trở về phòng trước, nàng cùng hai vị sư huynh cáo biệt thời điểm, Hai vị sư minh cố ý nhắc nhở nàng, hai ngày sau chính là tam giới thịnh hội, đến lúc đó bọn họ là muốn bồi sư phó cùng đi thăm gia Nói tới đây, Điển Tú Vân nhưng thật ra có điểm vì chính mình về sau xưng hô vũ văn nhạc ký đau đầu, nếu nói tốt chỉ là làm bình thường đệ tử tiến vào kiếm tông, như vậy nên dựa theo kiếm tông quy củ xưng hô vũ văn nhạc ký phong chủ. Nhưng là dựa theo vũ văn nhạc ký thầy cho kỳ vọng, chỉ sợ càng hy vọng Điển Tú Vân thẳng hô vũ văn nhạc ký sư phó mới hảo. Bất quá nói như vậy liền hòa Điền Tú Vân ước nguyện ban đầu rời bỏ, cho nên cái này xưng hô khẳng định muốn cẩn thận suy xét mới hảo. Hai ngày thời gian quá thật sự mau, Điền Tú Vân cảm giác giống như chính là vừa mở mắt một nhắm mắt sự tình. Hai ngày này, nàng vẫn luôn đãi ở trong phòng tu luyện, hiện giờ nàng so với vừa đến hoàn giới thời điểm, Tu Vi muốn chướng một cái tiểu cảnh giới, hiện tại đã là trúc cơ kỳ trung kỳ Tu Vi. Điền Tú Vân không đợi người khác tới tìm, liền tự giác thu thập thỏa đáng đi ra cửa phòng, cũng là xảo. Nàng mới vừa ra tới, liền gặp tiến đến tìm nàng Ngũ Sư Minh, đại khái là sợ nàng bỏ lỡ hôm nay nhật tử, lúc này mới lại đây tưởng kêu nàng ra cửa. Gặp qua Ngũ Sư Minh. Điền Tú Vân nhìn đến Ngũ Sư Minh lại đây, vội vàng tiến lên vấn an. Tiểu sư muội đi lên, ta còn nghĩ dùng không cần ta tới kêu ngươi rời rừng đâu. Chữ hạo nhiên cười tủm tỉm nhìn Điền Tú Vân nói. Điền Tú Vân tâm nói hắn còn nghĩ đến kêu chính mình rời rừng, chẳng lẽ chính mình là cái hải tử sao? Ngũ sư huynh như thế nhiệt tình nên như thế nào phá a Đi thôi, sư phó cùng mặt khác trưởng bối hẳn là đều đến sánh ngoài, chỉ còn chờ người tề liền phải hướng thịnh hội nơi sân đi. trừ hạo nhiên hòa Điển Tú Vân giải thích nói. Chúng ta kiếm tông lần này tới người nhiều sao? Điển Tú Vân tỏ mò hỏi, thật sự là trước hai ngày nàng lại đây thời điểm, cũng không có đụng tới cái gì người, sau lại lại vẫn luôn đại ở trong phòng tu luyện, cho nên núi này chỗ nơi rừng chân nhân viên đều không hiểu biết. Hẳn là cùng hướng giới không sai biệt lắm đi Tông chủ khẳng định là muốn tới, các phong phong chủ coi tình huống mà định, có thời gian liền tới, nhưng cái đó trưởng lão cũng là như thế, giống chúng ta làm như vậy đệ tử, cũng là muốn từng người sư phó mang theo mới có thể theo tới, cũng không phải ai đều sẽ tới. Trừ hạo nhiên sợ Điền Tú Vân không hiểu, liền cẩn thận vì nàng giảng giải. Ta nghe nói tam giới thịnh hội thời điểm, không phải có đệ tử tỉ thí sao? Điền Tú Vân nhớ rõ phía trước nghe Tây Môn Diệp nói qua, môi giới thịnh hội, tam giới ưu tú đệ tử đều sẽ có một hồi tỉ thí. Không tuổi, tỉ thí cái này là khóa trước thịnh hội đều sẽ có kinh điển phân đoạn, chẳng qua mỗi lần tỉ thí là có tuổi hạn chế, yêu cầu tuổi không thể vượt qua 50 tuổi, hơn nữa tu vi cũng là có hạn chế, cho nên cũng không phải toàn bộ đều tham gia. Chữ hạo nhiên biết điền tú vân đối những việc này đều không hiểu biết, cho nên ở đi sảnh ngoài trên đường đều đem chính mình biết đến cùng nàng chia sẻ một chút. Cũng là vì có chữ hạo nhiên phổ cập, điền tú vân thế mới biết, nguyên lai tam giới thịnh hội mỗi trăm năm tổ chức một lần. Chủ yếu là vì đổi mới một lần tam giới hòa bình điều ước, mà tỉ thí xuất sắc, cũng là vì làm tam giới ở này đó điều ước đạt được quyền chủ động. Nếu lần này thắng lợi chính là tiên tu đại biểu, như vậy tiên tu giới liền có thể đạt được lần này điều ước quyền chủ động. Đương nhiên nếu là mặt khác hai giới chung một giới thắng lợi, kia gần trăm năm quyền chủ động cũng là từ thắng lợi kia một giới có được. Tuy rằng này cái gọi là quyền chủ động, chỉ là có thể làm thắng lợi giả ở kế tiếp trăm năm, có được ưu tiên cùng mặt khác hai giới đổi lấy tài nguyên quyền lợi. Nhưng là bị điểm danh muốn trao đổi kia một giới, cũng không có quyền lợi tới cự tuyệt, chỉ là cái này quyền lợi cũng không phải không có hạn chế. Nhưng là mặc kệ như thế nào nói, so sánh với dưới cái này quyền chủ động có thể nắm giữ ở trong tay, kia chỗ tốt vẫn là rất nhiều, cho nên cho dù rất nhiều đơn thuần đương người xem đối cái này phân đoạn dần dần không có hứng thú, nhưng là tam giới đỉnh nhân sĩ, vẫn là rất coi trọng. Đồng thời, Điền Tú Vân cũng biết, lần này đại biểu kiếm tông xuất chiến, có tông chủ một vị tiểu đệ tử. Cùng mặt khác hai cái phong chủ đệ tử, đều là tuổi không đến 50 tuổi, bất quá tu vi cũng đều hòa điển tú vân không sai biệt lắm, đây cũng là vì cái gì vũ văn nhạc ký sẽ vì điển tú vân tư chất cảm thấy kinh hỉ Tuy rằng hoàn giới so với ngự linh giới linh khí độ dày phong phú, nhưng là bởi vì hoàn giới là một cái hoàn chỉnh tu chân thế giới, cho nên chân chính tốc độ tu luyện lại không mau cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên hoàn giới nơi này tu sĩ, tu vi đều phi thường ngưng thật, đây là ngự linh giới tu sĩ sở so không được. Điên Tú Vân là ở tới rồi nơi này không sai biệt lắm nửa tháng sau, nàng mới phát hiện cái này hiện tượng, vì thế đối chính mình lúc ấy Tu Vi bị hàng tới rồi chúc cơ kỳ lúc đầu, ngược lại không như vậy đại trên lại cảm, rốt cuộc này không thua gì là một cái một lần nữa thông qua tu luyện tới ngưng thật chính mình Tu Vi cơ hội. Ta nghe sư phó nói ngươi cũng chỉ có 28 tuổi, dựa theo quy định, kỳ thật ngươi thực phù hợp tỉ thí điều kiện, bất quá ta phòng trừng sư phó khẳng định liên tiếp. Trừ hạo nhiên đột nhiên nghĩ đến Điền Tú Vân tuổi tác giống như cũng rất nhỏ, cũng chính là chính mình số tuổi số lẻ, như thế tưởng tượng, vị này mới tới tiểu sư mội là thật sự rất nhỏ à. Ấn. Tham so danh ngạch còn có thể lâm thời thêm. Điền Tú Vân nhưng thật ra không có muốn đi tham gia tỷ thí, chỉ là tò mò này mỗi lần tỷ thí danh ngạch đều là cố định vẫn là không cố định. Thật cũng không phải, bất quá hết thể đều hảo thương lượng, chỉ là lâm thời thêm một cái hai cái vẫn là không có gì đáng ngại. Trừ hạo nhiên giải thích nói. Nguyên lai like là cái dạng này. Vừa dứt lời, Điên Tú Vân cùng Trử Hạo Nhiên đã muốn chạy tới sảnh ngoài. Hai người từ cửa hông đi đến Vũ Văn Nhạc Ký phía sau chẳng hảo, lúc này sảnh ngoài đã ngồi đầy người, thượng đầu ngồi chính là Kiếm Tông tông chủ Nhậm Luân, này hạ phân biệt là lần này đi theo lại đây bốn vị phong chủ, bao gồm Vũ Văn Nhạc Ký ở bên trong. Mỗi cái phong chủ phía sau chạm đều là từng người chân truyền đệ tử, bất quá cũng đều là hai ba cái, tựa hồ như vậy thịnh hội, tuy rằng mọi người đều sẽ coi trọng Nhưng là còn không đến mức nói sẽ muốn tất cả mọi người tới thăm dự. Chương 437 lần đầu lộ diện. Ở Điền Tú Vân cùng Chữ Hạo Nhiên đi vào tới thời điểm, chẳng sợ lại là điều thấp, vẫn như cũ vẫn là có không ít người đều chú ý tới hai người bọn họ, ngay cả đang ở nói chuyện tông chủ, cũng đều tò mò hướng Điền Tú Vân bên này đầu tới ánh mắt. Đảo không phải nói Điền Tú Vân lớn lên có bao nhiêu Mỹ, chỉ là bởi vì nàng là một cái hoàn toàn sinh gương mặt, hơn nữa ở ngồi các vị trường bối. Hai ngày này đều nghe nói Vũ Văn Nhạc Ký mang về tới một vị nữ đệ tử, cho nên mọi người đều rất tò mò, đã thật lâu không thu đổ Vũ Văn Nhạc Ký, rốt cuộc là gặp cái dạng gì nhân tài, mới có thể như thế gấp không chờ nổi. Càng là có cùng Vũ Văn Nhạc Ký trong lén lút giao tình tốt phong chủ, biết Vũ Văn Nhạc Ký mang về tới vị này nữ đệ tử, thậm chí đều còn không có đáp ứng làm hắn đồ đệ, này như thế nào không gọi đại gia tò mò. Nhạc Ký, nói vậy vị này chính là người tân thu nữ đệ tử đi. Tông chủ thấy Điền Tú Vân Thành thật đứng ở Vũ Văn Nhạc Ký phía sau, không khỏi tò mò hỏi. Không tồi, Vân Nhi, lại đây cho người này đó sư bá các sư thuốc hỏi cái hảo. Vũ Văn Nhạc Ký tâm tình thực tốt kêu Điền Tú Vân bước ra khỏi hàng. Điền Tú Vân cũng không có cự tuyệt, nàng ở trong mắt mọi người, khẳng định đã bị dán lên lăng tuyệt phong nhãn, lại hoặc là mọi người đều cam chịu nàng là Vũ Văn Nhạc Ký đồ đệ, cho nên nàng mặc kệ như thế nào biểu hiện, này đó nhãn đều là vô pháp bị xe xuống Như vậy cũng liền không nghĩ lại đi biển níu, dù sao sự thật như thế nào, nàng chính mình nhớ rõ kiên định liền hảo. Vạn bối Điền Tú Vân, bái kiến các vị sư bá sư thúc. Điền Tú Vân đứng ở sảnh ngoài trung ương, dựa theo vũ văn nhạc ký phân phó, thống nhất cùng ở ngồi các vị chào hỏi, đến nỗi những cái đó cùng nàng bối phận giống nhau, nàng liền không có như vậy khách sáo. Quả nhiên là cái trung thần lâm tu hai tử, nhạc ký, ngươi đây là từ nào tìm trở về? Không chờ tông chủ trước phát ra tiếng liền có mặt khác phong chủ đoạt lên tiếng nói. Sách, ta Vũ Văn Nhạc Ký muốn nhận đồ đệ, tự nhiên là không thể kém, ngươi liền ghen ghét đi thôi. Xem Vũ Văn Nhạc Ký nói chuyện bộ ráng, liền biết cùng vị này hỏi chuyện phong chủ quan hệ không tồi. Không tồi, hỏa hệ đơn linh căn nhìn tuổi tắc cũng không lớn, khó được hạt giống tốt. Tông chủ xem người luôn luôn đều sẽ từ người này tư chất đi xem, đại khái cũng là là một tông chi chủ bệnh nghề nghiệp, mỗi khi lúc này, hắn suy xét nhiều nhất còn nếu là tông môn tương lai con cháu phát triển Đó là, đừng nhìn nàng hiện tại tu vi mới trúc cơ trung kỳ, nàng nhưng chỉ có 30 tuổi không đến, vẫn là cái hải từ đâu. Vũ Văn Nhạc Ký nhắc tới đến Điền Tú Vân tuổi tác, càng là tự hào. Điền Tú Vân nghe được Vũ Văn Nhạc Ký khen, đặc biệt là câu kia còn chỉ là hài từ đâu, thật sự là không biết nên làm gì biểu tình, thật sự là nàng tuổi này đặt ở thế tục giới, kia chính là thật thật tại tại người trưởng thành rồi. Bất quá ở đây cũng liền Điền Tú Vân cảm thấy tuổi không có gì kỳ quái. Nhưng là ở ngồi những người khác đều cảm thấy thực kinh ngạc, rốt cuộc thời buổi này hảo tư chất đệ tử, thật sự không phải như vậy dễ dàng đụng tới, điền tú vân như vậy tư chất có thể nói là phi thường tốt. Ngươi nhưng thật ra một chút cũng không khiếm tốn, ta như thế nào nghe nói, nhân ra tiểu nha đầu còn không có nhận ngươi làm sư phó. Tông chủ buồn cười trêu chọc nói, kia cũng là ta lăng tuyệt phong người, các ngươi cũng đừng suy nghĩ, hâm mộ đi thôi. Vũ văn nhạc ký không khách khí nói, hành, là các ngươi lăng tuyệt phong đệ tử Ai cũng đoạt không được, Hảo, chúng ta nên xuất phát. Đừng nhìn tông chủ những lời này nghe dường như trêu trọng, nhưng trên thực tế đã tán thành Điển Tú Vân thân phận, ở ngồi người không một cái là nghe không hiểu này ý ngoài lời. Có tông chủ dẫn đầu, những người khác cũng đều đi theo sôi nổi đứng dậy, khoảng cách tam giới thịnh hội khai mạng, cũng không có bao nhiêu thời gian, cho nên lúc này qua đi vừa Hảo. Điển Tú vẫn ở lần đầu lộ diện sau, liền vẫn luôn điệu thấp đi theo vũ văn nhạc ký phía sau. Mặc kệ là vừa rồi ở sảnh ngoài vẫn là từ trước thính đi ra ngoài tham gia thịnh hội, toàn bộ hành trình đều không có nhìn đông nhìn tây, cho dù trong lòng cũng tỏ mò thực. Ai, không cần khẩn trương, tùy ý một chút liền hảo, chúng ta kiếm tông địa vị, ngươi cũng biết, ở toàn bộ hoàn giới kia cũng là đứng đầu, mà chúng ta lang tuyệt phong càng là chỉ so chủ phong thứ một chút thôi. Chữ hạo nhiên thấy điển tú vân toàn bộ hành trình một câu đều không nói, nhìn một chút tồn tại cảm đều không có, liền hảo tâm vô vô nàng đầu vai nói. Ơ. Ta đã biết, cảm ơn ngũ sư huynh quan tâm. Điền Tú Vân cảm kích hướng chữ hạo nhiên cười, cũng không có cùng hắn giải thích chính mình không phải khẩn trương, chẳng qua không nghĩ quá thấy được thôi. Người ngũ sư huynh chính là như thế cái tính tình, chính người muốn làm cái gì liền làm cái gì, không cần để ý tới hắn. Thái thư vệ là nhìn ra Điền Tú Vân ý tưởng, cho nên ra mặt cho nàng giải vây. Ấn. Điền Tú Vân thực ngoại ý muốn vị này nhìn có chút nghiêm túc nhị sư huynh, thế nhưng sẽ như thế chi kỷ. Ít nhất đối phương khẳng định là biết nàng cũng không phải khẩn trương. Nhị sư huynh, ngươi như thế nào luôn là hủy đi ta đại nha, ta nói có sai sao? Chử Hạo Nhiên còn không có ý thức được chính mình có cái gì vấn đề, thực không cao hứng hướng hướng nhà mình nhị sư huynh trừng mắt nhìn trừng mắt. Đáng tiếp thái thư vệ cái gì đều không cần làm, chẳng qua không có gì biểu tình nhìn hắn một cái, liền đem chử Hạo Nhiên đoán giận cấp nện trở về trong bụng. Điên Tú vẫn ở một bên nhìn, bất chi bất giác lại là có chút hâm mộ bọn họ sư huynh đệ chi gian cảm tình. Bọn họ chi gian tất nhiên đã đem lẫn nhau coi như là thân cận nhất. Có người nói, kiếm tu người nhất lanh tâm lanh tỉnh rồi lại nhất trọng tình trọng nghĩa, Điền Tú Vân từ trước cũng không quá hiểu, sau lại nhận thức thiên nguyên tông liếu phong chủ, chậm rãi có chút hiểu biết, hiện giờ nhìn đến hai vị này sư huynh đệ, tựa hồ lại đã hiểu một ít. Nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh cảm tình thật tốt. Điền Tú Vân cười mở miệng tán thường nói, Yên tâm, chờ ngươi cùng chúng ta ở chung lâu rồi, cũng sẽ như thế. Thái thư vệ nghe ra Điền Tú Vân trong giọng nói nhàn nhạt hâm mộ, không cấm an ủi nói. Đúng vậy, đừng nhìn ta cùng nhị sư huynh có đôi khi sẽ bởi vì một ít việc nhỏ tranh chấp, nhưng là có thể nói, chúng ta lăng tuyệt phòng, là toàn bộ kiếm tông tâm nhất tể, cho nên ngươi cũng muốn cố lên dung nhập chúng ta Nga. trừ hạo nhiên hiển nhiên cũng thực vì nhà mình mấy cái sư huynh đệ chi gian cảm tình cảm thấy kiêu ngạo. Điền Tú Vân cười gật gật đầu, thầm nghĩ, nếu có thể nói, nàng sắc thực hy vọng có thể dung nhập bọn họ. Chỉ là hiện giờ nàng càng nhiều tâm tư đều còn đặt ở tìm kiếm trượng phu trên người, nhưng là tin tưởng thời gian sẽ làm nàng chậm rãi dung nhập trong đó. Từ kiếm tông nơi rừng chân đến tam giới thịnh hội tổ chức địa điểm, kiếm tông đoàn người bất quá vài phút liền tới rồi, kiếm tông đến thời điểm, phía trước đã tới hơn phân nửa thế lực, cho nên kiếm tông xem như lên sân khấu tương đối muộn, cũng may đã trình diện đông đảo thế lực sớm thành thói quen, rốt cuộc thực lực mạnh mẽ luôn là không thích quá sớm lên sân khấu. Tam giới thịnh hội là ở một cái phi thường diện tích rộng lớn lộ thiên kiến trúc tổ chức, có điểm như là điển tú vân nơi thế tục giới cái loại này, lộ thiên sân bóng giống nhau, chẳng qua quy mô so với kia chút sân bóng muốn rất lớn. Kiếm tông có chuyên trúc khu vực, nhất tiếp cận trung ương khu vực, bất quá này trăm năm tới, tiên tu giới liên minh minh chủ là Huyền Thiên Tông tông chủ đảm nhiệm, liền cùng Tam giới thịnh hội mục đích giống nhau, Tam giới bên trong, yêu giới không cần phải nói, hàng năm ngồi yêu giới đầu lĩnh vị trí, vẫn luôn đều thuộc về Long tộc. Mà loại tình huống này đặt ở tiên tu giới cùng ma tu giới, như vậy liền sẽ nương tam giới thịnh hội tới xác định mỗi trăm năm minh chủ vị trí, này kỳ thật cũng là vì nhân loại đối với quyền lực luôn là nhất khắc cầu, mà yêu giới có huyết mạch cao thấp hạn chế, tầng này hạn chế vĩnh viễn đều không có biện pháp đột phá. Chương 439 Long Tộc Hoàng Tử Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ chính văn cuốn chương 439 Long Tộc Hoàng Tử luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ mới nhất chương. Khoảng cách tam giới thịnh hội bắt đầu càng ngày càng gần thời điểm, kiếm tông bên cạnh khu vực cũng đều ngồi đầy người, không biết vị trí này lúc trước là như thế nào an bài, kiếm tông hai bên trái phải đều không phải 5 đại tông thế lực, mà là mặt khác hai cái chút nào không thua với năm đại tông tồn tại. Hơn nữa này trong đó một cái thế lực, đi theo trong đội ngũ còn có điển tú vân quân biết, đúng là có chút nhật tử không gặp Tây Môn Diệp, nói cách khác cái này thế lực chính là đến từ bất dạ thành Tây Môn Điệp ra. Có thể nói, Tây môn ra là duy nhất một cái có thể bằng vào gia tộc thế lực, cùng các đại tông môn so sánh với nghĩ, lại còn có lấy toàn bộ thành trì làm gia tộc tộc địa tồn tại. Ngại với Tây môn diệp bên người đều là không quen biết người, cho nên Điển Tú Vân chỉ là hướng hắn nơi vị trí nhìn vài lần, ấn xuống muốn chào hỏi ý tưởng. Bất quá Điển Tú Vân cái dạng này, nhưng thật ra làm bên người hai người hiểu lầm, còn tưởng rằng nàng đây là bị Tây môn ra người cấp hấp dẫn, không thể không nói, Tây môn ra mặc kệ là nam nhân cùng nữ nhân tướng mạo đều rất được thiên độc hậu, trên cơ bản liền không có người xấu xí. Đương nhiên, toàn bộ tu chân giới cũng không có khả năng ra một cái người xấu xí, nhiều lắm cũng chính là tướng mạo bình thường, không tính xuất chúng, mà khác trên cơ bản đều xem như diện mạo không tồi, lại có các loại dưỡng nhan đan dược tác dụng, càng là không cần phải nói. Đó là bất dạ thành thế lực, tây môn ra người đừng nhìn đều có một bộ hảo bề ngoài, nhưng là tính cách nhất không hảo ở chung, các đều lạnh như núi băng giống nhau trừ hạo nhiên vì đánh mất tiểu sư mội đối Tây Môn ra hứng thú, liền nhỏ giọng bắt đầu chửi đời đối phương, rốt cuộc nhà mình tiểu sư mội chính là có gia thất, không thể làm nàng phạm sai lầm. Ngũ sư huynh đừng nói bừa điền tú vân bất đắc dĩ hôn một tiếng ngũ sư huynh, nàng là đến nhiều chưa hiểu việc đời A liền tính Tây Môn ra người đều lớn lên hảo, kia có thể so sánh quá kiểu vĩ hồ nhất tộc, càng không cần phải nói trượng phu của nàng hoa văn đảo. Ai, như thế nào vẫn là nói bờ đâu, bất dạ Chữ hạo nhiên cho rằng Điền Tú Vân không tin lời hắn nói, ngựa khí càng thêm kiên định. Đều thực lạnh nhạt. kia Tây Môn Diệp tính cái gì? Một cái lạnh nhạt làm nhảm sao? Ngắm lại Điền Tú Vân liền cảm thấy thập phần buồn cười. Ai, tiểu nha đầu chính là tuổi con nhỏ, lịch duyệt thiếu, tính, nói ngươi cũng không hiểu. Đại khái là Điền Tú Vân cũng không hề hướng Tây Môn ra bên kia nhìn, cho nên chữ hạo nhiên cũng liền không hề nhiều lời cái gì, bất quá vẫn là cảm khái Điền Tú Vân tuổi tác tiểu. Ngươi như vậy chăng bước. Sư phó của ngươi biết không? Giờ phút này Điền Tú Vân thật sự rất muốn gõ một gõ chữ hạo nhân đầu, thật không biết hắn là từ đâu nhi toát ra tới cảm khái. Thái thư vệ nhìn tiểu sư mội có chút nghiến răng nghiến lợi biểu tình, không khỏi cảm thấy rất là đáng yêu. Đương nhiên, trong lòng còn thực tán thành ngũ sư để nói, cũng cảm thấy tiểu sư mội tuổi tác đích sắc rất nhỏ, tất nhiên sẽ không có nhiều phong phú lịch duyệt. Nhưng thật ra Tây Môn ra hàng ngũ Tây Môn Diệp, hắn không phải không có cảm nhận được đến từ Điền Tú Vân ánh mắt. Chỉ tiết hiện tại Điển Tú Vân là xuyên nữ trang, cho nên Tây Môn Diệp trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy này nữ tử diện mạo rất quen thuộc, nhưng là lại không quen biết. Nghĩ đến đối phương tướng mạo quen thuộc, Tây Môn Diệp không cấm móc ra đưa tin phụ, đem chính mình cái này phát hiện cấp Điển Tú Vân đã phát qua đi, đương nhiên hắn cho nên vì chính là cho chính mình hiền đệ hoa văn đào phát. Điển Tú Vân cảm nhận được đưa tin phụ chấn động, móc ra tới vừa thấy, tất nhiên là Tây Môn Diệp phát lại đây, tâm nói này Tây Môn Diệp khẳng định cũng là nhìn đến nàng. Phòng Trừng là không hảo quá tới chào hỏi cho nên mới đã phát đưa tin. Chỉ là đương Điền Tú Vân xem xong rồi Tây Môn Diệp đưa tin sau, lập tức liền cười phun, này Tây Môn Diệp cũng là đủ có thể, chỉ thấy đối phương đưa tin thượng viết nói, hiền đệ gần đây nhưng hảo, vi huynh ở tam giới thịnh hội thượng thấy được một vị cùng hiền đệ thập phần giống nhau nữ tử, nếu không phải biết hiền đệ cũng không huynh đệ tỷ muội, vi huynh thiếu chút nữa tưởng ngươi tỷ muội, bất quá hiền đệ ngươi xác định chính mình không có tỷ sao? Nhìn đến nơi này, Điên Tú Vân thật cảm thấy vô ngữ nhưng là lại nghĩ đến phía trước chính mình vẫn luôn là nam trang kỳ người, cũng quái nàng vẫn luôn dấu dếm, nghĩ chờ đại hội sau khi kết thúc lại cùng Tây Môn Diệp giải thích đi, hiện tại vẫn là mặc kệ, cực đến lại nháo ra cái gì chê cười. Cũng may Điển Tú Vân thực sáng suốt không có lập tức thuyết minh chính mình thân phận, nếu không lấy Tây Môn Diệp tính cách, tất nhiên sẽ đương trường nổ tung, đến lúc đó nhưng còn không phải là muốn thật sự làm cho cười. Lịch từng đợt vang vọng thiên điệu thanh em vang lên, chỉ thấy cách đó không xa có Phượng Hoàng bay tới quả nhiên là Phượng bày chính là xinh đẹp. Trừ hạo nhiên cảm thắn nói, phượng tộc vốn chính là sở hữu loài chim bay vương giả, càng không cần phải nói này đó đều là đến từ phượng tộc ưu tú nhất con cháu. Thái thư vệ hiển nhiên cũng đối phượng hoàng ngoại hình rất là thưởng thức. Đương nhiên, ở đây cùng này sư huynh đệ hai giống nhau ý tưởng không ở số ít, rốt cuộc phượng hoàng bản thể cũng không phải là tùy thời có thể thấy được, nếu không phải trận này thịnh hội, đại khái cũng sẽ không có cơ hội. Chẳng qua không làm mọi người cảm thán đủ, Những cái đó Vượng Hoàng đã sớm thu hồi bản thể, một đám biến trở về hình người hướng Vượng tộc vị trí đi đến. Giống có một trận rồng ngâm cựu thiên, kế Phượng Hoàng lên sân khấu sau, đó là từng điều hình thể thật lớn Long tộc lên sân khấu. Nhị sư minh, ngươi xem, kia dẫn đầu chính là Long tộc Tam Hoàng tử. trừ hạo nhiên đột nhiên chỉ vào bầu trời bay qua tới một cái kim sắc Long hỏi. Không tồi, nghe nói vị này Long tộc Tam Hoàng tử chính là Long tộc chiến thần, hơn nữa cũng là duy nhất một cái đã tu ra bốn trào Long. Thái thư vệ đang nói này Long tộc Tam hoàng tử thời điểm, trong mắt tất cả đều là thưởng thức cùng bội phục. Quả nhiên là hắn, ta nghe nói lúc ấy hóa bốn trảo trường hợp thập phần đồ sộ, lôi kiếp cũng tương đương lợi hại. Trừ Hạo Nhiên nghĩ đến chính mình nghe được những cái đó tin tức, cũng không khỏi đối vị này Long tộc chiến thần cảm thấy bội phục. Điền Tú Vân ngồi ở một bên yên lặng nghe hai người khen cái kia Kim Long, bất quá nàng lúc này trong đầu nghĩ đến lại là Hoa Vân Đào, đại khái là bởi vì Hoa Vân Đào huyết mạch chính là Long tộc hoàng thất huyết mạch đi. Chỉ thấy long tộc những cái đó long ở không trung lượn vòng hai vòng lúc sau, mới sôi nổi ở hội trường trung tâm trên đất trông giáng xuống, sau đó vây quanh tên kia thân xuyên kim sắc hoa phục tam hoàng tử hướng long tộc vị trí đi đến. Chỉ là liền ở đám kia long tộc càng ngày càng tới gần thời điểm, điền tú vẫn không khỏi trừng lớn hai mắt, đại xem cẩn thận lúc sau, đằng mà một chút đứng lên, kinh hỉ hô to một tiếng, văn đảo. Không sai, vị này long tộc tam hoàng tử, được xưng long tộc chiến thần Nam tử, vô luận là diện mạo vẫn là khí chết đều cùng Hoa Văn Đảo giống nhau như lúc, không, phải nói khí chất thượng vẫn là có chút chiến lệch, vị này Tam hoàng tử khí chất càng thêm lẫm lệ. "Tiểu sư muội." Thái thư vệ phản ứng cực nhanh kéo lại Điền Tú Vân. "Văn Đảo, đó là Văn Đảo, ta muốn đi tìm hắn." Trong bất chi bất giác, Điền Tú Vân đầy mặt nước mắt, trong miệng không ngừng kêu Hoa Văn Đảo tên, muốn tránh thoát thái thư vệ tay chảy về phía Tam hoàng tử, đáng tiếc đi như thế nào cũng tránh không khai. "Xảy ra chuyện gì? Đây là..." "Trừ hạo nhiên là có chút lúc." Hắn thật sự là bị Điển Tú Vân bộ dáng cấp dọa tới rồi. Nhị sư hình, ngươi mau thả ta ra, ta tìm được văn đảo. Điển Tú Vân trong mắt nước mắt không ngừng chảy xuống. Tiểu sư muội, bình tĩnh một ít, bên kia là Long Tộc, ngươi trước nói cho ta, ngươi nói văn đảo ở đâu. Thái thư vệ thấp giọng hỏi nói, khẩn bắt lấy Điển Tú Vân thủ đoạn chút nào không dám thả lỏng. Trường 440 có phải hay không hắn? Trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ quân tẩu chính văn quân trường 440 có phải hay không hắn luyến thượng ngươi Nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tửu mới nhất chương. Chính là cái kia thân xuyên kim sắc hoa phục người, hắn chính là Vân Đảo, thật sự. Điền Tú Vân sợ thái thư vệ không tin, còn cường điệu một câu thật sự. Tiểu sư muội, đừng hồ nháo, đó là Long tộc Tam hoàng tử, trước không nói thân phận của hắn là Long tộc, hơn nữa tên của hắn cũng không phải cái gì Vân Đảo, tên của hắn kêu Hiên Viên Vân Thần. Thái thư vệ trong lòng lạc một chút, không biết vì cái gì, hắn nhìn đến Điền Tú Vân bộ dáng, Không khỏi có chút tin nàng lời nói, nhưng là này hết thảy đều quá không có khả năng. Hiên viên văn thần, sẽ không, hắn lớn lên cùng văn đảo giống nhau như lúc, hơn nữa văn đảo trên người cũng có long tộc hoàng thất huyết mạch, như thế nào khả năng không phải hắn đâu. Điền Tú Vân không tin lắp đầu, kiên trì nhận định đó chính là trượng phu của nàng hoa văn đảo. Ta nhớ rõ, ngươi từng đối sư phó nói qua, ngươi trượng phu là nhân tu, ngươi nhưng thấy rõ ràng, tướng mạo tương tự nhiều đi, nhưng là đối phương chính là thuần khiết long tộc. Thái thư vệ như cũng không có bông ra khẩn bắt lấy Điền Tú Vân thủ đoạn, còn ý đồ thuyết phục nàng. "Sẽ không, ta cảm giác đó chính là Văn Đảo." Điền Tú Vân vẫn là kiên trì nàng nhìn đến vị kia Long tộc Tam hoàng tử chính là Hoa Vân Đảo. "Tiểu sư muội, ngươi bình tĩnh một chút, vị kia Tam hoàng tử, không nói gần trăm năm, chính là gần 50 năm qua, cũng đều là vẫn luôn đóng tại Vô Vọng thiên, mà ngươi bất quá 28 tuổi, lại như thế nào khả năng nhận thức hắn, càng di luận cùng hắn thành thân đâu?" Thái thư vệ đã đau lòng cái này rơi lệ không ngừng tiểu sư muội chính là lại không thể mặc kệ nàng đi gặp rắc rối, phải biết rằng vị kia tam hoàng tử, 500 năm trước mới cùng phượng tộc cửu công chúa đính thân, đây là toàn hoàn giới người đều biết đến sự tình. Điền tú vân đông nhiên phát ra một đốn, nàng tin tưởng chính mình mắt sẽ không làm lỗi, chính là thái thư vệ nói nàng cũng không thể không tin, bởi vì đối phương không cần phải lừa nàng, này đó nhưng đều là có thể cha không ra. Tiểu sư muội đừng sợ, mặc kệ là ta. Vẫn là sư phó bọn họ, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực vì ngươi tìm được ngươi trợ phu. Thái thư vệ nhìn đến bình tĩnh lại Điền Tú Vân, không khỏi an ủi nói. Cũng may hắn ở phát hiện không đúng thời điểm, liền cấp ba người bên người bố trí cách lâm trận, nếu không ba người bên này động tĩnh khẳng định sẽ khiến cho khác chú ý, đến lúc đó liền không hảo giải thích. Nhị sư vinh, buông ta ra đi, ta sẽ không tùy tiện gây chuyện. Điền Tú Vân rốt cuộc bình tĩnh lại lúc sau, cũng không hề nghĩ qua đi tìm người. Hảo. Sư Minh tin tưởng ngươi sẽ làm tốt phán đoán. Thái thư vệ nhìn đến Điền Tú Vân là thật sự bình tĩnh lại, lúc này mới bông ra khẩn bắt lấy tay nàng. Cảm ơn nhị sư Minh. Điền Tú Vân chân thành hướng Thái Thư biện hộ tạ, trên mặt còn tàn lưu nước mắt, nhưng là này hết thể đều so bất quá nàng khó chịu tâm. Tuy là như thế, Điền Tú Vân đấy lòng vẫn là ôm có như vậy một tia kỳ vọng, có lẽ đó chính là hoa văn đảo, chính là trước mắt cũng không phải tương nhận hảo thời cơ, nàng tìm cái không đương, đến lúc đó lại đi hỏi một chút. Thái thư vệ bất đắc dị dưới đáy lòng thở dài một hơi, cái này tiểu sư muội đừng nhìn mặt ngoài đã bình tĩnh lại, nhưng là hắn biết đây là mặt ngoài, phòng trừng đối phương đáy lòng như thế nào tưởng còn không nhất định, vì thế cũng hạ quyết tâm nhất định phải coi chừng tiểu sư muội Thấy hai người đều an tĩnh lại, chữ hạo nhiên cũng mới từ vừa mới khiếp sợ trung hòa hoán lại đây, hắn là thật sự không nghĩ tới, nhà mình vị này mới tới tiểu sư muội dám chỉ vào lòng tộc chiến thần nói là chính mình trượt phu, thật là rũ khí đáng khen a Ngũ sư đệ Thịnh hội kết thúc trước, chúng ta nhất định phải xem trọng tiểu sư muội, ta lo lắng nàng lại va chạm lòng tộc Tam hoàng tử, đến lúc đó đã có thể không dễ làm. Thái thư vệ bí mật cấp Trừ Hạo nhiên truyền âm, cảm thấy chỉ dựa vào chính hắn nhìn chằm chằm, luôn là không yên tâm, liền lại dặn dò một câu ngũ sư đệ. Nhị sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ như bóng với hình đi theo tiểu sư muội, chẳng qua tiểu sư muội nói có thể hay không là thật sự. Trừ Hạo Nhân kỳ thật cũng không phải quá tin tưởng tiểu sư muội cùng kia Long tộc Tam hoàng tử có cái gì quan hệ nhưng là điển tú vân biểu hiện thật sự là quá rõ ràng, làm hắn không thể không có chút hoài nghi. Có lẽ thật là người có tương tự đi, cái này ta cũng nói không tốt, nhưng là kêu hiên viên văn thần đích sắc có 50 năm đều là đóng quân ở vô vọng thiên, nhưng không nghe nói hắn có rời đi quá, hẳn là không có khả năng cùng tiểu sư mội có liên quan. Thái thư vệ không phải thực xác định nói. Ai, tính, là thật là giả luôn có minh bạch một ngày, chúng ta vẫn là trước xem trọng tiểu sư muội đi, ta coi nàng là thật sự rất thương tâm. Trừ Hạo Nhiên có chút không đành lòng nhìn nhìn An Tĩnh Điển Tú Vân. Thái thư vệ cũng tạm dừng chuyên âm, Ngũ sư để nói không tồi, mặc kệ là thật là giả, khẳng định sẽ có chân tướng đại bạch một ngày, chỉ là hy vọng cái này tiểu sư muội không cần lại như thế không bình tĩnh. Biết Tam giới thịnh hội chính thức bắt đầu, Điển Tú Vân đều dị thường trầm mặc ngồi ở vị trí thượng, cũng không hề quan tâm thịnh hội tình huống, mà là sẽ thường thường nhìn về phía Long tộc bên kia, mỗi lần xem qua đi ánh mắt, tuyệt đối sẽ làm người cũng đi theo thương tâm không thôi. Mà bị điền tú vân thường thường nhìn chầm chầm xem hiên viên văn thần, nếu là ngay từ đầu còn có thể đủ làm bộ làm lơ, nhưng là theo điền tú vân ánh mắt dừng lại thời gian càng ngày càng trường, hắn cũng không khỏi mịt mở nhìn qua đi. Ở hiên viên văn thần kiếp sống, không thiếu gặp được những cái đó vì hắn thần hồn điên đảo nữ tu, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu tu. Chỉ là hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy ánh mắt, kia cổ nhìn về phía hắn bi thường, thật giống như có thể hóa thành thực chất giống nhau, không biết vì sao, hắn trái tim không khỏi căng thẳng. Ngay sau đó lại thật sâu nhíu như mày. Tam Điện Hạ, chính là có cái gì không khỏe? Hiên Viên Văn Thần đắc lực thuộc hạ Long Áo quan tâm hỏi. Không sao. Hiên Viên Văn Thần nhàn nhạt trả lời, tùy tiện thu hồi nhìn về phía Điền Tú vân ánh mắt. Long Áo thấy nhà mình Tam Điện Hạ lại khôi phục bình thường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Tam Điện Hạ đây là vết thương cũ tái phát đầu. muốn thật là nói như vậy, kia hắn thật đúng là muốn lo lắng, rốt cuộc Tam Điện Hạ lúc trước chịu thương thập phân trọng, vẫn luôn đều không có hoàn toàn khắc phục. Hiên viên văn thần tuy rằng thu hồi ánh mắt, nhưng là không thể phủ nhận, hắn đối cái kia đầy mặt bi ai nhìn chầm chầm chính mình xem nữ tử nổi lên tò mò chi tâm, rất muốn biết, đối phương vì sao sẽ như thế xem hắn. Không biết hiên viên văn thần đã đối chính mình nổi lên tò mò chi tâm Điền Tú Vân, còn ở thường thường nhìn nhân ra. Người chỉ có mất đi quá, mới có thể minh bạch cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn, mới có thể hiểu được mất mà tìm lại là một loại nhiều ngàn năm một thở kỳ ngộ. Điền Tú Vân rất muốn đi tìm hiên viên văn thần. Hỏi một chút đối phương rốt cuộc thưởng thưởng hoa văn đảo, chỉ là Thái thư vệ cùng trừ Hạo nhiên hai người nhìn chằm chằm khẩn, hơn nữa kia hiên viên văn thần bên người cũng đều là người, cho nên trong lúc nhất thời nàng cũng tìm không thấy thích hợp cơ hội rời đi. Tam giới thịnh hội cuối cùng cũng không sẽ lâu lắm, chờ đến lễ khai mạc sau khi kết thúc, chính là tam giới thủ lĩnh hội nghị, hội nghị lúc sau đó là võ so, võ so với sau một lần nữa xác định các giới lĩnh quân nhân vật mới có thể chính thức kết thúc. Ngày ngày đầu tiên chính là lễ khai mạc cùng thủ lĩnh hội nghị. Điền Tú Vân nơi kiếm tông, chỉ cần tông chủ tham gia là được, mà những người khác có thể trực tiếp hồi nơi dừng trần, đến nỗi võ so nhanh nhất cũng muốn ngày mai bắt đầu. Bởi vì Điền Tú Vân vẫn luôn chú ý long tộc bên kia độc tĩnh, cho nên ở nhìn đến đối phương tựa hồ cũng muốn tham gia kế tiếp hội nghị khi, không khỏi bắt đầu tính toán, nên như thế nào tìm cơ hội đi chứng thực đối phương thân phận. Chương 441 cho nhau nhận thức. Cũng may Điền Tú Vân đang ở phiền não thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn đang muốn lập trường Tây Môn ra đội ngũ. Lập tức liền nghĩ tới Tây Môn Diệp, cảm thấy cái này thật là một cái cơ hội tốt. Vì thế Điền Tú Vân yên lặng, cấp đang chuẩn bị đi theo gia tộc đội ngũ rời đi Tây Môn Diệp, đã phát một cái đưa tin, đưa tin nội dung là: "Ngươi không nhìn lầm, đó chính là ta bản nhân." Điền Tú Vân cái này đưa tin trực tiếp thừa nhận chính mình thân phận, cho nên Tây Môn Diệp ở nhìn đến đưa tin thời điểm, không khỏi hét lên một tiếng, sau đó phi thường nhanh chóng xoay người hướng Điền Tú Vân nhìn lại. Nhìn đến như vậy Tây Môn Diệp, Điền Tú Vân nhịn không được cười còn không quên hướng hắn gật gật đầu, như là ở giúp hắn xác nhận giống nhau. Hoa đệ, Tây môn Diệp bước nhanh đi đến Điền Tú Vân trước mặt, không thể tin tưởng hỏi. Tây môn đại ca, thật sự là thực xin lỗi, lúc trước cũng là vì phương tiện bên ngoài hành tẩu, lúc này mới nữ giả nam trang, tùy tiện một lần nữa giới thiệu một chút, ta kêu Điển Tú Vân. Điền Tú Vân thập phần xin lỗi giải thích nói, còn không quên một lần nữa hướng đối phương giới thiệu chính mình. Người thế nhưng là nữ tử, ta thật là xuẩn, vẫn luôn cũng không từng phát hiện quá Tây môn Diệp này trong chốc lát thật đúng là không biết, hẳn là như thế nào hình dung nội tâm cảm giác, chỉ cảm thấy dường như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu đối phương từ hiền đệ biến thành nữ nhi thân. Tây môn Đại ca chính là để ý tiểu mộ dấu giếm. Điền Tú Vân có chút ngượng ngùng hỏi, rốt cuộc loại chuyện này đổi ai đều không thể không ngại. Không, không, không, người cũng là bất đắc dĩ, chỉ là trong lúc nhất thời có chút không thích ứng Tây môn Diệp liên tục xua tay, tuy rằng Điền Tú Vân lúc này biến trở về nữ nhi thân nhưng là bộ dáng không có biến hóa, như cũng là làm hắn nhìn thư thái bề ngoài. Đa tạ Tây môn đại ca thông cảm. Điền Tú Vân không nghĩ tới đối phương thế nhưng một chút cũng không ngại, không khỏi đối Tây môn Diệp ấn tượng càng tốt, ít nhất đối phương hẳn là thật sự đem chính mình đương bằng hữu cho nên chỉ có nhất thời không thích ứng, lại không có sinh khí. Đúng rồi, ngươi là kiếm tông đệ tử. Tây môn Diệp đột nhiên nghĩ đến Điền Tú Vân nơi đội ngũ nhưng còn không phải là kiếm tông. ân cho ngươi giới thiệu một chút Đây là ta nhị sư huynh Thái Thư Vệ, đây là ngũ sư huynh Trử Hạo Nhiên. Điền Tú Vân gật gật đầu, sau đó thế ba người cho nhau giới thiệu một phen, hai vị sư huynh, đây là ta bạn tốt Tây Môn Diệp. Nguyên lai like là bất giả thành thất công tử, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Thái Thư Vệ cùng Chử Hạo Nhiên đều không phải lần đầu tiên thấy Tây Môn Diệp, chẳng qua ba người từ trước cũng không có gì giao tế, lại không nghĩ bởi vì Điền Tú Vân nhưng thật ra có cơ hội này cho nhau nhận thức. Không dám không dám, hai vị chính là lăng tuyệt phong phong chủ cao đổ. Là tại hạ cửu ngưỡng đại danh mới là Tây môn diệp cũng vội vàng khách khí nói Nếu thất công tử cùng tiểu sư muội quen biết Không bằng tùy chúng ta cùng nhau Cũng làm cho chúng ta thế tiểu sư muội cảm tạ Thất công tử đối nàng chiếu cố chi tình Thái thư vệ khách khí hướng Tây môn diệp đưa ra mời Thông qua vừa mới hai người đối thoại Không khó đoán ra Nhà mình cái này tiểu sư muội bị sư phó tìm được trước Hơn phân nửa là không thiếu chịu Tây môn diệp chiếu cố Không cần khách khí Ta cùng hoa Ngạch ta hòa điển sư mội chi gian không cần phải nói này đó cảm tạ với không cảm tạ nói. Tây môn diệp thiếu chút nữa lại buột miệng thốt ra hoa đệ, cũng may cho dù sửa lại lại đây, vẫn là có chút không thói quân nha. Lời nói không thể như thế nói, tuy rằng ngươi cùng tiểu sư mội quan hệ hảo, nhưng là chúng ta làm nàng sư huynh, cũng không thể một chút tỏ vẻ đều không có. Chữ hạo nhiên tiến lên anh em tốt vô vỗ Tây môn diệp bả vai, tỏ vẻ nhất định phải hảo hảo cảm tạ đối phương. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Mong rằng hai vị không cần ghét bỏ tại hạ nhiều có làm phiền. Tây môn diệp vừa thấy hai người này tư thế, thầm nghĩ đối phương nhiệt tình đồng thời, đảo cũng không lại cự tuyệt, bản thân hắn cũng không phải loại này ngượng ngùng tính cách. Đối với bọn tiểu bối chi gian ở Trung Giao Lưu, trưởng bối giống nhau đều là nhậm này phát triển, từ trước đến nay sẽ không quản thúc quá nhiều, cho nên Tây môn diệp cùng đi theo trưởng bối báo cáo chuyện này sau, không hề chướng ngại đồng ý hắn đi kiếm tông làm khách. Mà thái thư vệ ba người càng là không cần phải nói cùng vũ văn nhạc ký thuyết minh tình hôm sau, trực tiếp đã bị đáp ứng, lại còn có không quên nhắc nhở ba người nhất định phải hảo hảo chiêu đái nhân ra. Bốn người đi theo kiếm tông đội ngũ trở lại nơi rừng chân sau, thái thư vệ liền đem người lánh tới rồi chính mình phòng, hán phòng muốn lớn hơn một chút, có chuyên môn đại khách tiểu thính, bốn người đều đi vào hoàn toàn không hiện trên trúc. Vì chiêu đái tây môn diệp, thái thư vệ cố ý lấy ra chính mình cất chứa lâu ngày hảo trà, lại lấy ra một bộ tốt nhất trà cụ. Thẳng xem biết nội tình chữ hạo nhiên liên thanh nói mượn Tây Môn Diệp Quang. Kỳ thật cũng là chữ hạo nhiên biểu hiện qua khoa trường, tuy rằng thái thư vệ rất ít lấy chính mình chân quý hảo trà ra tới, nhưng là làm hắn sư huynh đệ, cũng không phải uống không đến, chẳng qua không giống bình thường linh trà như vậy có thể tùy ý uống thôi. Khó trách chữ sư đệ sẽ như thế kinh hỷ, bực này tốt nhất Vân Sơn Long Sương mụ trà đúng là khó được, muốn ta nói, đây là mượn điển sư mụi quang, mới có thể may mắn uống đến như thế trà, ngon. Tây Môn Diệp nghe thấy tới trà hương Lập tức liền đoán được này trà lai lịch, cũng không khỏi tán thường nói. Thất công tử quả nhiên hảo nhãn lực, này thật là Vân Sơn Long Sương ngụ trà, đáng tiếc ta trên tay cũng không có gì chữ hàng. Thái thư vệ cuộc đời này nhất ái trà, cho nên ở nghe được Tây Môn Diệp khen khi, cũng không khỏi đối Tây Môn Diệp ấn tượng càng tốt. Điền Tú Vân nhưng thật ra rất ngoài ý muốn Tây Môn Diệp biểu hiện, thật sự là ngày thường đối Tây Môn Diệp ấn tượng, còn ở vào làm nhảm chung lại có chút độc miệng nhận chi, lại không nghĩ nhân ra không hổ là có bối cảnh. Loại trình độ này giao tế thập phần thành thạo. Sự thật chứng minh, không đơn giản là Tây Môn Diệp thực sẽ giao tế, Điển Tú Vân hai vị này sư hình cũng là chút nào không kém, bất quá chính yếu vẫn là có Điển Tú Vân ở bên, hơn nữa lẫn nhau chi dàn tính cách đều còn tính không tồi, cho nên ở chung xuống dưới cũng ít một ít trường hợp thượng khách sáo. Thực mau ba người không chỉ là trò chuyện với nhau thịnh hoan, càng là ở sắp kết thúc phân biệt hết sức, lẫn nhau để lại đưa tin đơn ký, tựa hồ tính toán về sau trường lui tới Có thể thấy được ba người lẫn nhau đều thực vừa lòng lần này gặp nhau. Đại khái là đại gia tâm tình đều thực không tồi. Ở tụ hội sau khi kết thúc, Điền Tú Vân chủ động đưa ra đưa một đưa Tây Môn Diệp, mà khác hai người cũng không có nghĩ nhiều, đặc biệt là một bên Tây Môn Diệp cũng là thật cao hứng bộ ráng. Thái thư vệ thầm nghĩ, cũng hảo, không bằng làm cái này Tây Môn Diệp hảo hảo phân tán một chút tiểu sư mội lực chú ý, miễn cho tiểu sư mội luôn là không cao hứng. Mà trừ Hạo nhiên liền càng thêm không có gì ý kiến. Đạo không phải hắn đã quên phía trước ở hội trường tức thời, mà là hắn cảm thấy cũng chính là đưa tặng người, thật không cảm thấy sẽ ra cái gì sự tình. Điền Tú vẫn đúng là nhìn thấu hai người tâm tư, cho nên mới sẽ mở miệng đưa ra muốn đưa đưa Tây muốn diệp nói như vậy, nàng mới có thể tìm lấy cớ lặng lẽ rời đi đi tìm kia hiên viên văn thần. Nói đến cùng, Điền Tú vẫn chính là không cam lòng, nàng trước sau cảm thấy cái kia hiên viên văn thần chính là Hoa Văn Đạo, chính là Thái Thư Vệ nói nàng cũng không thể hoàn toàn không tin. Như vậy liền đành phải dựa vào chính mình đi hỏi một chút, có lẽ đối phương thật là Hoa Văn Đảo cũng chưa biết được không phải. Mang theo như vậy tâm tư, Điền Tú Vân trên mặt một chút cũng không hiện, dường như thật sự cũng chỉ là đưa đưa Tây Môn Diệp, sau đó liền sẽ trở về giống nhau. Ta thấy ngươi hai vị này sư huynh đối với ngươi đều khá tốt. Tây Môn Diệp cũng là ở cùng ba người nói chuyện phiếm trong quá trình biết, Điền Tú Vân là ở phía trước hai ngày bị bọn họ sư phó nhìn chúng. ân đều là người rất tốt. Điền Tú Vân cười cười. Điểm này nàng cũng không phản bác, mặc kệ là Vũ Văn Nhạc Ký, vẫn là nhị sư minh cùng Ngũ sư minh, đích xác đối nàng đều thực không tồi. Bọn họ có thể đối với ngươi hảo, ta cũng yên tâm, mấy ngày nay vừa lúc có một số việc, cho nên vẫn luôn không thể đi xem lây, không nghĩ tới, ta này một không xuất hiện, ngươi quả nhiên là gặp được sự, cũng may là chuyện tốt. Tây Môn Diệp nói tới đây, trong lòng không cấm dâng lên nghĩ lại mà sợ. Ta lại không nốc, nếu thật gặp được người xấu, còn sẽ không chạy a. Điền Tu Vân buồn cười nói. Người còn không nốc, đều phân không ra đối phương thân phận như thế nào, liền dám đi theo người loạn đi, thật muốn là gặp được lòng dạ khó lường, ngươi cũng sớm lạnh Tây Môn Diệp tức giận trào Phúng nói, chương 442 vị hôn thế tử. Điền Tú Vân cũng biết Tây Môn Diệp như thế nói, cũng không phải thật sự muốn trào phúng nàng, mà là xuất phát từ đối nàng quan tâm, cho nên cũng không cảm thấy sinh khí. Hơn nữa, Tây Môn Diệp nói cũng là sự thật, chỉ tiếc nàng hiện giờ tu vi như thế thấp, liền tính nàng có cảnh giác tâm lý nhưng là rất nhiều chuyện không phải cảnh giác liền sẽ tránh cho. Hai người một đường đi ra kiếm tông nơi rừng trần, Tây Môn Diệp bổn ý là muốn cho Điển Tú Vân trực tiếp trở về, đáng tiếc Điền Tú Vân trong lòng có khác tính toán, cho nên kiên trì muốn đem người đưa về Tây Môn gia tòa nhà. Nói thật, Tây Môn Diệp là có chút không thói quen, chứ không nói hắn tu vi so Điển Tú Vân cao hơn rất nhiều, liền nói hắn là một người nam tử, liền không nên làm nhân gia nữ hài tử đưa hắn, chính là Điển Tú Vân kiên trì như thế, hắn cũng tưởng cùng đối phương nhiều lời nói chuyện. Cuối cùng vẫn là cam chịu. Điên Tú Vân không biết Tây Môn Diệp suy nghĩ cái gì, nàng chính mình thật ở vì Tây Môn Diệp thức thời cảm thấy cao hứng, chỉ cần trong chốc lát đưa xong Tây Môn Diệp, nàng liền có thể đường vòng đi Tam Giới Thịnh Hội nơi sân tìm người. Liên Ở vừa mới uống trà nói chuyện phiếm chung, nàng cũng nghe được, mỗi lần thủ lĩnh hội nghị đều sẽ không như thế mau kết thúc, cho nên nàng mới nghĩ đến, chờ đem Tây Môn Diệp tiễn đi chạy tới nơi hẳn là không thể muộn, liền tính là ăn, cũng có thể nghe được long tộc nơi dừng chân. Đến lúc đó giống nhau có thể tìm được người Chờ hai người tới rồi Tây Môn ra sau Điền Tú Vân cùng Tây Môn Diệp từ biệt lúc sau Liền lập tức rời đi Chỉ dư Tây Môn Diệp một người ở cửa còn có chút không tha Điền Tú Vân vừa ly khai Tây Môn ra Liền bắt đầu điên quần hướng tam giới thịnh hội thủ lĩnh hội nghị điểm chạy đến Đây đều là nàng vừa mới cùng Tây Môn Diệp nghe được Bởi vì ở tiệc trà thời điểm Nàng không hảo biểu hiện đối này đó quá cảm thấy hứng thú Chính là sợ bị hai vị sư huynh đoàn chúng tâm tư Chờ Điền Tú Vân tìm được rồi địa phương sau, hội nghị quả nhiên còn không có kết thúc, chẳng qua Điền Tú Vân không biết còn có bao nhiêu lâu mới có thể kết thúc, liền đành phải yên lặng tìm cái góc đợi, hy vọng một hồi mọi người từ phòng họp ra tới sau, nàng có thể liếc mắt một cái thấy rõ bọn họ. Không làm Điền Tú Vân chờ lâu lắm, đại khái là mỗi giới hội nghị nội dung đều không sai biệt lắm, cho nên không trong chốc lát, Điền Tú Vân liền phát hiện có người lục tục từ phòng họp đi ra. Liên ở Điền Tú Vân một bên chờ đợi Một bên trận to mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái trừ phòng họp người khi, rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi Long tộc thành viên, cầm đầu đi ra đúng là nàng tâm tâm niệm nghiệm hiên viên văn thần, một cái có thể là hoa văn đảo Long tộc tam hoàng tử. Văn đảo. Điền Tú Vân bất chấp bình tĩnh, lại lần nữa gần gũi nhìn đến kia trương giống nhau như lúc khuôn mặt là, Điền Tú Vân trực tiếp vọt qua đi. Lớn mật, người tới người nào. Không đợi mọi người phản ứng, long áo lập tức ngăn cản sông tới Điển Tú Vân, thầm nghĩ lại là một cái hoa si nữ tu Tất nhiên là bị nhà mình chủ tử thần Tuấn Bề ngoài cấp mê hoặc trụ. Hoa Văn Đảo, người là Hoa Văn Đảo có phải hay không? Điền Tú Vân trong mắt tràn đầy kỳ vọng, không để bụng chính mình bị người ngăn lại, mà là cố chấp hướng hiên viên Văn Thần hỏi. Lớn mật, tốc tốc rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Long áo nhận ra đối phương thân xuyên chính là kiếm tông chân truyền đệ tử phúc sức, cho nên chỉ có thể miệng cảnh cáo. Người là người phương nào? Hiên viên Văn Thần lạnh nhạt thanh âm vang lên trong mắt Điền Tú Vân khiếp sợ trừng lớn mắt, ngươi không quen biết ta. Ta là thê tử của ngươi Điền Tú Vân A. Làm càn, nhà ta tam điện hạ chính là cùng phượng tộc cựu công chúa mới vừa đính thân, ngươi chớ có lại lần nữa bại hoại nhà ta chủ tử danh dự. Long áo khó thở, không thành tưởng này nữ tử lại là được thất tâm phong. Đính thân. Điền Tú Vân sừng sốt bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự nhận sai người, ngươi thật sự không phải hoa văn đào sao. Tự nhiên không phải. Hiên viên văn thần như cũ thực lạnh nhạt Không, ngươi có thể hay không làm ta xem một chút ngươi bớt. Điền Tú Vân đột nhiên nghĩ đến, có lẽ khác có thể làm bộ, nhưng là Long Hoàng Bí Cảnh không thể làm bộ. Lúc trước hoa văn đảo chính là luyện hóa Long Hoàng Bí Cảnh, lúc ấy liền ở hoa văn đảo ngược chỗ để lại một đạo hướng bất giống nhau ấn ký, đó là tuyệt đối sẽ không biến mất. Điền Tú Vân nghĩ đến đây, lại là muốn phá khai Long Áo tiếp cận hiên viên văn thần, nàng hiện tại nóng lòng tưởng xác định hiên viên văn thần thân phận. Làm càn, phong họp cửa lại lần nữa đến một tiếng quát lớn Theo này thanh quát lớn, còn chuẩn bị tới gần hiên viên văn thần Điển Tú Vân, bị thình lình xẻ ra một đạo trường phong, trực tiếp cấp đánh bay đi ra ngoài, tức khắc một búng máu phun đi ra ngoài, cả khuôn mặt đều ưu ám đi xuống, có thể thấy được công kích nàng người là hạ tử thủ. tiểu sư muội vừa mới chạy tới Thái Thư Vệ cùng chữ hạo nhiên kinh hồn táng đảm hướng Điển Tú Vân chạy tới. Chỉ là hai người tốc độ căn bản so ra kém bị hô qua tới Vũ Văn Nhạc Ký, không chỉ có nhanh chóng chạy tới Điển Tú Vân bên người đem này bế lên Quân đội Vàng Uy nàng ăn một viên chữa thương thánh dược, chỉ thấy dược mới vừa ăn xong, Điền Tú Vân sắc mặt thì tốt rồi một ít, nhưng vẫn là tái nhật thực. Lại nói tiếp, ba người sẽ như thế kịp thời chạy tới, cũng là vì Thái thư vệ chậm chạp không thấy Điền Tú Vân trở về, nghĩ đến buổi sáng sự tình, trong lòng bất an đột nhiên phong đại, vội vàng hâu Ngũ sư đệ đi tìm sư phó, lại phát đưa tin hỏi Tây Môn Diệp, thế mới biết sự tình không hảo. Vũ Văn Nhạc Ký nghe được nhị đồ đệ hồi báo, cũng biết hơn phân nửa là muốn đã xẻ ra chuyện Kia hiên viên văn thần thân phận nhưng không đơn giản, nhà mình này xem trọng tiểu đồ đệ, nhưng đừng thật sự ngớ ngẩn lại chọc cái gì sự. Quả nhiên lo lắng cái gì tới cái gì, ba người mới vừa tới rồi, liền nhìn đến bị đánh bay Điền Tú Vân, căn bản không kịp tự hỏi mặt khác. Chuyện như thế nào? Mới từ phòng họp ra tới kiếm Tông Tông chủ nhập luân, ánh mắt đầu tiên liền thấy được một đống người đổ ở cửa, đi ra ngoài vừa thấy, cách đó không xa nhưng còn không phải là Vũ Văn Nhạc Ký. Sư minh, phượng tộc cố ý đả thương ta đồ nhi. Chuyện này không thể liền như thế hiểu rõ. Vũ văn nhạc ký ôm suy yếu điền Tú Vân đi vào nhậm luân trước mặt, ngự khí rất là không vui nhìn chầm chầm kia ra tay đả thương người phượng tộc cửu công chúa nói. Bất quá là cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, như thế nào, nhậm tông chủ còn tưởng lấy bản công chúa thử hỏi không thành. Kia phượng tộc cửu công chúa cơ linh tú khinh thường nói. Ha ha, phượng tộc quả nhiên là ngạo khí, chỉ là không biết, ta kiếm tông đệ tử, là như thế nào trọc giận cửu công chúa. Thế nhưng hạ mình hàng quý tự mình động thủ muốn tiểu đệ tử mệnh. Nhậm Luân Vốn đang tưởng hảo hảo câu thông, không thành tưởng cái này cựu công chúa như thế không coi ai ra gì, lập tức liền không tính toán đơn giản xong việc. Bản công chúa còn hối hận không có giết nàng, cũng dám mơ ước bản công chúa vị hơn phu. Cựu công chúa nói tới đây càng là sinh khí, đặc biệt làm nàng bất mãn chính là, vừa mới nàng kia một trưởng rõ ràng là có thể muốn đối phương mạng nhỏ, lại làm hiên viên văn thần cấp hóa giải hơn phân nửa yêu lực. Cựu công chúa nói chuyện cần phải có bằng chứng. Ngươi nói ta tiểu đồ đệ mơ ước ngươi vị hôn phu, kia không bằng nói nói là như thế nào mơ ước. Vũ Văn Nhạc Ký rất là bất mãn chất vấn nói. Hắn ở tới trên đường đều nghe nhị đồ đệ nói, hơn nữa hắn muốn là biết điển Tú Vân đã thành quá thân, càng không thể mơ ước khác nam tử, nhiều lắm là bởi vì tướng mạo tương tự, lúc này mới hiểu lầm. Còn có thể như thế nào mơ ước, nàng không biết xấu hổ nói chính mình là tam điện hạ thế tử, chẳng lẽ vẫn là giả. Cựu công chúa tức giận nói, Vân Nhi, ngươi còn có thể chịu đựng được sao Vũ Văn Nhạc ký cẩn thận ôm Điền Tú Vân, thật sự là nàng hiện tại quá hư nhực rồi, chỉ cần một buông xuống, hơn phân nửa là chịu đựng không nổi. Chương 444 chư vị sư hình Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Không biết có phải hay không những cái đó ăn xong đi chữa thương đan dược phẩm dai quá cao, Điền Tú Vân ở hôn mê trúng tỉnh lại sau, không đơn giản là thân thể tổn thương cơ bản hảo, ngay cả phía trước nguyên thần chịu thương cũng hảo một ít. Tuy rằng còn chưa đủ nàng mở ra tinh vực không gian, nhưng là cũng làm Điển Tú Vân thấy được hy vọng. Từ Điển Tú Vân tỉnh lại sau, Lăng Tuyệt Phong sư đồ bảy người liền bắt đầu mỗi ngày lại đây quan tâm thân thể của nàng, đặc biệt là tự giác quan hệ hòa Điển Tú Vân tốt nhất chữ hạo nhiên, càng là một ngày đều không rơi hạ. Mặt khác vài vị sư huynh sư đệ, có lẽ sẽ bởi vì tu luyện quan hệ, cũng không phải mỗi ngày đều có thể lại đây an ủi Điển Tú Vân, nhưng là phóng tới chữ hạo nhiên trên người lại sẽ không, khả năng cũng là cùng tu vi có quan hệ đi Ngày này, khoảng cách Điền Tú Vân thanh tỉnh cũng đã qua đi 10 ngày, Vũ Văn Nhạc ký sớm tại Điền Tú Vân tỉnh lại thời điểm, liền chuẩn bị muốn cho Điền Tú Vân cùng hắn 6 vị thân truyền đệ tử chính thức thấy một mặt. Tuy rằng ở Điền Tú Vân dưỡng thương trong lúc, này đó đồ đệ cũng không ít đi thăm Điền Tú Vân, chính là nàng đã tỉnh cũng là đi qua, chỉ là rốt cuộc không có trải qua chính thức nhận thức, cho nên Vũ Văn Nhạc ký tính toán, chờ Điền Tú Vân thân thể rất có chuyển biến tốt đẹp thời điểm, liền tới một lần chính thức gặp mặt. Tiểu sư muội, nhưng thu thập hảo Trừ hạo nhiên phụ trách tiến đến mang Điền Tú Vân đi lăng tuyệt phong chủ điện. Trong khoảng thời gian này, Điền Tú Vân vẫn luôn đều đãi ở phân cho nàng trong tiểu viện, cơ bản liền không có đi ra ngoài quá, cho nên nếu là không ai dẫn đường, thật đúng là không nhất định có thể tìm được địa phương. Hảo, ngũ sư minh. Điền Tú Vân mở ra cửa phòng, so với bị thương khi tái nhật sắc mặt, hiện giờ đã là hảo rất nhiều, sao vừa thấy đi vẫn là tương đương hồng nhuận Tiểu sư muội vẫn là như vậy tinh thần. Trừ Hạo Nhiên nhìn thấy Điền Tú Vân một tịch đạm lục sắc chân truyền đệ tử trang phẫn, chỉ cảm thấy phi thường phù hợp nàng tuổi, nhìn thập phần tinh thần thảo hỷ. "Phải không?" Điền Tú Vân túi đầu đem chính mình đánh giá một phen, cũng cảm thấy này đạm lục sắc phục sức mặc ở trên người đích sắc rất không tồi. "Đó là tự nhiên, chúng ta đi thôi, đừng làm cho sư phó bọn họ chờ lâu rồi." Trừ Hạo Nhiên thập phần khẳng định gật gật đầu, sau đó liền thúc dục Điền Tú Vân chạy nhanh đi. Điền Tú Vân cũng lo lắng đến chế không tốt, liền không hề vung nữa. Trực tiếp đi theo chữ hạo nhiên phía sau, một đường ra tốc hướng chủ điện phương hướng đi đến. Chờ hai người tới rồi chủ điện sau, tuy nói cũng không có đến chế, nhưng là nên trình diện người đều đã trước tiên trình diện, cho nên như thế gần nhất, liền có vẻ hai người đến trưởng, cũng may đại gia cũng đều không thèm để ý này đó. Vân Nhi tới, mau tới đây. Không biết là từ cái gì thời điểm, Vũ Văn Nhạc Ký bắt đầu kêu điển tú Vân Vân Nhi, đại khái là ghét bỏ điển tú Vân tên quá thổ lại hoặc là thiệt tình đối cái này còn không có chính thức bái sư tiểu đồ đệ thực yêu thích. Đương nhiên, Điện Tú Vân cũng hoàn toàn không cảm thấy đối phương như thế thân mật kêu chính mình có cái gì không đúng, rốt cuộc Vũ Văn Nhạc Ký chính là trưởng bối, nói nữa, lấy Vũ Văn Nhạc Ký chân thật tuổi tới xem, trực tiếp có thể đương Điện Tú Vân tổ tông. Điện Tú Vân thuận theo đi tới Vũ Văn Nhạc Ký bên người, chờ đợi hắn phân phó, nếu hôm nay là đúng là gặp mặt, như vậy tất nhiên là có cái lưu trình. Chỉ là làm Điện Tú Vân ngoài ý muốn chính là cũng không có cái gì nàng trong tưởng tượng phức tạp lưu trình, đầu tiên là từ Vũ Văn Nhạc Ký mang theo mọi người tế bái một chút Lăng Tuyệt Phong Lịch Đại Phong chủ, đương nhiên chính yếu vẫn là Kiếm Tông sáng phái tổ sư. Này đó làm xong sau, Vũ Văn Nhạc Ký liền chính thức thế Điền Tú Vân giới thiệu hắn 6 vị chân truyền đệ tử, hơn nữa lại đem Điền Tú Vân chính thức giới thiệu cho đại gia. Vũ Văn Nhạc Ký đại đồ đệ Têu Thương Khải, đại đa số thời điểm đều sẽ lưu tại Lăng Tuyệt Phong, thế Vũ Văn Nhạc Ký xử lý một ít công việc vặt cũng coi như là Vũ Văn nhạc ký định ra tới người thừa kế nhị đệ tử chính là thái thư vệ này liền không cần nhiều giới thiệu Điền Tú Vân cũng rất quen thuộc Tam đệ tử kêu quyền du nói chuyện luôn luôn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ Tứ đệ tử Ngạn giật Tuân đại khái là này sau cái đồ đệ bên trong nhất nghiêm túc lạnh nhạt tính cách hoàn toàn phù hợp kiếm tu khí chất ngũ đệ tử chính là chừ Hạo nhiên mấy người chung lời nói nhiều nhất lục đệ tử kêu Ba Mục, cũng là Vũ Văn nhạc ký nhỏ nhất đệ tử đương nhiên từ Điền Tú Vân tới lúc sau Ba Mộc liền biết chính mình không bao giờ là cái kia nhỏ nhất. Tuy nói Điền Tú Vân cùng Vũ Văn Nhạc ký 6 cái đồ đệ là ngang hàng, nhưng là Điển Tú Vân là cuối cùng tới lăng tuyệt phong, lại còn có không tính Vũ Văn Nhạc ký chính thức đệ tử, cho nên vẫn là yêu cầu cùng 6 người chào hỏi. Tú Vân gặp qua 6 vị sư huynh. Điển Tú Vân đứng ở Vũ Văn Nhạc ký bên người, dựa theo hoàn giới Lễ nghi hướng này 6 vị sư huynh hành lệ vận an. Tiểu sư muội, mau mời khởi, tuy rằng người còn chưa chính thức bái sư phó vi sư Nhưng là chúng ta như cũng là người một nhà, về sau nhưng không cần lại như thế khách khí." Đại sư huynh Thương Khải đi đầu nói, ôn nhuận như ngọc bộ dáng thật sự là cùng kiếm tu phong cách không hợp. "Đa tạ đại sư huynh." Điền Tu Vân cười nói tạ. "Tiểu sư muội, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ che chở ngươi." Lục sư huynh ba mộc nhất tính cách hàm hậu, đặc biệt là ở biết chính mình không bao giờ là nhỏ nhất sư đệ sau, càng là đối vị này mới tới tiểu sư muội hảo cảm độ bạo liệt. Cũng không trách ba mục sẽ như thế cao hứng, thật sự là từ trước ở lăng tuyệt phong, bởi vì hắn bối phận nhỏ nhất, nhưng không thiếu bị vài vị các sư huynh ỷ vào thân phận thuyết giáo, tuy rằng biết bọn họ đều là vì hắn hảo, bất quá vẫn luôn làm già trẻ cảm giác thật sự thật không tốt. Cảm ơn lục sư huynh. Chẳng sợ Điền Tú Vân không rõ vị này lục sư huynh vì cái gì thực hưng phấn bộ ráng, nhưng là cũng thật cao hứng đối phương như thế tán thành chính mình. Đúng rồi, cho các ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt đâu. Chỉ nói nói mấy câu liền xong việc. Vũ Văn Nhạc Ký thấy sáu cái đồ đệ chỉ lo nói chuyện thiếm, có thể điểm tỏ vẻ đều không có, không khỏi nhắc nhở nói. Sư phó quả nhiên là bất công, ta cùng tiểu lục lúc trước chính là không có cái này đãi ngộ. trừ hạo nhiên có chút hâm mộ ghen ghét, quả nhiên là tiểu sư mội đãi ngộ, chính là không giống nhau. Tâm tắc, ngươi nếu là cái nữ hài tử, vậy ngươi cũng có thể có như vậy đãi ngộ. Vũ Văn Nhạc Ký biết hắn cũng chính là nói giỡn nói nói, nhưng thật ra một chút cũng không thèm để ý không nghĩ tới sư phó ngươi thế, nhưng là như thế này trọng nữ khinh nam, đồ nhi ta hảo thương tâm a." Trừ Hạo Nhiên chơi bảo nói: "Được, chạy nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian." Vũ Văn Nhạc Ký buồn cười đánh gậy 5 đồ đệ chơi bảo, ý bảo chúng đồ đệ có thể bắt đầu đưa lễ gặp mặt. Thiểu sư muội, đây là ta cho ngươi chuẩn bị, ngươi nhìn xem còn thích." Đại sư huynh khi trước lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lễ gặp mặt. "Cảm ơn đại sư huynh." Điện Tú Vân tiếp nhận lễ vật vừa thấy, Hảo gia hỏa không hổ là đến từ hóa thần kỳ lễ vật, thật là thực hảo, một cái phi thường tình xảo phòng ngự châm cài. Theo sát đại sư huynh mặt sau, mặt khác vài vị sư huynh cũng đều sôi nổi đệ thượng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, tất cả đều là phi thường thực dụng tính đồ vật, hơn nữa đều có không giống nhau công hiệu, có thể thấy được này 6 người thật là dụng tâm chuẩn bị. Đối mặt này đó thiệt tình thực lòng lễ vật, điền tú vân trong lúc nhất thời thật sự có chút cảm động, thực hiển nhiên này đó lễ vật, hơn phân nửa là bởi vì phía trước nàng bị thương nguyên nhân mới có thể cố ý chọn lựa này đó lễ vật, lại là phòng ngự hình, lại là công kích hình. Đối với Điển Tú Vân biểu hiện, đại gia cũng đều phi thường hưởng thụ, ai sẽ không thèm để ý chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật, có thể hay không được đến đối phương tán thành đâu. Chương 445 Sư huynh sư tỷ. Ở Kiếm tông tử, từ cùng 6 vị sư huynh chính thức gặp mặt sau, liền tính là bắt đầu rồi, lúc ban đầu thời điểm, vì có thể làm Điển Tú Vân sớm một chút quen thuộc kiếm tông hoàn cảnh, trừ Hạo Nhiên cùng ba mục hai người, Thường Xuyên đều sẽ đảm nhiệm điển tú vân dẫn đường, mang theo nàng đến Kiếm Tông các phong đi tham quan. Kiếm Tông so sánh với rất nhiều tông môn cỡ lớn, chỉ có 7 tòa phong, số lượng thượng có chút thiếu, trong đó Kiếm Ý phong là Kiếm Tông chủ phong, có khác 6 tòa phó phong, phân biệt là Kiếm hư phong, Ngọc luyện phong, Huyền nói phong, Vạn pháp phong, trăm nạp phong cùng Lăng Tuyệt phong. Trong đó chỉ có Ngọc luyện phong phong chủ là một vị nữ trưởng bối, mặt khác các phong phong chủ đều là nam trưởng bối. Theo ba một cái này hàm hậu tiểu sư huynh nói, Ngọc Luyện Phong vị này, nữ sư thúc đã từng cùng nhà mình sư phó từng có một ít cái gì, chẳng qua sau lại không biết là cái gì nguyên nhân, hai người vẫn luôn đều như vậy đơn. Lấy điển tú vân trong khoảng thời gian này quan sát, ba mục tiểu sư huynh nói, hơn phân nửa là giả, vị kia Ngọc Luyện Phong phong chủ, nàng ở đi theo Vũ Văn sư phó đi tham gia nhập tông nghi thức thời điểm, liền gặp qua, thực rõ ràng, vị kia nữ sư thúc cũng không phải cùng nhà mình Vũ Văn sư phó có cái gì. Dựa theo điển tú vân quan sát, Vị này nữ sư thúc đại khái còn không có thông suốt, lòng tràn đầy tư đều ở tu luyện thượng, cùng vài vị sư thúc sư bá ở chung càng nhiều chính là cái loại này đồng môn chi, nhiều lắm là cùng Vũ Văn Nhạc ký giao càng tốt một chút, nhưng là cũng nhất định không có ba mục nói như vậy, hai người chi rằng có cái gì nam nữ chi. Điện tú Vân Đại Khái là hoa năm ngày thời gian, mới tính thanh kiếm tông sở hữu có thể tiến vào địa phương đều đi dạo một lần, đương nhiên những cái đó mà tuyệt đối là không có khả năng đi đặt chân. Chờ quen thuộc tông hoàn cảnh sau, Điền Tú Vân liền không hề phiền thoái hai vị sư huynh cho nàng dẫn đường, ở tu luyện rất nhiều, cũng sẽ thường thường chính mình đi ra ngoài đi bộ đi bộ, không nói nhận thức bao nhiêu người. Dù sao phía trước ở vài vị sư minh giới thiệu hạ nhận thức những cái đó các sư minh sư tỷ Điền Tú Vân Bình cũng sẽ cùng đối phương có chút giao lưu. Lăng Tuyệt Phong cùng kiếm ý phong quan hệ tốt nhất, nghe nói là bởi vì Nhậm Luân cùng Vũ Văn Nhạc Ký đã từng cùng nhau trải qua quá sinh tử, hơn nữa Nhậm Luân có thể thuận lợi ngồi trên tông chủ chi vị. Cũng có vũ văn nhạc ký duy trì ở bên trong. Bởi vì hai phong quan hệ hảo, Điển Tú Vân không thiếu cùng các sư huynh đi kiếm ý phong bái phỏng, những cái đó tông chủ chân truyền đệ tử đối Điển Tú Vân cũng đều thực chiếu cố. Chỉ là này một loại chiếu cố thời gian lâu rồi, Tổng hội khiến cho một ít người ghen ghét cùng khó chịu, liền lấy Lăng Tuyệt Phong một ít nội môn đệ tử tới nói đi. Đại đa số người đều biết, tuy rằng Điển Tú Vân ở Lăng Tuyệt Phong hết thảy đều là dựa theo chân truyền đệ tử phân lệ, Nhưng là trên thực tế Điển Tú Vân cũng không có chính thức bái vũ văn nhạc ký vi sư. Như vậy vấn đề liền tới rồi, vì cái gì Điển Tú Vân không có chính thức bái sư, còn có thể hưởng thụ chân truyền đệ tử phân, hơn nữa có thể ở chân truyền đệ tử nơi ra có một cái đặc biệt sân, ngay cả biên còn có hai cái nữ đệ tử giúp đỡ chiếu cố thường sinh hoạt. Mấy vấn đề này vừa mới bắt đầu sẽ không xuất hiện, nhưng là theo Điển Tú Vân ở kiếm tông tử càng lâu, biên chân truyền đệ tử đối nàng càng tốt, sẽ có người bắt đầu tự hỏi Có lẽ mấy vấn đề này cũng không sẽ trực tiếp phóng tới Điển Tú Vân trước mặt, nhưng là ở Điển Tú Vân không chú ý thời điểm, tất nhiên là không thể thiếu có người ở lẫn nhau thảo luận. nay vẫn là lăng tuyệt phong xuất hiện hướng, mà ở mặt khác phong những cái đó biết Điển Tú Vân chân thật phân, ở nhìn đến nhà mình sư huynh sư tỷ đối nàng nhiều phiên chiếu cố, cũng bắt đầu cảm thấy có chút căm giận bất bình lên. ngày nay, Điển Tú Vân vừa lúc đi tham gia Vũ Văn nhạc ký một tháng một lần giảng đạo, loại này giảng đạo, cũng chỉ có chân truyền đệ tử mới có cơ hội nghe Cho nên những cái đó nội môn bình thường đệ tử cũng chỉ có thể làm hâm mộ. Điền Tú Vân vừa ly khai sân không bao lâu, vẫn luôn phụ trách thế nàng phản ứng sinh hoạt việc vặt vanh hai gạ nữ đệ tử, cũng đều đi theo rời đi. Này hai gạ nữ đệ tử phân biệt là Vương Cẩn cùng Mục Thu, đều còn không phải nội môn đệ tử. Nguyên bản nàng hai chỉ là bình thường ngoại môn đệ tử, Tu Vi cũng đều chỉ ở luyện khí kỳ trung kỳ như vậy. Bởi vì hai người linh căn tư chất không tốt, cho nên giống các nàng như vậy ngoại môn đệ tử. Đại đa số đều sẽ bị an bài đến, nhưng cái đó có phân địa vị đệ tử biên đánh tạp, như vậy hướng ở rất nhiều trong tông môn đều thực thường thấy. Hơn nữa có chút ngoại môn đệ tử, cho dù tư chất hơi chút hảo chút, rất nhiều cũng nguyện ý bị an bài đến những cái đó địa vị cao trước mặt làm kém, rốt cuộc làm tốt, còn sẽ có thêm vào khen thưởng, liền tính làm không tốt, cùng lắm thì đã bị đưa về ngoại môn tiếp tục làm một cái ngoại môn đệ tử thôi. Đương nhiên, cũng có không muốn cho người ta đánh tạp, rốt cuộc loại sự tình này nói tốt nghe một ít. Chẳng qua là đánh tạp, nói khó nghe chút, đó chính là làm hạ nhân. Có thể tới kiếm tông bái sư, ai hy vọng chính mình cực cực khổ khổ vào tông, kết quả còn muốn trở thành phân phía dưới người hầu, chẳng sợ đãi ngộ lại hảo, chính là thanh danh cũng không dễ nghe. Ở điên tú vân biên này hai cái thị nữ, trong đó vương cẩn đó là như vậy không cam lòng với làm hạ nhân, bởi vì nàng đã từng cũng là một cái tiểu gia tộc đích nữ, biên cũng là nô bồ hoàn hầu, chẳng qua sau lại ra đạo sa sút Lúc này mới trở thành một cái không có tài nguyên chỗ rửa tiểu tàn tu. Nhưng mà, cũng đúng là bởi vì Vương Cẩn đã từng quá quá như vậy tử, cho nên đương nàng bị lựa chọn trở thành Điển Tú Vân Thị Nữ Sau. Nàng nội tâm là cự tuyệt, nhưng mà rất nhiều sự không phải nàng tưởng cự tuyệt là được, cho nên chỉ có thể không cam nguyện đi tới Điển Tú Vân Biên. Đại khái là nàng bình che dấu hảo, hơn nữa rất nhiều thời điểm, nàng cũng cũng không sẽ chủ động đến Điển Tú Vân trước mặt, cho nên nàng những cái đó không ớn. Điền Tú Vân thật đúng là không có chú ý tới, bất quá liền tính chú ý tới, cũng sẽ không nói cái gì. Mà so với Vương Cẩn, Mục Thu liền có vẻ thành thật nhiều, nàng không chỉ có không cảm thấy chính mình từ một cái ngoại môn đệ tử biến thành một cái đánh tạp thị nữ có cái gì không tốt, ngược lại thường xuyên vì có thể tiến vào đến nội môn tu luyện mà cảm thấy may mà. Phải biết rằng, ở Kiếm Tông, trừ bỏ thất phong ở ngoài, còn có rất nhiều tòa sơn phong, mà ngoại môn tương ứng những cái đó ngọn núi đều không phải linh khí độ dày tốt nhất. Thậm chí là nhất thứ mà nội môn sở có được đều là linh khí dư thường ngọn núi, này trong đó bảy đại phong càng là tốt nhất tu luyện nơi. Có như vậy rõ ràng đối lập, Mục Thu mới vừa bị lựa chọn thời điểm, nàng nội tâm là thập phần cao hứng, đừng nhìn lúc trước cùng nhau những cái đó sư tỷ sư mội nhóm, các đối nàng kinh thường, nhưng là đương nàng bị lựa chọn khi, nàng biết, rất nhiều người trên mặt đối nàng chầm biếm, nội tâm lại là hâm mộ ghen tị hận. Bất quá Mục Thu sở dĩ bị lựa chọn sẽ như thế cao hứng Còn không đơn giản là bởi vì chính mình có thể tiến vào nội môn sinh hoạt, càng là bởi vì làm thị nữ có thêm vào phân lệ, mấy thứ này nàng đều có thể cấp nhà mình để để lưu chữa dùng. Không sai, Mục Thu còn có một cái thân đệ đệ, tên là Mục Đông, cùng nàng cùng năm bị kiếm tông chiêu tiến bào, bởi vì cha mẹ chết sớm, trong nhà có không có nguyện ý tiếp thu nàng hai trường bối, cho nên từ nhỏ đến lớn không thiếu chịu khổ, hai tỷ đệ cảm cũng bởi vậy càng thêm hảo. Mỗi tháng giảng đạo khi, làm điền tú vân hai cái thị nữ đồng dạng không có tham gia cơ hội, cho nên mua đến lúc này, hai người liền có thể tự hành an bài thời gian. Đại đa số thời điểm, hai người đều sẽ lựa chọn đi ban đầu nơi ngoại môn, Mục Thu là vì đi thăm vẫn luôn tại ngoại môn nỗ lực đệ đệ, mà Vương Cẩn còn lại là đi tìm những cái đó nàng cho rằng tiểu tỷ muội Chương 446 ra tay hào phóng. Ý thì Mục Thu tới xem, kỳ thật Vương Cẩn những cái đó tiểu tìm muội sở dĩ đối Vương Cẩn như vậy hảo, nhiều là bởi vì theo dõi Vương Cẩn những cái đó phân lệ, Rốt cuộc vì chân truyền đệ tử thị nữ, sở hưởng thụ phân lệ là so ngoại môn đệ tử nhiều rất nhiều. Làm cùng nhau cộng sự người, Mục Thu không ngừng một lần nhắc nhở ám chỉ quá nàng, chỉ tiếc Vương Cẩn căn bản liền không nghe, lại còn có thập phần không để bụng, cho nên thời gian lâu rồi, Mục Thu cũng lười nhắc nhở nàng. Theo các nàng đi theo điền tú vân biên thời gian càng lâu, Mục Thu liền càng hiểu biết Vương Cẩn tử. Mấy tháng ở chung, Mục Thu đã đem Vương Cẩn xem rõ ràng, chỉ là Vương Cẩn lại chưa từng ý đồ hiểu biết quá Mục thu Hai người cũng chỉ duy trì trên mặt giao. Hai người vừa đến ngoại môn liền tách ra, Mục Thu đứng ở tại chỗ nhìn Vương Cẩn ngẩn cao đầu rời đi, trong lòng không nghĩ muốn lắc đầu, nàng biết Vương Cẩn này vừa đi tìm những cái đó tiểu tỷ muội, không thiếu được muốn móc ra vài thứ, hơn nữa những người này đến cùng nhau còn đặc biệt thích bắt quái. Đặc biệt là Vương Cẩn, bởi vì tự xưng là là đã từng đại gia tiểu thư, cho nên luôn luôn khinh thường tên lão thổ Điền Tú Vân, cho nên nàng cùng tiểu tỷ muội thường xuyên liêu bắt quái, luôn là không rời đi Điền Tú Vân. Về này đó, trong lén lút, mục thu tiểu đệ mục đông, không thiếu trộm nói cho nàng, lần đầu tiên nghe đến mấy cái này thời điểm, mục thu còn ám chỉ quá vương cẩn, nhưng là sau lại thấy vương cẩn chẳng nhưng không nghe, còn sẽ bắt đầu trộm nói nàng nói bậy, kể từ đó, mục thu cũng liền lười đến đi còn nàng, chỉ là lặng lặng nhìn nàng tìm đường chết. Ở mục thu xem ra, điên tú vân tên là không thế nào dễ nghe, nhưng là nhân gia cách hảo, cũng cũng không khó xử các nàng này đó thị nữ, không giống có chân truyền đệ tử. Hoặc là những cái đó phân cao, không nói có khó không hầu hạ, nhưng là tuyệt đối không có điển tú vân như thế dê nói chuyện. Tỷ, ngươi đang xem cái gì mục đông biết hôm nay tỷ tỷ sẽ hồi ngoại môn xem hắn, cho nên sớm liền ra tới ngay người. Nga, không có gì, đúng rồi, lần trước ta cho ngươi mang về tới đồ vật còn đủ dùng, khoảng thời gian trước, điển sư tỷ cho ta rất nhiều đăng lượng, còn có một kiện thập phần không tồi phi kiếm, lần này tới, ta đều cho ngươi mang đến. Mục Thu một đường đi theo Mục Đông hướng Mục Đông Trô ở đi, một bên đếm kỹ nàng lần này mang về tới thứ tốt. "Tỷ tỷ, những cái đó thứ tốt chính ngươi lưu trữ dùng đi, để để ở chỗ này cũng không dùng được như vậy nhiều." Mục Đông đau lòng nói, "Nhà mình tỷ tỷ ở Lăng Tuyệt Phong bất quá là cái thị nữ, thật vất vả đến tới vài thứ, kết quả đều trợ cấp cho hắn. Như thế nào không dùng được? Tư chất của ngươi so với ta hảo, dùng này đó đang được, hiệu quả tự nhiên là so tỷ tỷ cường. Nói nữa, chỉ cần ta còn đi theo Điền sư tỷ, Mấy thứ này đều không thể thiếu, điền sư tỷ làm người luôn luôn hào phóng, hơn nữa nàng cũng không thích dùng đăng lược, vài thứ kia cuối cùng đều là cho ta cùng vương cẩn. Mục thu giải thích nói, kỳ thật ta thấy vị này điền sư tỷ đối với người cùng vương cẩn sư tỷ tốt, vì cái gì kia vương cẩn sư tỷ còn luôn thích nói nhân ra nói bậy mục đông rốt cuộc là tuổi còn nhỏ chút, cho nên trong lòng rất là không hiểu. Có chút người chính là như thế, người cũng không cần kỳ quái, muốn ta nói, nàng như vậy tìm đường chết. Sớm hay muộn sẽ tiêu ma Điền Sư Tỷ đối nàng hảo cảm. Mục thu xem thập phân minh bạch, vị này Điền Sư Tỷ nhìn hảo ở chung, nhưng là lại không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, liền nói này đó tử trong tông truyền những cái đó lời đồn đãi. Điền Sư Tỷ còn không có chính thức bái lăng tuyệt phong phong chủ vi sư, cũng đã bị coi như chân truyền đệ tử đối đãi, hơn nữa các phong phong chủ cùng tông chủ nơi đó nhưng đều là tán thành, điểm này, cũng không phải là ai đều có thể làm được. Vô luận vị này Điền Sư Tỷ bằng chính là cái gì nguyên nhân? nhưng là đều không thể phủ nhận, đây là nhân gia bản lĩnh, hơn nữa làm gần thị nữ, Mục Thu càng thêm minh bạch Phong chủ cùng những cái đó chân truyền đệ tử đối điển sư tỷ hảo. "Ân, ta cảm thấy Điển sư tỷ người tốt." Mục Đông tuy rằng chưa thấy qua Điển Tú Vân, nhưng là hắn không thiếu nghe Mục Thu nói, cho nên ở Mục Đông trong lòng, vị này nơi chốn chiếu cố tỷ tỷ người, tất nhiên là một vị người tốt. Lại nói hồi vương cẩn bên kia, cùng Mục Tiết Thu phân khai lúc sau, liền lập tức đi tìm nàng những cái đó tiểu tỷ muội nhóm chơi đùa. Đương nhiên, chính yếu vẫn là đi khoe ra chính mình từ điển tú vân bên kia được đến thứ tốt, đều là ngoại môn đệ tử không có. Những cái đó tiểu tỉ mội nhìn đến vương cẩn đã đến, liền cùng nhìn đến hộp bách bảo giống nhau, hận không thể ai đều có thể đi vào vứt một phen ra tới. Trên thực tế, những người này ở bồi vương cẩn bắt quái xong lúc sau, không đơn giản được đến đều muốn biết tin tức, càng là không thiếu từ vương cẩn trong tay được đến chút chỗ tốt. Mà vương cẩn không chỉ có không cảm thấy chính mình bị chiếm tiện nghi ngược lại thực hưởng thụ mọi người đối nàng nính hót, càng là hưởng thụ những người đó đối nàng chú ý, đặc biệt là ở nàng cấp mọi người bắt quái những cái đó có quan hệ điển tú vân sự, cùng với lăng tuyệt phong chân truyền đệ tử một ít bắt quái. Thằng đến Vương Cẩn tại ngoại môn thỏa mãn nội tâm hư vinh tâm lúc sau, lúc này mới tính toán rời đi, rốt cuộc nàng cũng còn muốn thừa dịp cái này khó được thời gian hảo hảo tu luyện, mỗi tháng một lần cơ hội, cũng không phải là chỉ cần ra tới khoe ra một chút. Bên này Vương Cẩn cảm thấy mỹ mãn rời đi ngoại môn sau, Mục Thu cũng cùng đệ đệ tới rồi cáo biệt thời điểm, hai người từ nhỏ cùng nhau đã trải qua gian nan hiểm khổ, cũng đều là thiệt tình vì lẫn nhau tính toán, cho nhau cổ vũ lúc sau, mới có thể tách ra. Mục Thu cùng vương cẩn hai người là cùng nhau hạ sơn, lại trước sau chân hồi lăng tuyệt phong, lẫn nhau chi gian giao lưu đã không nhiều lắm, cho nên một hồi đến Điển Tú Vân trong viện, liền trực tiếp từng người trở về phòng tu luyện. Chờ đến Điển Tú Vân từ Vũ Văn nhạc ký bên kia nghe xong nói trở về hai người lại sẽ rất có an ý kết thúc tu luyện ra tới đảm nhiệm từng người nhân vật. Điển Tú Vân đối với này hai cái thị nữ luôn luôn hoang dung, bất quá nghiêm túc tới lời nói, Điền Tú Vân càng thích lời nói không nhiều lắm Mục Thu, đến nỗi Vương Cẩn, bởi vì tương đối thiếu xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nên cũng không thể nói thích hoặc là không thích, dù sao trước mắt tới xem, đối phương còn không có trực tiếp ở Điển Tú Vân trước mặt tìm đường chết. Lại qua mấy, ở Điền Tú Vân bế quan tu luyện trong lúc, một lần đến phiên Vương Cẩn trực ban thời điểm Từ chủ phong kiếm ý phong đưa tới một trường thiệp mời, xuất từ tông chủ chi nữ nhậm tục dĩnh, tựa hồ là tưởng tổ chức một lần ngắm trang yến, mời đông đảo chân truyền đệ tử cùng nhau tiến đến thăm gia. Tuy rằng dựa theo thật, Điển Tú Vân cũng không xem như chân chính chân truyền đệ tử, nhưng là toàn bộ kiếm tông trên dưới, nhiều lắm cũng liền sẽ soi lưng tránh cãi, sẽ không có ai rác mặt chỉ ra, cho nên cho dù là tông chủ chi nữ, liền tính không quen nhìn Điển Tú Vân vô danh vô phận, cũng sẽ không thật sự lấy thiệp mời sự và mặt chỉ tiếp, Nhậm thục dính sai người tới đưa thiệp mời thời điểm, Điển Tú Vân cũng không ở đây, hơn nữa vẫn là đang bế quan tu luyện chung, đã sớm nói tốt này chuyện cười, trừ phi là sống còn đại sự, nếu không đều không cần thông chi nàng. Mà Vương cần người này, tuy rằng có rất nhiều tật xấu, nhưng là cũng sẽ không công nhiên Phạm Xuân đi quay dày Điển Tú Vân. Bất quá tư tâm, Vương Cẩn lại cảm thấy, lần này Điển Tú Vân không đi tham gia Yến hội, khẳng định sẽ đắc tội đối phương, rốt cuộc Yến hội chủ nhân chính là chính thức tông chủ chi nữ. Cho nên ở tiễn đi nhậm thục dĩnh thị nữ sau, Vương Cẩn liền bắt đầu cân nhắc nên như thế nào cho chính mình tìm kiếm đường lui, có thể nói là tính toán lâu dài thực. Nhưng thật ra Mục Thu ở biết chuyện này sau, tuy rằng có chút thế Điền Tú Vân lo lắng, nhưng là nghĩ vậy làng tuyệt phong vài vị chủ sự đối Điển Tú Vân đều thập phân hảo, nói vậy như vậy việc nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Chương 447 Tao ngộ xa lánh Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất Lại qua hơn một tháng Điền Tú Vân từ bế quan trung ra tới, lúc này rời chức thục dĩnh tổ chức ngắm trang hiến đã sớm qua hồi lâu. Điền Tú Vân xuất quan thời điểm, vừa lúc đến phiên mục thu đương trị, lập tức liền đem chuyện này hòa Điền Tú Vân hội báo một lần. Đối này, Điền Tú Vân nhưng thật ra không có cái gì ý tưởng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cũng không thể bởi vì phải cho đối phương mặt mũi liền không màng chính mình tu luyện. Chỉ là xem mục thu có chút lo lắng biểu tình, Điền Tú Vân không chỉ có nói, không cần lo lắng, bất quá là đồng môn chi gian tụ hội Ít đi cái một lần hai lần cũng không sao, cũng không có khả năng có ai lấy cái này nói sự. ân Mục Thu minh bạch. Mục Thu cũng biết là chính mình quá nhọc lòng, thật sự là mấy ngày nay, kia vương cẩn tổng hội ở bên thai thì thầm vị kia tông chủ chi nữa là như thế nào điều ngoa tùy hứng, cho nên Mục Thu mới có như thế nhiều lo lắng. Hảo, người đi trước vội đi. Điền Tú Vân nói xong, chính mình liền trước rời đi chỗ ở. Mới từ bế quan chung kết thúc tu luyện, khẳng định là muốn đi trước chủ điện bài kiến Vũ Văn Nhạc ký Đây là làm đệ tử hẳn là phải làm lễ phép vấn đề. Điền Tú Vân đi chủ điện khi, với lúc đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng ở, Điền Tú Vân trước hướng Vũ Văn Nhạc Ký hành lệ Vân An sau, mới lại hướng hai vị sư huynh Vân An. Người này tu vi. Vũ Văn Nhạc Ký thấy Điền Tú Vân cùng hai cái đồ đệ đánh xong tiếp đón sau, mới bắt đầu quan sát Điền Tú Vân này hơn một tháng bế quan hiệu quả. Kết quả này vừa thấy, không cấm mày thật sâu nhíu lại. Vũ Văn sư phó, chính là có cái gì không ổn Điền Tú Vân thấy Vũ Văn Nhạc Ký nhìn chính mình như mày, không khỏi nghi hoặc nói. Tu luyện kiên kỳ nhất chính là chỉ vì cái trước mắt, này cơ sở quan trọng nhất, cũng không thể vì ham thăng cấp, liền mạnh mẽ vì này, như vậy không đơn giản là hư hao cơ sở, nói không chừng còn sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Vũ Văn Nhạc Ký cũng ngượng ngùng quá nhiều cỡ trách Điền Tú Vân, nhưng là trong lòng vẫn là có chút sinh khí. Ngạch Vũ Văn sư phó, ta không có chỉ vì cái trước mắt ta. Điền Tú Vân vội vàng phản bác. Đánh giắm. Ngươi nếu là không có chỉ vì cái trước mắt, như thế nào sẽ ngắn ngủn 3 tháng thời gian, cũng đã chúc cơ kỳ đại viên mãn, chỉ sợ chỉ kém một chút thời gian, nên kết đan. Chính ngươi nói nói, ngươi tốc độ này bình thường sao? Vũ Văn nhạc ký thầm nghĩ, nha đầu này cũng dám trận mắt nói dối, đây chính là thật không tốt phẩm tính, chính mình nhất định phải đem nàng bẻ xả lại đây. Vũ Văn sư phó, ngài thật hiểu lầm, ta tuy rằng tiến dai mau, nhưng không phải vẫn luôn đều như vậy. Điền Tù Vân bất đắc dĩ giải thích nói. như thế nào Nghe ngươi nói, giống như còn có cái gì bí mật không thành. Vũ Văn Nhạc Ký nhăn lại mày, cũng không có bởi vì Điền Tú Vân giải thích mà hoàn toàn dãn ra. Như thế nào nói đi, kỳ thật ở Nguyên Anh hậu kỳ trước, ta tu vi tiến dai quá trình, đều sẽ không gặp được cái gì ngăn trở, cho nên chỉ cần linh khí tích lũy cũng đủ, liền có thể đột phá. Điền tu Vân thẳng thắn nói, Nguyên Anh hậu kỳ trước đều không có chướng ngại. Vũ Văn Nhạc Ký có chút mơ hồ, chưa bao giờ nghe qua loại chuyện này. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra phân không rõ Điển Tú Vân nói chính là thật vẫn là giả, chính là đối phương biểu tình lại là như thế thành khẩn, cũng không giống là bộ. Vũ Văn sư phó, ta biết ngài là quan hệ đệ tử, bất quá chuyện này nói ra thì rất dài, nhưng là tuyệt đối không phải giống ngài theo như lời như vậy, vì tu luyện liền chỉ vì cái trước mắt không màng mà khác. Điền Tú Vân cười cười, cũng thực cảm kích Vũ Văn nhạc ký đối chính mình như thế quan tâm. Nếu là nói ra thì rất dài, vậy nói ngắn gọn. Ngươi nếu là không cho vi sư một hợp lý giải thích, vậy trước tạm dừng tu luyện. Vũ Văn Nhạc Ký ở Điền Tú Vân trước mặt luôn luôn tự xưng vi sư, phong cách hành sự cũng tất cả đều dựa vào một vị sư phó thân phận, cho nên đối Điền Tú Vân như vậy giải thích cũng không có cảm thấy hợp tình hợp lý. Điền Tú Vân bất đắc dĩ hướng hai vị sư huynh cầu cứu, đảo không phải nàng không muốn nói, chỉ là rất nhiều chuyện nàng không biết nên như thế nào nói lên. Sư phó, ta xem tiểu sư mội khẳng định là có nguyên nhân, ngài xem nàng bộ dá nhưng không giống như là cơ sở không vững chắc. Thương Khải nhận được tiểu sư muội cầu cứu, hai lời chưa nói liền tiến lên giúp nàng nói tốt. Đúng vậy, sư phó, tiểu sư muội làm việc luôn luôn ổn thỏa, khẳng định sẽ không lấy chính mình nói giỡn. Thái thư vệ cũng vội vàng thế điền tú vân nói chuyện, rất sợ sư phó hắn lão nhân ra tiếp tục sinh khí, đến lúc đó khẳng định luyến tiếp trách cứ tiểu sư muội, nhưng là bọn họ này đó sư huynh không thiếu được phải bị quở trách không phụ trách nhiệm. Các ngươi hai cái một bên đi, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Vũ Văn Nhạc Ký luôn luôn cố chấp, nếu không cố chấp nói, liền sẽ không ở Điển Tú Vân Minh sát cho thấy sẽ không bái sư lúc sau, như cũ đem người mang về làng tuyệt phong, còn đối chiếu chính mình thân truyền đệ tử đối đải. Hảo đi, Vũ Văn Sư Phó, nếu ngài không yên tâm, ta đây liền cùng ngài nói thật đi. Điền Tú Vân nghĩ nghĩ, chính mình trên người những việc này, kỳ thật cũng không có gì hảo dấu dếm, sớm hay muộn cũng là sẽ bị biết đến. Người nói đi, ta nghe. Vũ Văn Nhạc Ký trên mặt nhất phái bình tĩnh tự nhiên. Kỳ thật nội tâm vẫn là có chút tiểu kích động, bởi vì hắn biết, chính mình coi trọng cái này tiểu đồ đệ, thân phận lai lịch khẳng định không bình thường. Hơn nữa ở rất nhiều thời điểm, Vũ Văn Nhạc Ký đều phát hiện cái này nha đầu thập phần u buồn, lúc này mới sẽ thường thường dặn dò chính mình 6 cái đồ đệ nhiều quan tâm nàng. Ta kỳ thật cũng không phải hoàn giới người, mà là thông qua kết giới chi môn đi vào nơi này, nguyên bản ta là một cái khác không gian người, Tu Vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, chỉ là bởi vì một hồi quyết đấu. Ta trượng Phú hoa văn đảo đã xảy ra ngoài y mớn, ta không biết hắn rốt cuộc sống hay chết, nhưng là lúc ấy có người nói cho ta, hắn khả năng thông qua kết giới chi môn đi tới hoàng giới, cho nên ta mới không màng trên người thường cũng đi theo xuyên qua kết giới chi môn, chỉ là xuyên qua. Trên đường gặp ngoài ý muốn ta trên người thương càng thêm trọng, cho nên tu vi mới có thể hàng tới rồi chúc cơ kỳ. Điền tu vân ngữ khí bình đạm tự thuật những việc này. Khó trách tiểu sư muội đối hoàn giới cơ bản là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai like lại là từ khác giao diện tới. Thái thư Vệ nghĩ đến lần đầu Hòa Điền Tú Vân gặp mặt, khi đó tổng cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại nghe nàng như thế vừa nói, hết thể cũng liền hợp lý rất nhiều. Vậy ngươi lúc trước này, đây Nguyên Anh kỳ tu vi xuyên qua kết giới chi môn. Vũ Văn Nhạc Ký có chút kinh ngạc. Đúng vậy, cho nên ta chân thật tu vi là Nguyên Anh hậu kỳ. Điền Tú Vân trả lời. Chén không được ngươi sẽ trọng thương, ta liền chưa thấy qua so ngươi còn vụ về, kia vượt không gian kết giới chi môn. Há là một cái không đến hóa thần kỳ tu sĩ là có thể chạm vào, không đem ngươi cấp hôi phi yên diệt, kia đều là ngươi vận khí tốt. Vũ Văn Nhạc Ký không cấm có chút nghĩ mà sợ, nhìn Điền Tú Vân, lần đầu tiên có chút nghi ngờ chính mình ánh mắt, như thế nào liền nhìn chúng như thế một cái xuẩn nha đầu. Ngạch, lúc ấy cũng là vội vã cứu người, không nghĩ tới như vậy nhiều. Điền Tú Vân ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, lúc ấy mặc diệt lâm cũng như thế nói, thập phần không kiến.